tả nghị mặc một bộ bình thường trang phục mà còn tay không tấp sát nhưng ý rồng man căn bản không để ý người khác cái nhìn bởi vì hắn chẳng những là cường hóa loại siêu phàm giả hơn nữa đồng thời có được lấy khoa học kỹ thuật loại siêu năng lực lợi dụng bản thân ưu thế đi nghiền ép đối thủ tính là gì vô s ỉ huống chi tả nghị có bao nhiêu lợi hại hắn lại rõ ràng bất quá vẹn vẹn chỉ dùng không năm giây thời gian ý rồng man liền hoàn thành đối với tả nghị khóa chặt nhưng mà đang ở hắn sắp sửa phát động công kích n h á mắt tả nghị động ở đây sở hữu người xem không ai có thể thấy rõ ràng tả nghị động tác vẹn vẹn chỉ là nháy hạ trước mắt hắn di nhiên ở chỗ cũ biến mất sau một khắc tả nghị phảng phất loại quỷ mị xuất hiện ở ý rồng man trước mặt hai bên giữa cự ly từ nguyên lai hai ba mươi m é t rút ngắn đến một m é t gần trong c ă n g t ứ c người quá đi cuốc không đợi ý rồng man phản ứng kịp tả nghị một q u y ề n đánh kích tại hắn trước ngực hộ giáp cùng lần thứ nhất tình cảnh gần như giống như đúc tuy lần này ý rồng man đối với tả nghị coi trọng vô cùng không có nửa điểm khinh địch cùng khinh thường l i ề u mạng tăng cường chính mình phòng ngự cùng chiến lược nhưng mà đối mặt với vô cùng đơn giản thường thường không có gì lạ một quyền hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng yếu ớt vê anh nắm tay điểm rơi cứng rắn dày đặc hộ giáp ầm ầm phá thoái bùng nổ ý rồng man giống như là d i ề u đứt dây bay ngược ra hơn mười thước xa nặng nghề mà rớt xuống tại trên lôi đài lúc này hắn sắt thép áo giáp ngược lại là không có toàn bộ thoái nhưng trừ ra trước n g ư ợ c đại động ra còn lại bộ phận che kín tất cả lớn nhỏ mật như giống mạng nhện khe nước liền họng pháo cũng bị q u y ề n k ì n h chấn động vặn vẹo thành bánh quay trèo động lực d u n g lô đã triệt để phế toàn trường lặng ngắt như tờ y rồng man cũng không có lập tức chết đi hắn ho khan vùng vây đứng lên đối với bộ hành qua tả nghị nói vì vì cái gì hắn muốn biết vì cái gì tả nghị nắm tay lợi hại như vậy vì sao mình thiết giáp không có chút hiệu quả nào ngươi là nghĩ biết tại sao mình sẽ chết sao tả nghị tại y rồng man phía trước đứng lại thở dài nói bởi vì ngươi thanh toàn quá cao a vê anh lại là một quyền vê anh triệt để đưa đối phương trở về vị trí cũ nói hai quyền liền hai quyền một chút cũng không suy giảm giải quyết đối thủ tả nghị bỏ qua những cái kia giống như thủy triều tuân r a tới khiêu chiến hòa hảo hảo hữu muốn mời lựa chọn rời đi thiên cơ lôi đài trở lại thanh long đường cái hắn không thể không đóng sở hữu đến từ người xa lạ tư tín liên lạc lại lựa chọn che giấu ai đi không có biện pháp các loại quấy dối tin tức thật sự quá nhiều hệ thống nhắc nhở soát không ngừng phiền không thắng phiền a đóng cùng che giấu về sau cuối cùng mới thanh tĩnh lắc đầu tả nghị đưa tay ngăn lại một cỗ vừa mới đi ngang qua xe ngựa mang ta đi thông thiên tháp những cái này lui tới xe ngựa chính là hạ đ ồ bên trong xe taxi chỉ cần tiền trả điểm tích lũy liền có thể đi chỗ này trong mạng lưới trong thành thị bất đồng địa phương miễn đi đi bộ phiền thoái có cho thuê xe ngựa thay đi bộ thông thiên tháp rất nhanh đi ra chỗ này cao vút trong mây cao tháp không thể nghi ngờ là hạ đô tiêu chí tính kiến trúc nó cao độ làm cho người ta xem đủ rồi trên cơ bản tại hạ đô bất kỳ bên ngoài khu vực cũng có thể thấy được t i ê n trả một điểm tích lũy tả nghị đứng ở thông thiên tháp lúc trước cao tháp tầng dưới c h ố t nhất hướng phía bất đồng phương hướng rộng mở đại môn top năm top ba hoặc là đơn thương độc mã siêu phàm giả nhóm thông qua bất đồng môn hộ ra ra vào vào, nhất phái bận rộn cảnh tượng nhiệt náo uy vị huynh đệ kia đang tại tả nghị dò xét thông thiên tháp thời điểm bên cạnh tiếp cận qua một vị ngưu đầu nhân hắn chất phác ngưu mang trên mặt chất phác cười chất phác mà hỏi có phải hay không ý định đi ác n g ộ n g trong không gian mạo hiểm à? ác n g ộ n g không gian mạo hiểm hướng dẫn có muốn hay không chỉ cần năm cái điểm tích lũy năm cái điểm tích lũy ngài mua không thiệt thòi năm cái điểm tích lũy ngài mua không mắc ngưu t à nghị nó g ngó đối phương trên đỉnh đầu màu xanh lá cây sừng trâu quyết đoán nói tới một phần vị này ngưu đầu nhân vẫn rất có nhãn lực nhìn ra hắn là mới đến người mới khách hàng mục tiêu khóa chặt rất tinh chuẩn l i ê n hướng hắn phần này nhãn lực còn có này một thân lôi đ ỉ n h nhai làn ra tả nghị cũng nguyện ý duy trì một bả hướng lưu đầu nhân tiền trả năm cái điểm tích lũy hắn đạt được một phần ác n g ộ n g không gian mạo hiểm hướng dẫn canh một đưa lên cầu phiếu cầu đặt mua t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám quen thuộc khí tức một phần ác n g ộ n g không gian mạo hiểm hướng dẫn năm cái điểm tích lũy giá bán không tính tiện nghi nhưng vẫn rất có liệu bên trong ghi chép nội dung văn hay tranh đẹp giải thích được vô cùng kỹ cảm có thể nói đối với mới đến người mới tương đối hữu hảo tà nghị vẹn vẹn hoa mấy phút toàn bộ xem hết đối với ác n g ộ n g không gian liền có cơ bản rõ ràng không đến mức sau khi đi vào hai mắt một vòng đen cái gì đều muốn chính mình chậm d ã i thăm dò cho nên năm cái điểm tích lũy vẫn rất giá trị thu hồi phần này đã vô dụng mạo hiểm hướng dẫn hắn bước đi tiến thông thiên tháp ở trong thông thiên tháp nội bộ là một cực kỳ rộng lớn đại sảnh đông tây nam bắc bốn cái phương vị thượng phân biệt c h ấ n thủ lấy thanh long bạch hổ chu tước cùng huyền vũ bốn thần thú pho tượng một đạo thô to quang trụ từ cao cao mái vòm thượng thẳng tắp địa rủ xuống tại đại sành chính giữa từng vị siêu phàm giả tiến nhập quang trụ trợ tiêu t thất vô ảnh vô tung đồng thời không ngừng có người từ quang trụ bên trong xuất r a xuất r a trong những người này không ít lưng mang to lớn ba lô cũng có chút trên thân người vết thương c h ố n g chất như là vừa v ậ n trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu h i ệ n nhiên mới vừa từ ác mộng trong không gian mạo hiểm trở về thế nhưng những cái này siêu phàm giả nhóm cười cười nói, nói. đại bộ phận người mang trên mặt thu hoạch vui sướng đương tả nghị đi vào trong cuộc sáng một mảnh hệ thống nhắc nhở lập tức ở trong tầm nhìn bắn ra tới thỉnh lựa chọn truyền thống tầm nhìn phía dưới là thật dài danh sách tuyển hạng trong đó ác ngộng không gian xếp hạng vị trí đầu não hơn nữa có hai mươi b ố vóc dáng tuyển hạng phân biệt đại biểu hai mươi b ố tòa hải đăng hải đăng là thông thiên thắp đến ác ngộng không gian điểm truyền thống địa điểm tọa độ đều là bất đồng cung cấp đám người mạo hiểm tự do lựa chọn tả nghị tùy ý lựa chọn số bảy đăng tháp tại hoàn thành xác định hệ thống lần nữa bắn ra nhắc nhở báo cho tả nghị truyền tống đến số bảy đăng tháp cần m ộ ư ơ i điểm tích lũy tả nghị tiền trả m ộ ư ơ i điểm tích lũy tiền trả thành công n g á y mắt trước mắt hắn đ ố n g nhiên ánh sáng rọi t ù n luôn như bông hoa đại phóng thân hình trong trước mắt ở chỗ cũ biến mất đương tả nghị ánh mắt dần dần khôi phục bình thường hắn phát hiện mình đã không tại thông thiên tháp bên trong ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa rõ ràng đứng sừng sững lấy một tòa trăm mét cao khổng l ồ bạch sắc hải đăng cả tòa thân tháp xuyên suốt suốt nghìn vạn đạo nhu hòa sáng ngời hào quang chiếu sáng xung quanh mấy cây số bình phương phạm vi càng la tới gần hải đăng khu vực càng như là ban ngày mà rời xa hải đăng địa phương tất bị vô biên vô hạn h ắ c giả trợt bao phủ nơi này chính là ác mộng không gian siêu phàm giả nhóm tại mạng lưới mạo hiểm thiên đường cùng sân thí luyện mới đến tả nghị hiếp mắt hiếp mắt con người hắn nghe thấy đến một cố vô cùng quen thuộc khí t ứ c tuy rất nhạt rất nhạt nhưng tuyệt sẽ không phân biệt rõ sai lầm sau một khắc tả nghị bị đến từ bốn phía thét to âm thanh cho hấp dẫn lực chú ý đông khu x o á t gác ngọc thú đã có năm người lại tổ hai cái liền xuất phát ba hắc sơn đ ả o quáng đội chiêu tân người ai ngờ đ ả o quáng lợi nhuận điểm tích lũy nhanh chóng đến chỗ của ta báo danh a có lao bản cần mang x o á t sao tam tinh cấp chiến đấu tiểu đội hết sức trung thành vì ngài cung cấp chất lượng tốt phục vụ bao n g à i thỏa mãn bán lều vải á có cần lều giã ngoại sao giá cao thu mua hát thiết khoáng vây quanh hải đăng là một mảnh phiên chợ khu ở chỗ này đã có đại lượng chuẩn bị đi mạo hiểm siêu phẳng giả cũng có không ít b à y hàng vỉa hè tiểu thương tại trào hàng hoặc là thu mua muôn hình muôn vẻ vật phẩm các loại t h é t to âm thanh tiếng giao hàng liên tiếp hiện lộ m ộ ư ơ i phần náo nhiệt tạ nghị thông qua ác ngộng không gian mạo hiểm hướng dẫn rõ ràng đến nơi này xem như ác ngộng không gian khu vực an toàn chỉ cần hải đăng hào quang chiếu dọi địa phương cũng sẽ không có ác ngộng quái dị xuất hiện nhưng mà một khi thoát ly khu vực an toàn như vậy che giấu trong bóng đêm vô cùng vô tận ác n g ộ n quái dị liền sẽ trở thành đến đây mạo hiểm siêu phạm giả nhóm lớn nhất uy hiếp mặc dù nói tại ác mộng trong không gian tử vong vẹn vẹn chỉ là tổn thất một chút tinh thần ý thức cùng ký ức thế nhưng tiến nhập hắc á m cùng hung tàn quái dị chiến đấu như cũ cần đầy đủ dũng khí cùng gắn phách bởi vì tử vong sợ hãi sẽ không bởi vì ký ức tổn thất mà hoàn toàn biến mất có thể đối với trong hiện thực bản thể tạo thành ảnh hưởng cho nên bất kỳ có can đảm đi đến ác mộng trong không gian lang b ạ n siêu phạm giả đều được xưng là mạo hiểm giả đương nhiên ác ngộng không gian cũng sẽ mang lại cho mạo hiểm giả phong phu hồi báo sở hữu khoáng thạch nguyên liệu đều là tại ác ngộng trong không gian sản xuất hơn nữa bị tiêu diệt ác ngộng quái dị có tỷ lệ khá thấp ác ngộng châu bất đồng phẩm giai ác ngộng châu có thể hối đoái số lượng bất đồng điểm tích lũy trọng yếu nhất là tại ác ngộng trong không gian mạo hiểm chẳng những có thể đề cao siêu phàm giả chiến đấu tài nghệ đồng thời còn có thể rèn luyện bản thân ý chí cùng tinh thần cho nên hấp dẫn đại lượng siêu phàm giả tiến nhập từng nhánh đội ngũ bước ra khu vực an toàn Cũng có độc cám. cũng có chợ đơn thương mênh mông trong nghị không Hán phiên trong vòng, nhà hàng viện thượng lớn dung giả lượng đó số siêu sau sắm ít tiêu thất tại hát tả tại, tại một tại một điệu vội rời đi. đi mua phàm hẻ Mà mã một vã ba lô đỉnh đầu ngoại lều giã có ù n g ba b chi đuốc, thể ổ n cộng g o a đ i m tích thể có lũy. lô Ba giả bộ năm chiến lợi phẩm cùng lều giã ngoại lều giã ngoại là mạo hiểm giả nhu yếu phẩm nó có thể trợ giúp mạo hiểm giả tại nguy hiểm giã ngoại thực hiện an toàn lò gập cùng online cùng hạ đô tình huống bất đồng mạo hiểm giả tại ác ngộng không gian vô pháp trong c h ư ớ c mắt lò gập hơn nữa lò gập về sau một lần nữa đổ i bộ vị trí là ở chỗ cũ lò gập cùng online đều cần 30 giây thời gian để hoàn thành ở trong quá trình này mạo hiểm giả là vô pháp động đậy một khi gặp được c ác ngộng quái dị tập kích liền vô cùng nguy hiểm lều g i á ngoại liền tương đương với một cái tạm thời an toàn phòng nhưng chỉ vẹn vẹn cung cấp lên xuống online sử dụng không thể coi như chân chính nơi ở nút hơn nữa còn có sử dụng số lần hạn chế t à nghị mua xuống này đỉnh lều giã ngoại tổng cộng có thể sử dụng mười lần mà không cần lều giã ngoại như vậy trở lại hải đăng khu thông qua hải đăng là có thể chuyển quay lại thông thiên tháp về phần bó đuốc bó đuốc thuộc về phụ trợ công cụ cắm ở ba lô thượng có thể tại giã ngoại cung cấp nhất định phạm vi chiếu sáng nhưng ánh lửa tồn tại rất dễ dàng hấp dẫn tới ác ngộng quái dị chú ý bằng hữu chủ quán nhìn t à nghị không có mang theo bất kỳ trang bị vì vậy nhận tình địa trào hàn nói có muốn hay không mua món vũ khí a ta chỗ này vũ khí đều là tinh phẩm nhất tinh nhị tinh đều có giá cả so với trong tiệm đều tiện nghi tả nghị quét mắt một vòng đối phương hàng vỉa hè thượng bầy đặt đao kiếm vũ khí cười cười nói cảm ơn không cần hắn quay người rời đi khu vực an toàn chủ quán đưa mắt nhìn tả nghị thân ảnh tiêu thất trong bóng đêm lắc đầu nói lại là một tân nhân à. hắn gặp qua rất nhiều đi đến ác ngộng không gian người mới cũng cùng tả nghị đồng dạng đơn thương độc mã tràn đầy tự tin địa lao ra hải đ n g khu sau đó tại hát cám trong sự sợ hãi bị ác ngộng quái dị xé thành mảnh nhỏ có chút thậm chí bởi vậy lưu lại tâm lý hoán hận từ đó cũng không dám có chạy đến nơi đây tại ác ngộng trong không gian mạo hiểm đoàn đội trọng yếu phi thường người mới có dân tở d ồ mang theo mới có thể bảo chứng an toàn tài năng chậm rãi lớn lên độc hành hiệp mặc dù có vĩnh viễn đều là ít nhất số tà nghị liền ba lô lều vải cùng bó đuốc đều là hiện mua không thể nghi ngờ là một trăm linh thuần túy người mới Tự n h i ê n không mang theo bất kỳ vũ khí nào cùng đồ phòng ngự cứ như vậy tay không tất sát địa đi d ã ngoại lang bạn tại chủ quán xem ra hoàn toàn là tự tìm đường chết mà lúc này tả nghị đã thoát ly hải đàng khu hướng phía bị hắc cám bao phủ h o à n g dã chỗ sâu trong bước tới ác mộng không gian là không có hưởng phí thiên vĩnh viễn cũng bị hắc giả nơi bao bọc nhưng nó cũng không phải đưa tay không thấy được năm ngón đen xa xa liên miên chập trùng núi cao lờ mờ phảng phất như là tất cả ngủ đông ở h ậ n cự thú nhắm người giục vọng cắn dưới chân thổ địa có chút sốt sinh trưởng không biết tên cỏ dại đương tả nghị quay đầu lại nhìn lại như cũ có thể thấy được xa xa sừng sững tại trong bóng tối này tòa hải đăng có nó tồn tại đám người mạo hiểm mới sẽ không dễ dàng địa mất phương hướng phương hướng ác ngộng không gian cũng không phải là trò chơi địa đ ồ ở chỗ này không có tọa độ có thể định vị sở h ư u đã biết khu vực là mạo hiểm giả một chút thăm dò xuất r a trừ l ô mãng người mới ra bình thường chỉ có kinh nghiệm phong phú nhân tài có can đảm xâm nhập hoang dã cùng d â núi bên trong theo n g ị thị. quay đầu, sâu khai gian tham đi đến tầng triển trong mật. t linh phải hiểm, lưới Hắn mộng không gian cũng không phải vì mạo hiểm, mà là tham dò trong mạng càng h là ác mạo mà vì dò bí mật. Theo lực lượng tinh thần không ngừng kích phát linh thấy do phạm vi cùng tầng thứ từng bước mở rộng cái không gian này sở hẩn sâu bí mật một chút hiện ra tại tả nghị tâm linh cảm c h i bên trong nhưng vừa lúc đó từng đoàn từng đoàn đủ ám h à o quang sáng lên từ xa mà đến gần từ bốn phương tám hướng hướng phía tả nghị xuống lại qua không có cảm giác hắn đã xâm nhập hoang dã rất cự ly xa nơi này là thuộc về ác n g ộ n g quái dị nhóm thế giới mà bị bao vây tả nghị lại là không có chút nào để ý bởi vì hắn đã hiểu rõ ác n g ộ n g không gian tồn tại căn nguyên c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín thương giai điệu nhịp điệu tại tiến nhập nơi này lúc trước tả nghị bất kể như thế nào cũng nghị không ra ác n g ộ n g không gian dĩ nhiên là thâm nguyên còn chưa chân chính thành hình thâm nguyên tuy như thế phát hiện này cũng làm cho ý chí kiên cố tả nghị c h ấ n kinh đa nguyên đại vũ trụ vị diện hàng tỷ thế giới ước hàng tỷ nhưng phẳng là có linh thế giới tất nhiên hội đản sinh thâm nguyên có ánh sáng rõ ràng tất có h ắ t cám có thiện lương tất có tà ác thế giới sinh linh đã có tốt đẹp phẩm đức đồng dạng cũng tồn tại mặt trái ác nghiệm cùng dục vọng tham lam ghen ghét sợ hãi dâm t à cứu hận phẫn nộ ăn uống quá độ n g ạ m ạ n lười biếng trí tuệ sinh linh số lượng càng nhiều những cái này á c d ụ c vọng sản sinh số lượng thì càng nhiều thâm nguyên bởi vậy mà sản sinh lúc mới bắt đầu sau thâm nguyên giống như là nhân thể sinh trưởng k h i u phụ thuộc vào chủ thế giới mà tồn tại nhưng trừ phi thế giới sinh linh vĩnh viễn không có á c d ụ c vọng bằng không nó là vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu vong dưới tình huống bình thường thâm n g uyên hấp thu đến đầy đủ á c d ụ c vọng liền vì trở thành làm chủ thế giới mặt khác một mặt đương chủ thế giới sinh linh trong lúc vô tình bên trong thông qua vết nước không gian tiến nhập đến thâm n g uyên liền sẽ bị ma hóa x a đoạn ác ma chủng tộc bởi vậy đản sinh tại trong vực sâu sinh sôi nảy nợ tăng cường cuối cùng trở thành chủ thế giới lớn nhất uy hiếp a xạ a thế giới cao tới bảy duy c ư ờ n g đại kỵ sĩ cùng vu sư nhóm liên thủ trước chinh phục tất cả chủ thế giới lại chinh phục ngàn vạn vị diện thế nhưng cầm thâm uyên không có bất kỳ biện pháp nào tối đa chỉ có thể ngăn chặn thâm uyên ác ma đối với mặt đất xâm lấn mà vô pháp phá hủy thâm uyên bởi vì là gốc dễ phá hủy không trừ phi mỗi người đều đứng ở thiện lương trận doanh các loại mà còn có là tuyệt đối thiện lương kia lại làm sao có thể bất đồng thế giới thâm uyên có bất đồng danh tự m a h uyên tội h uyên địa phủ âm phủ kia bản chất hoàn toàn tương đồng lam tinh thế giới đản sinh thâm n g uyên là lại bình thường bất quá sự t ì n h không có thâm n g uyên mới là bất khả tư nghị sự t ì n h nhưng tả nghị tuyệt đối không nghĩ tới trong mạng lưới lại kết nối lấy chưa thành hình thâm n g uyên cũng đem coi như siêu phạm giả sân thí luyện tả nghị thật muốn hô lớn một câu ngoa tạo kinh người như thế thủ bút tuyệt đối không phải là chủ thế giới siêu phạm giả có khả năng hoàn thành bao gồm trong mạng lưới xây dựng phía sau màn chân chính đại năng là ai căn bản không cần suy đoán đến lúc này tả nghị cuối cùng triệt để hiểu được thế giới ý thức hãm vào ngủ say trần tướng tuyệt không phải là bởi vì giải quyết thế giới xâm lấn nguy cơ tiêu hao quá nhiều b u ồ n nguyên duyên cớ thế giới ý thức b u ồ n nguyên trước đó liền tiêu hao quá độ tà nghị biết thế giới ý thức làm như vậy mục đích thần là đang mượn trợ chủ thế giới siêu phàm giả lực lượng tới suy yếu thâm nguyên kéo dài thâm nguyên thành hình thời gian đồng thời cũng nhờ vào thâm nguyên tới ma luyện siêu phàm giả để cho siêu phàm giả đạt được nhanh chóng phát triển nhưng làm như vậy đối với thế giới ý thức mà nói cũng không phải chuyện tốt này dính đến đa nguyên vũ trụ căn bản p h á t tắc trừ phi thần có bất đắc dĩ lý do hoặc là gặp phải to lớn uy hiếp tiếp nối là hiện ở thế giới ý thức đã hám vào ngủ say tả nghị vô pháp đem thần b ứ c ra hỏi đến cùng cho nên còn phải theo dựa vào chính mình tìm đến đến cuối cùng đáp án thật có ý tứ bà n h tả nghị đột nhiên huy xuất nắm tay phải đánh trúng một đầu trước mặt phi nhào đầu về phía trước gác n g ộ n thú từ bốn phương tám hướng đưa hắn đoàn đoàn bao vây ở ác n g ộ n quái dị đã nhịn không được chúng gầm thét gào thét muốn cắn nuốt sạch trước mắt mỹ vị một đôi màu đỏ tươi hai con ngươi trong bóng đêm l ó é tàn bạo tham lam hào quang những cái này ác mộng quái dị kỳ thật chính là tham lam ghen ghét sợ hãi dâm tả cựu hận phẫn nộ ăn uống quá độ n g ạ m ạ lười biếng ác nghiệm c h i ế t hóa bất kỳ tiến nhập ác mộng không gian siêu phàm giả tinh thần ý thức đối với chúng mà nói đều là q u â n lương căn cứ ác nghiệm ngưng tụ trình độ chúng c h i ế t hóa ra bất đồng quái vật không thuộc mình cùng dị loại loại người vây quanh tả nghị ác ngộng thú chính là ác ngộng quái vật trong một loại đầu sói báo thân hổ chảo am hiểu nhất cùng vây công lạch cạch bị tả nghị nắm tay đánh chung ác ngộng thú bay ngược lấy ngã xuống đất nhưng chợt lại nhanh chóng đứng lên tả nghị không có nửa điểm giật mình hắn cùng cái khác siêu phàm giả đồng dạng tiến nhập ác ngộng không gian là tinh thần ý thức mà không phải chân thân vốn có cường hãn lực lượng tự nhiên mang không đi vào cứng như vậy đụng cứng rắn vật lộn tổn thương hiệu quả là thấp nhất nhưng tả nghị vẹn vẹn chỉ là kiểm tra một chút mà thôi Đương đầu điểm, đại Đây đấu trước lượng càng nhiều ác ngộng thú mánh liệt nhào đầu về phía trước thời điểm, hắn nắm song quyền trong mắt giấy lên hừng hực liệt diễm, sáng ngời ánh lửa nháy mắt chiếu sáng xung quanh đại phiến không gian. Đây là dùng lực lượng tinh thần giấy ác chặt chấp hực chiếu lực chết là thú phía thời hóa khí. liệt liệt diễm, liệt diễm về mắt mắt lửa ra ba n Bảnh! Bảnh! h b đầu ác n g ộ n g thú gần như đồng thời bị tả nghị nắm tay đánh trúng nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không có vừa rồi vị kia đồng bạn may mắn như vậy bị tả nghị ngưng tụ tại trên nắm tay liệt diễm đấu khí hung hăng địa rót vào trong cơ thể trong chớp mắt muốn nổ tung lên ba đầu hung hãn ác n g ộ n g thú hồi phi yên diệt nhưng các đồng bạn tử vong cũng không có h ù sợ khác gác n g ộ n g thú chúng phát ra phẫn nộ gào thét từ khác nhau phương hướng đối với tả nghị triển khai vây công mở ra răng nanh bắn ra lợi chảo hướng phía hắn cổ họng ngựa bụng phía sau lưng cùng tứ chi cắn xé tả nghị d á n g sừng sững không sợ huy động s o n g quyền tương lai phạm sở hữu ác n g ộ n g thú nhất nhất đánh g i ế t hắn đã từng đối mặt trăm vạn ác ma quân đoàn mà không sợ sắc như thế nào lại sợ hãi nhỏ như vậy tiểu trận chiến bành. bành bành bành bành tất cả ác ngộng thú bị lăng không đánh bại phảng phất giống như là từng khỏa bị điểm đốt bạo tạc vây quanh tả nghị trong bóng đêm liên tiếp điệu thả ra bao quanh á n h lửa không có bất kỳ một đầu ác ngộng thú có thể tiếp nhận được tả nghị liệt diễm thiết quyền lúc này nếu có thiên hoàng võ đạo quán đệ tử ở bên cạnh quan sát vậy hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện tả nghị sử dụng rõ ràng là hoàng võ quyền thuật động tác chiêu số đơn giản thực dụng cường hãn mười đầu hai mươi đầu ba mươi đầu đương tả nghị liên tục đánh g i ế t ác ngộng thú số lượng vượt qua năm mươi còn thừa những cái kia ác ngộng thú bắt đầu sợ hãi cùng sợ hãi chúng ý thức được tả nghị căn bản không phải chính mình đủ khả năng chiến thắng vì vậy nhao nhao nước nở tứ tán chạy t h u ộ c mạng trong nháy mắt tiêu thất tại mênh mông trong hát cám tả nghị không có truy sát hắn sờ sơ cái cảm cảm giác như vậy s á t lục hiệu suất có phấn thấp hơn nữa giết chết ác ngộng thú một cọng lông cũng không có t ô n ra ác n g ộ n g thú là có thể rơi xuống ác n g ộ n g c h â u tà nghị không biết ác n g ộ n g quái gì tỷ lệ rơi đồ là bao nhiêu nhưng đổi lại phương thức chiến đấu cũng không tệ hắn đưa tay phải ra rừng ở lòng bàn tay tâm niệm vừa động một con dao găm vô thanh vô tức địa tại trên lòng bàn tay cứ t h ế hiện ra siêu phàm giả ở bên trong chẳng những có thể lấy chiếc hóa ra năng lực hoặc là kỹ năng còn có thể chiếc hóa ra vũ khí trang bị hoặc là cái khác trong hiện thực vật phẩm điều kiện tiên quyết là đối với muốn chiếc hóa vật phẩm cực kỳ rõ ràng ví dụ như muốn c h i ế t hóa một thanh kiếm vậy nhất định phải rõ ràng thanh kiếm này dài ngắn nhỏ trọng lượng tài liệu đặc tính đặc điểm tốt nhất là thường xuyên sử dụng càng quen tất c h i ế t hóa xác suất thành công càng cao trên lý luận c h i ế t hóa ra một trận máy bay chiến đấu đều là có thể nhưng đầu tiên có quen thuộc này khung máy bay chiến đấu sở hữu bộ phận m à khác lực lượng tinh thần có thể chống đỡ nổi như thế phức tạp c h i ế t hóa trên thực tế tuyệt đại đa số siêu phàm giả liền một trận mô hình máy bay cũng không thể triết hóa ra mọi người phổ biến lựa chọn là tại hạ đô bên trong mua sắm vũ khí cùng đồ phòng ngự mà không phải phí sức cố sức tinh thần c h i ế t hóa hơn nữa c h i ế t hóa ra tới vũ khí cùng đồ phòng ngự là cần tiêu hao lực lượng tinh thần tới duy trì một khi hao hết lực lượng tinh thần hoặc là lọ góc vậy hội triệt để biến mất không có mấy người hội làm như vậy hết sức không lấy sự tính tốt có như vậy tinh thần tới c h i ế t hóa siêu phàm năng lực thật tốt ta nhưng tả nghị là ngoại lệ hán lực lượng tinh thần đầy đủ cương đại hơn nữa còn là một vị chuyển kỳ đại tượng sư chiếc hóa vũ khí thật không muốn quá đơn giản chỉ là tả nghị nghĩ muốn khiêu chiến điểm độ khó ánh mắt của hắn nhìn hướng tiền phương x à i bước địa hướng phía hắc cám đi đến phía trước xuất hiện một mảnh to lớn phế tích nó hẳn là một tòa đã từng phồn hoa thành thị hiện giờ chỉ còn lại đại lượng đổ nát thê lương hoang vu t ĩ n h mịch thế lãnh nhưng tại tả nghị linh cảm giác này mảnh trong phế tích cất giấu vô số ác ngộng quái dị chúng ngủ đông ở h ẩn tại trong phế tích cùng chờ đợi con mồi xuất hiện hiện tại tà nghị giang d ắ c dưới chân hắn giày dâm t h á i một khỏa mục nát đầu lâu cốt nhất thời phát ra thanh thúy tiếng vang cái thanh âm này phảng phất như là tín hiệu tất cả lớn nhỏ ẩn n ú t người lập tức từ ẩn thân địa phương hoặc tháo chạy hoặc bay ra ngoài gào thét gia nhập trận này vây săn t h ị n h yến lúc này mới đủ l ự c nha tà nghị lộ ra nụ cười hắn lấy tay hư bắt tay trái kéo ra một bả lôi rõ ràng bữa m tám trăm bảy mươi tay phải bắt lấy m bốn trăm sáu mươi ít vờ rì rờ xuống lục ổ quay hòa điệu cùng ngân dực. nghị đồng thời chiếc hóa ra chính mình hai thanh khí、mới. Nhưng cùng trong hiện thực、so、cùng súng lục hơi ra điệu đồng mới. cùng cùng cùng lục có sùn ngân dựng. Tạng trong vũ so súng bởi ấ t tay biệt thống. đồng, này món không vân phân là hai khí hệ có vũ b vì t ạ nghị vô pháp chiếc hóa cùng chiếc hóa không r a chính mình không gian chỉ hoàn đạo lý là đồng dạng bất quá này không chút nào ảnh hưởng hai món vũ khí sử dụng trên thân thương đ i ề u khắc phủ văn như cũ rõ ràng có thể phân biệt t ạ nghị cũng chiếc hóa không r a vừa giáp xong viên đạn bởi vì hắn văn thơ đối ngẫu đạn rõ ràng muốn xa xa ít hơn so với hai cây súng giới nay đ ồ n g dạng cũng không quan hệ hắn có thể chính mình chế tắc viên đạn sau một khắc từng miếng từ hỏa diễm đấu khí ngưng kết thành viên đạn tại đạn thương trong hiện ra rõ ràng p h a n tà nghị nhắm ngay một đầu vừa mới nào h đầu về phía trước quái vật bóp súng lục có súng một khỏa hỏa diễm viên đạn bỗng dưng thoát nòng súng trong chớp mắt xuyên qua này đầu ác ngộng quái vật thân thể tại đem nó bạo thành cho bụi đồng thời hỏa d i ễ m viên đạn tiếp tục hướng trước bay ra đánh trúng đệ nhị đầu đệ tam đầu quái vật bạo bạo bạo khen tàng h ị giơ tay đem lôi rõ ràng bữa m 8 7 0 t r e o tại chính mình trên bờ vai phải tay nắm lấy m 4 6 0 t i ế p tục luôn không ngừng nổ súng không xuất tay trái đánh cho búng tay phanh phanh phanh ba lúc này hẳn có bờ gm thun í t u t xa vợ rùa xa ổ cột rủ vợ bệ in xin đỉnh in the s i t y ít nào tu mãn n h ỉ chủ t n sồn the xe l ợ p tờ gọt d i ệ u lò xin cần t r ô n d i ệ u r e lai a tờ r ù t to me a lục sù di mi sụt dạ dàng gôn phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh cùng với sục sôi sục sôi tiếng lao nhạc tả nghị tại phế tích giữa bước chậm mà đi hỏa điệu cùng ngân dực trong tay hắn không ngừng mà luân chuyển hoán đổi phun ra lên hỏa diễm cùng quang minh đem sở hữu đột kích ác ngộng quái dị toàn bộ đánh giết bất luận những cái này ác ngộng quái dị có được lấy cái dạng gì quỷ dị năng lực bất luận chúng là mạnh mẽ là yếu chỉ cần bị tả nghị họng súng khóa chặt kết quả kia không có bất kỳ khác nhau từng đoàn từng đoàn ánh l ử a tại hắc cám phế tích bên trong cách ra nở rộ ác ngộng nhóm tại kêu gen cộng đồng soạn nhạc xuất thuộc về thương giai điệu nhịp điệu t r ư ớ c 150, mới tới tiểu sư đệ tháo xuống trong mạng lưỡi khí trở về hiện thực tả nghị lại có loại không lớn chân thật cảm giác trước một khắc hắn vẫn còn ở ác ngộng trong không gian thao lửa cháy chim cùng ngân dược đại sát tư phương không biết đánh giết bao nhiêu ác ngộng quái gì, hiện tại cảm giác lại như là làm một giấc ngộng nhưng mà cùng chân chính ngộng cảnh bất đồng tả nghị có thể cảm giác được trải qua ác ngộng không gian trận này mạo hiểm chính mình tinh thần ý chí mới xuất hiện biến hóa trở nên mạnh mẽ một chút tuy vẹn vẹn chỉ là một chút nhưng đối với hiện giờ tả nghị mà nói một chút tiến bộ đều đáng quý hắn đều có chỗ lợi ích thu được nếu đổi lại là khác siêu phàm giả đâu này cho nên nói chưa thành hình thâm nguyên là chủ thế giới siêu phạm giả tốt nhất sân thí luyện để cho tả nghị đều không thể không vì thế giới ý thức kinh người thủ bút mà tán thưởng trừ đó ra tiêu diệt đại lượng ác n g ộ n g quái dị đồng thời tả nghị trả lại thu hoạch một ít tín ngưỡng lực đây là thuộc về niềm vui ngoài ý muốn cứ việc số lượng vô cùng ít nhưng con mỗi cũng là t h ị t à, bởi vì cái gọi là tích cắt thành tháp góp ít thành nhiều nếu như không có bình thường từng ly từng tí tích lũy làm sao có thể đủ đạt tới đỉnh phong đi trùng kích tầng thứ cao hơn tà nghị không tham lam rất thỏa mãn đem so sánh ra tại trong phế tích đồ sát quái dị lục tìm có tới những cái kia ác mộng trâu ngược lại không đáng nhắc tới thu hồi khí hắn điều chỉnh mình một chút tâm tình rời đi thư phòng lần nữa đi đến bảo nhi trong khuê phòng mỗi lúc trời tối chìm vào giấc ngủ lúc trước tà nghị luôn là nếu nhìn tiểu nha đầu nhất nhãn tuy không có ý nghĩa gì nhưng không nhìn một chút lời nội tâm đã cảm thấy ít làm sự kiện ngủ được cũng không bình phục ổn trong phòng im ắng Chỉ có cơ con hành hòa phòng phát nhỏ Nhi hùng đang điều đại đang ra vang, vận trong tiếng ngủ tại tại rất dối Bảo ôm sáng a y bên cạnh trả lại ghé h trả t vào i khác. Tà h ị đưa tay ngày h tham thái thả hắn thận ắ c cẩn tới trên mặt đất, lại ăn đến i Nhi điều rời đi. ú p đắp đỡ đó Bảo bị, lần nữa kín an Sáng n hòa một tâm sau g thứ hai tả nghị như thường lệ đi trong trấn mua bữa sáng về đến nhà thời điểm bảo nhi trả lại chưa thức dậy lên lầu vừa nhìn phát hiện tiểu nha đầu còn đang ngủ bà bối cách c h â n mỏng vỗ vỗ nàng n ô n g đít nhỏ tả nghị ôn nhu kêu gọi nói rời giường á thái dương muốn phơi nắng bờ mông ba a bảo nhi níu níu bờ mông mơ mơ màng màng địa mở mắt kháng nghị nói thái dương còn không có phơi nắng bờ mông đó tả nghị ha ha a nhanh rời giường a hôm nay chúng ta muốn đi v õ đạo còn n h à hôm nay là thứ hai tốt đẹp hai ngày nghỉ đã qua xong bảo nhi mở ra hai tay làm lũng ba ba ôm ngoan tả nghị túi người để cho nàng ôm lấy của mình túi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái đánh răng rửa mặt tan điểm tâm ừ tiểu nha đầu ôm tả nghị không tha biễu môi hỏi ba ba ngươi có thể hay không rời đi ta tả nghị kinh ngạc ba ba làm sao có thể rời đi ngươi sao bảo nhi ủy khuất nói thế nhưng là thế nhưng là ta tối hôm qua nằm mơ mộng thấy ngươi rời đi ta ta gọi ngươi ngươi cũng không đáp ứng ta cũng nói là làm mộng tả nghị không khỏi cười nói vậy khẳng định không phải là thực ngươi yên tâm đi ba ba vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi ừ đạt được tả nghị cam đoan bảo nhi cái này vui vẻ ta muốn rời giường ba tả nghị đứng lên ta dưới lầu chờ ngươi ăn xong bữa sáng hắn mang theo bảo nhi đi đến hàng châu nội thành đi đến thiên hoàng võ đạo quán vừa qua khỏi chín giờ võ đạo trong quán đã có hơn mười vị đệ tử tại đi theo trương đại hải luyện tập hoàng võ quyền thuật đoạn này thời gian hạ xuống mới tới đám đầu tiên đệ tử bên trong đã có tầm mười vị không kiên trì nổi đổi học bọn họ đều là người bình thường lúc trước hoàn toàn là chạy tả nghị thiên tài võ đạo ra tên tuổi ảo tưởng cùng tả nghị học được thần công tuyệt kỹ trở thành chức nghiệp võ giả căn bản không nghĩ tới tập võ học nghệ là một kiện cỡ nào vất vả sự tình vài ngày hạ xuống có người liền hô đau khổ hô mệt m ỏ i bắt đầu lười biếng một hai tuần lễ hoàn toàn minh bạch mộng tưởng cùng hiện thực giữa to lớn tranh lệch cảm thấy không phải là này khối liệu liền buông tha dừng lại tổn hại đối với những thứ này đệ tử võ đạo quán phương diện dựa theo hợp đồng quy trình làm việc nên lui bao nhiêu tiền liền lui bao nhiêu nửa điểm không suy giảm thế nhưng đến bây giờ còn có thể kiên trì hạ xuống người tinh thần phong mạo cùng thân thể trạng thái cùng vừa mới nhập học thời điểm có rõ ràng bất đồng đặc biệt là mấy vị tiến bộ nhanh nhất đệ tử giơ tay nhấc chân lúc trước dĩ nhiên hiển lộ vài phần chiến sĩ khí c h ấ t kỳ thật bọn họ là vô cùng may mắn tả nghị truyền thụ bộ này hoàng võ quyền thuật mặc dù là ạ xạ a thế giới dùng để bồi dưỡng phá hôi nhưng so với đại hạ võ đạo liên minh tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy kia tuyệt đối mạnh mẽ rất nhiều không ít đệ tử cảm thấy được hoàng võ quyền thuật mang đến cho mình biến hóa luyện tập có vô cùng chăm chỉ chăm chú đối với tình huống như vậy tả nghị còn là thật hài lòng hắn vốn cho là có một nửa người có thể kiên trì hạ xuống liền không sai kết quả ở ngoài dự liệu n à y nhóm này đệ tử bên trong là có thể tạo chi tài tạ tà đại ca mà trong đại sảnh tả nghị nhìn thấy đang theo thương vũ lâm đứng chung một chỗ chu hồng chu hồng đổi bộ đồ vận động áo cả người nhìn lên tuổi trẻ không ít mang trên mặt kích động vẻ hưng phấn tà nghị để cho hắn hôm nay tới thiên hoàng nhập học hắn vừa mới tiến hành hoàn thành thủ tục hiện tại coi như là võ đạo quán một thành viên tà nghị gật gật đầu đi vào nói đi mọi người cùng nhau đi đến kiếm phòng tôn cường cùng vương k i ề u k i ề u đang luyện tập kỵ sĩ luyện thể thuật hai người dừng lại động tác đồng thời hô lao sư tà nghị cười cười nói ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút vị này chính là chu hồng toán là các ngươi sư đệ chu hồng bản thân là siêu phàm giả tuy rất yếu nhưng hắn đối với tả nghị có không ít trợ giúp tác dụng cho nên tả nghị không có khả năng đưa hắn ném đi ra bên ngoài cùng phổ thông đệ tử lăn lộn cùng một chỗ tả nghị cần chu hồng nhanh chóng để cao sức chiến đấu gia tăng tự vệ năng lực dạy bảo hắn nắm giữ kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp không thể nghi ngờ là tối lựa chọn tốt đồng thời kiếm pháp cũng có thể xét truyền thụ chu hồng cất bước là thấp bất quá có thể chất dược t ề cùng lực lượng dược t ề trợ g i ú p hắn tiến bộ sẽ rất nhanh đối với cái này vị mới tới tiểu sư đệ vương tiểu kiều, kiều đầu tiên biểu thị n h i ệ t tình hoan n g h ê n chu hồng sư đệ hoan nghênh o a n n g h ê n ta là sư tỷ của ngươi vương tiểu kiều, kiều về sau ngươi kêu ta tam sư tỷ là được nàng vẫn đối với chính mình đành phải tôn cường phía dưới canh cánh trong lòng chỉ là không có năm chắc chiến thắng người sau cho nên một mực ngay trước sư muội hôm nay vinh dự trở thành sư tỷ rất có loại hãnh diện cảm giác ta rốt c u ộ c sư tỷ ba chu hồng tuy tính cách thiên phật hệ cẩn thận chặt chẽ làm việc có chút lo trước lo sau nhưng chỉ số thông minh cùng tình thương cũng không t r ê n h lệch hắn cũng không cảm giác mình bị vương k i ể u kiều chiếm tiện nghi cười ha hả nói tam sư tỷ hảo vương k i ể u kiều ánh mắt đều n h a o lại chỉ vào tôn cường nói đây là tôn cường nhị sư huynh n g ươi nàng đem hai chữ cắn có vô cùng trọng đương một hồi đại sư huynh tiểu cường đồng học không thể đủ đảo thoát vận mệnh an bài cuối cùng vẫn còn trượt xuống đến nhị sư huynh trên ghế ngồi bởi vì hiện tại hắn cùng vương k i ể u kiều có vị tân đại sư tỷ thương vũ lâm thương vũ lâm cùng tả nghị học tập kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp nàng để cho tả nghị sửa đối với chính mình xưng hô không được đương tả nghị sư tỷ đem chính mình bày ở đồ đệ trên vị trí đây là quy củ vũ lâm tỉ tỉ là chúng ta đại sư tỉ ừ còn có bảo nhi là chúng ta vĩnh viễn tiểu sư muội chu hồng cung kính đại sư tỉ hảo nhị sư huynh hảo tiểu sư muội hảo hắn mở ra chính mình tùy thân mang đến túi sách từ bên trong lấy ra mấy cái cái hộp phân biệt đưa cho thương vũ lâm tôn cường cùng vương tiểu kiều sư tỷ sư huynh đây là sư đệ một chút tâm ý trả lại mời các ngươi nhận lấy hôm nay qua b à i sư học nghệ chu hồng đặc biệt chuẩn bị một ít lễ v ậ t qua hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng thương vũ lâm từ chối nhã nhận nói sư đệ ngươi không cần khách khí như thế hẳn là hẳn là chu hồng vội vàng nói ta hiện tại gì cũng đều không hiểu về sau còn phải mọi người chiếu cố nhiều hơn một chút tâm ý không thành kính y a hắn chắp tay trước ngực thái độ thành khẩn thỉnh mọi người nhận lấy a mới tới tiểu sư đệ như thế có thành ý cộng thêm tả nghị cho phép kia mọi người cũng không nên không nghể tình a vì vậy vui vẻ điệu nhận lấy chu hồng thân ra vài tỷ lại là dựa vào đào bảo sửa mái nhà rột lập nghiệp tặng đồ đương nhiên cũng không tranh lệch bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn tiểu sư đệ như thế thường nói mọi người tự nhiên rất vui vẻ điệu tiếp nhận hắn kiếm trong phòng bầu không khí mười phần hòa hợp các ngươi tiếp tục luyện tập tạ nghị nói chu hồng ngươi đi theo ta c á c h một đưa lên cảm tạ nhà của ta a miêu vạn phần thưởng cảm tạ sở hữu khen thưởng cùng đặt mua các bằng hưu cảm ơn mọi người cầu phiếu cầu phiếu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm năm mươi mốt nhà trẻ vấn đề tà nghị mang theo chu hồng đi đến mặt khác một gian kiếm thất tà nghị hỏi ngươi có phải hay không đã phục dụng thể chất d ự tề chu hồng thành thật trả lời nói vâng đang trả lời đồng thời trên mặt hắn t r o n g hiện lên một vòng nghĩ lại mà kinh thần sắc chu hồng là tại đêm qua phục dụng thể chất dược tề hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhỏ như vậy tiểu nhất lọ thuốc tề mang cho mình là một lần thực vô pháp ngôn nói kinh khủng kinh lịch may mắn hắn nghe theo tả nghị nhắc nhở tuyển trong phòng vệ sinh phục d ụ n g bằng không chu hồng đã không muốn nhớ lại thế nhưng hiện tại hắn đã thật thật thực thực địa cảm nhận được chai này dược tề mang cho mình biến hóa ví dụ như buổi sáng thời điểm thiếu chút không có n ư ớ c vỡ ra tả nghị cười cười nói dược tề dược hiệu sẽ kéo dài một đoạn thời gian sau đó ngươi sức ăn hội gia tăng rất nhiều đề nghị ăn nhiều một chút phẩm chất tốt t h ị t bò hoa quả đồ ngọt cũng có thể ăn nhiều một chút nhất định phải cam đoan dinh dưỡng một vị người bình thường phục dụng thể chất dược tề thân thể của hắn tố chất sẽ ở trong thời gian ngắn nên đón một lần bay vọt thức đề thăng nhưng nếu không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung chẳng những đề thăng hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều thậm chí lưu lại thai hoàng ẩm phục dùng lực lượng dược tề cũng giống như vậy ta biết chu hồng dùng sức gật gật đầu đem tả nghị lời nhớ kỹ trong lòng v ề bản thân thực lực lớn sự tình hắn đương nhiên muốn làm đến tốt nhất h ú n g chi lấy hắn thân ra dù cho ăn mấy ngàn nguyên một cân đỉnh cấp thịt bò vậy cũng hoàn toàn tiêu phí có lên vậy hảo t a nghị nói ngươi bây giờ đi đổi bộ đồ quần áo luyện công ta trước chuyển thụ cho ngươi một bộ luyện thể thuật lao sư chu hồng vội vàng nói ta đã cầm dược tề tin tức c h u y ể n đi mấy vị trong vòng tiền bối rất cảm thấy hứng thú nhưng là bọn hắn đối với dược tề hiệu quả còn có chút nghi ngờ chu hồng chỗ vòng tròn có là thương gia giàu có cự phú cùng với nội tình thâm hậu thế gia nhìn qua người trong tộc hắn mặc dù tại trong hội không có cao bao n h i ê u địa vị nhưng nhận thức người còn là không ít chu hồng hành sự rất cẩn thận cứ việc một lòng nghĩ phải trợ giúp tả nghị gom đủ một tỷ khoản tiền lớn lựa chọn đối tượng cũng là những cái kia phẩm tính tin cậy đáng tin cậy lao tiền bối vấn đề là những cái này lão tiền bối mỗi cái đều là lao hồ ly không có khả năng nghe tiểu chu đồng học dăm ba câu liền tim đập thình h h t ị c sau đó nện xuống món tiền khổng lồ mua lọ thuốc để trở về giải khát nhất là bây giờ trên xã hội lừa đảo hành hành các loại c h ư a khỏi trăm bệnh thần dược thổi chúng thiên hoa loạn truy trông cậy vào bọn họ những cái này người từng trải đơn giản tin tưởng kia là căn bản chuyện không có khả năng cũng chính là chu hồng dĩ vãng là người xử sự rất đáng tin cậy mọi người mới không có đưa hắn đ ư ờ n g lừa đảo nhưng lão tiền bối nhóm như cũ có không thấy con thỏ không vung lưng tà nghị nghe xong hắn giải thích hiểu được người ý tứ là t r ư ớ c miễn phí dùng thử để cho bọn họ thấy được hiệu quả tái xuất bán không không nghĩ tới chu hồng trực tiếp chối bỏ chân quý như vậy dược tề sao có thể miễn phí dùng thử ta ý tứ là ký hợp đồng phục d ụ n g hữu hiệu về sau trả lại khoản ta ý định trước bán ra khư bệnh dược tề bởi vì khư bệnh dược tề có giá trị nhất hơn nữa hiệu quả tối trực quan nếu như nói vừa mới cầm đến dược tề thời điểm chu hồng nội tâm còn có điều nghi ngờ như vậy hiện tại hắn đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ miễn phí dùng thử nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình chân chính thứ tốt tiền nào đồn ấy trước hàng khoản đã là cực kỳ phúc hậu ta n g h ị cười nói vậy đi ngươi xem xử lý ta sợ ta phân lượng quá nhẹ chu hồng cười khổ nói nhịn không được như vậy tình cảnh đến lúc đó còn phải lão sư ngươi tự mình ra mặt mới được chu hồng ưu điểm lớn nhất là có tự mình hiểu lấy bởi vì không có có quyền thế bối cảnh cho nên hắn tại đạt được dị năng về sau chưa bao giờ sóng không tìm chết hiện trong tay cầm lấy nhiều như vậy thần kỳ d ư tề hắn đầu tiên nghĩ đến là vấn đề về an toàn đừng tưởng rằng những cái kia trong vòng lao tiền bối đều là mặt mũi hiền lành người hiền lành chỉ bất quá đám bọn hắn đạo đức điểm mấu chốt đối với so với người bình thường tới cao nếu thật là gặp được để cho bọn họ đỏ mắt hai nóng thú vị ý ra tay như cũ rất đen chu hồng điểm này thân ra trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào khi dễ lên không có bất kỳ áp lực đơn giản là tướng ăn đẹp mắt một chút mà thôi cho nên hắn cần tả nghị giúp mình chống đỡ trận tới chấn nhiếp một ít lòng dạ khó lường hạng người cam đoan giao dịch thuận lợi hoàn thành chu hồng mở ra chính mình túi sách từ bên trong lấy ra một cái ngân sắc kim loại tủ sát nói lao sư ngươi để ta bán hộ sở hữu dược tề đều ở bên trong vì lý do an toàn ta nghị hay là t r ư ớ c t ử ngươi tới đảm bảo a cũng được tả nghị gật gật đầu đáp ứng vậy ngươi lấy người nói hảo là được cái tràng diện này liền để cho ta tới chống đỡ những thuốc này tề đối với tả nghị mà nói không đáng kể chút nào cho nên hắn ngược lại là xem nhẹ chu hồng khả năng đối mặt áp lực hiện tại chu hồng đưa ra đề nghị cũng không tệ tà nghị ngược lại muốn nhìn một chút có ai dám lại chính mình dưới trướng hắn tiếp nhận tủ sắt trực tiếp thu vào không gian chỉ hoàn bên trong chu hồng tà nghị cười vỗ vỗ b ả vai hắn nói chớ ngu nhãn ta đưa ngươi một kiện lễ vợt nói qua tà nghị từ trong túi tiền lấy ra một khối tiểu thẻ gỗ đưa cho chu hồng nay thối ừ xem như cầu cứu bài a tà nghị nói ngươi bất cứ lúc nào cũng là mang theo trên người gặp được nguy hiểm liền nắm ở trong tay sau đó tập trung tinh thần hô tên của ta không cần trực tiếp hô lên thanh âm ta cũng sẽ cảm ứng được qua tới cứu ngươi bởi vì lúc trước chu hồng có gặp nạn kinh lịch cân nhắc đến hắn hiện tại vì chính mình làm việc cho nên tả nghị liền đặc biệt làm này khối cầu cứu bài cho hắn một tầng an toàn bảo đảm này khối tiểu thẻ gỗ sử dụng tài liệu lúc trước tả nghị vì bảo nhi chế tắc long huyết m ộ t kiếm thời điểm còn lại một chút đầu thừa đôi thẹo Hắn ở phía trên ở điêu kỳ h Phù văn, đồng thời là cớn hạ chính mình chân danh ký. Chu Hồng mặc kệ ở chỗ nào, chỉ cần là pháp tắc chi vong bao khu vực, Chu Hồng một khi kích phát Phù văn, như vậy tả nghị liền có thể lập sinh cảm ứng, men theo pháp tắc chi vong tìm đến vị trí hắn chỗ. ắ tắc tắc c cớn mặc cần vực, có cảm một mai một men tìm tin trùn tả trí đưa Kia bao liền đồng đến Văn, ấn nào, vong Văn, ứng, vong lập vậy vị là là ký. kệ k ở thật tả nghị còn có càng cao hơn vượt qua thủ đoạn ví dụ như hắn tại bảo nhi kia xuyến long huyết thủ chuối thượng chữ khắc vào đồ vật đặc thù phụ trận gặp được nguy hiểm có thể tự hành kích phát h ộ chủ đồng thời tại trong chớp mắt truyền đi tin tức cho tả nghị ô dù thứ yếu cao nhiều nhưng tả nghị cũng không phải phổ đội chúng sinh thánh mẫu chu hồng cũng không phải hắn con ruột đưa đối phương một hồi cơ duyên còn có này khối cầu cứu bài cùng với xứng đôi bảo hộ hứa hẹn đã là làm đến tận cùng hắn cho xa xa vượt qua chu hồng hiện nay đang trả giá mà chu hồng cũng không phải loại kia được một t ứ c lại muốn tiến một thước lòng tham chưa đủ người cảm kích vô cùng nói tạ ơn sư phụ m ẫ u chốt còn phải dựa vào chín h n g ư ơ i tà nghị nghiêm túc nói nay khối tấm bảng gỗ tối đa chỉ có thể dùng nửa năm thời gian nửa năm sau ta sẽ không cho ngươi thêm tân ngươi minh bạch ta ý tứ sao tà nghị thật không nghĩ quá chu hồng trường kỳ bảo tiêu ta minh bạch chu hồng không cần nghĩ ngợi hồi đáp lão sư ta nhất định sẽ nỗ lực tà nghị là tại nói cho hắn biết người nhất định phải dựa vào chính mình không thể đem mình con đường phía trước vận mệnh ký thắc vào trên thân người khác chỉ có bản thân cường đại đó mới có thể không sợ bất kỳ âm mưu tinh kế tả nghị gật gật đầu đi thay quần áo a chu hồng ra ngoài chuẩn bị tả nghị tìm thương vũ lâm thương lượng một chút quyết định đem mặt khác một gian trước mắt coi như chữ tàng thất gian phòng dọn ra tới cải trang thành phòng luyện công hắn ý định để cho tôn cường cùng chu hồng xài chung một gian kiếm thất vương kiều kiều cùng bảo nhi một gian mình và thương vũ lâm lại dùng một gian thương vũ lâm đương nhiên không có ý kiến nhưng nàng có kiện sự tình cần phải nhắc nhở tả nghị ngươi cho bảo nhi chọn xong nhập học nhà trẻ sao tả nghị thật sự là không nghĩ qua chuyện này không cần gấp gáp như vậy a nhưng hắn là có ý định qua hết mùa hè này đưa bảo nhi thượng nhà trẻ tiểu nha đầu đã bốn tuổi vừa vạn thượng tiểu ban tổ u i tác tả nghị không có khả năng một mực mang nàng mang theo trên người mỗi ngày đưa đến võ đạo trong quán tới học võ luyện kiếm nàng hẳn là cùng những hải tử khác như vậy qua người bình thường sinh hoạt đến trường đọc sách nhận thức đồng học cùng bằng hữu sơ chung học viện đại học lại tiến nhập xã hội tà nghị cần làm là được yên lặng thủ hộ tại nàng bên cạnh vì nàng che gió che mưa vì nàng d ễ lo giải nạn để cho nàng vui vui sướng sướng thật vui vẻ địa lớn lên nhưng không phải vì nàng a n bài tốt tất cả mọi người sinh không cần phải gấp thương vũ lâm nhịn không được bạch vô c h i v ũ em nhất nhãn nói ngươi dù sao cũng phải cho bảo nhi một cái đằng trước hảo nhà trẻ a công lập nhà trẻ là dựa theo hộ tịch học khu phân phối ngươi không có học khu phòng a mà những cái kia hảo tư nhân nhà trẻ rất khó tiến đều cần sớm báo danh một khi danh n g ạ c h đầy cho dù có tiền còn không thể nào vào được a tả nghị nghe được một chán mồ hôi hắn nào biết đâu những cái này a chương một trăm năm mươi hai c ò n nước c ò n tác trời đất bao la bảo nhi lớn nhất bị thương vũ lâm vừa nói như vậy tả nghị trong lòng nhất thời bồn trồn hắn tại kiếm trong phòng dẫn đạo chu hồng nắm giữ nhất thức kỵ sĩ luyện thể thuật liền làm cho đối phương tự hành luyện tập chính mình thì chạy được thương vũ lâm văn phòng mượn nàng trên máy vi tính mạng lưới điều tra kiểm tra không ít tư liệu tin tức lật xem rất nhiều liên quan diễn đàn trong thiết m ờ i tả nghị cuối cùng không còn là hai mắt một vòng đen hàng châu là giang nam hành tỉnh thủ phủ tập trung toàn tỉnh tốt nhất giáo dục tài nguyên cộng thêm thành thị nhân khẩu ngàn vạn công lập cùng tư nhân trường học số lượng rất nhiều nhưng là tồn tại tốt xấu lẫn lộn vấn đề tất cả mọi người hy vọng hải tử nhà mình liền đọc danh giáo đối với chất lượng tốt giáo dục tài nguyên truy đuổi có thể nghĩ căn cứ không thể để cho hải tử thua ở nơi xuất phát thượng lý luận mấy nhà đỉnh cấp nhà trẻ nhập học độ khó đều không thua gì khảo thi trọng điểm đại học công lập nhà trẻ tuân theo là hộ tịch học khu chế độ có đối ứng học khu phòng tài năng liền đọc tà nghị không có học khu phòng hơn nữa hiện tại mua cũng không kịp bởi vì dựa theo quy định cần hộ khẩu nhập tịch ba năm trở lên không có đạt tới kỳ hạn đồng dạng không thể nhập học kỳ thật lâm giang trong c h ấ n là có công lập nhà trẻ nhưng l à ở đó hoàn cảnh điều kiện không đề cập tới cũng thế cho nên hắn chỉ có thể cân nhắc tư nhân nhà trẻ hiện tại tả nghị không kém tiền vấn đề là mấy nhà tốt nhất nhà trẻ chiều sinh điều kiện rất cao đầu tiên cần ra t r ư ở n g đưa ra xin đi qua vườn phương xét duyệt thông qua phù hợp điều kiện lại chọn ưu tú trúng tuyển ngẩng cao đắt đỏ học phí ngược lại là tiếp theo nơi này chọn ưu tú không chỉ có chọn là hài tử người đối diện trưởng yêu cầu cư nhiên càng nhiều tả nghị nhìn những cái kia phía trên điều kiện yêu cầu có cảm giác có chút chóng mặt hài tử yêu cầu thân thể khỏe mạnh tố chất đạt tiêu chuẩn đồng thời nắm giữ hai môn trở lên tài nghệ gia trưởng có cung cấp bằng cấp cùng tài sản chứng minh cha mẹ bằng cấp càng cao thông qua xin xác suất càng cao tài sản đồng dạng là thêm phân hạng trừ bằng cấp da cha mẹ địa vị xã hội cũng là trọng yếu cho điểm tiêu chuẩn xuất thân danh môn vọng tộc có thêm phân vì quốc gia làm gia quá nặng đại cống hiến có thêm phân đạt được qua quốc gia quốc tế cấp giải thưởng có thêm phân toàn bộ cộng lại cuối cùng nhìn tổng hợp cho điểm cho điểm qua tuyến hải tử tài năng trúng tuyển đối với cái này tả nghị chỉ có hai chữ đánh giá ngọ tạo ở nơi này là thượng nhà trẻ đây là tại liều cha a nhưng vì bảo nhi hắn kiên trì tại trên mạng phân biệt kê khai xin t a m gia tư nhân nhà trẻ nhập học tư cách bằng cấp phương diện tả nghị miễn cưỡng học cách hàng châu đại học dù gì cũng là trọng điểm đại học tuy bài danh rơi ở phía sau tài sản phương diện trước mắt hắn chỉ có hơn một vạn không biết có được gần nghìn mẫu lâm giang vĩnh viễn nơi sản sinh quyền có thể hay không có thêm quyền lại nói xã hội thân phận tả nghị trước mắt trả lại chỉ có một trường kiếm thủ chức nghiệp tam đoạn giấy chứng nhận lần trước hắn đi đại hạ võ minh giang nam phân hội tham gia đồi chức bắt chứng thực kết quả dẫn xuất một trường phong ba tại trên lôi đài đem khảo hạch đạo sư lăng vũ một quyền đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác chuyện này tả nghị chiếm đóng đạo lý yêu cầu võ minh trung quy sẽ cho mình công đạo siêu quản cục cũng đứng ở hắn bên này thế nhưng tính đến trước mắt võ minh trung quy sẽ còn không có cho ra một cái rõ ràng thuyết pháp cho nên tả nghị cũng không có cầm đến tân chức nghiệp chứng thực về phần nói siêu quản cục cố vấn đặc biệt danh hiệu h i ệ n nhiên là không thể lấp nhập tư liệu bản khai bên trong trừ đó ra tả nghị c ư nhiên không có khác cái gì có thể lấy ra tay hoán n i ệ p a đương nhiên nếu tả nghị nhờ ai làm việc gì tìm quan hệ như vậy để cho bảo nhi tiến nhập trong đó một nhà nhà trẻ liền đọc hẳn là vấn đề không lớn chỉ là mượn đặc quyền đi cửa sau không thể nghi ngờ vi phạm hắn tín ngưỡng quy tắc l i ê n như lần trước tả nghị thỉnh tần cầm hỗ trợ điều tra tô vãn tình thân phận là thông qua hợp pháp hiệp quy con đường để hoàn thành mà không phải lợi dụng chức quyền đạt tới mục đích bởi vậy hiện tại hắn t r ư ớ c xin thử nhìn một chút nếu như không thông qua kia làm tiếp đừng đánh toán trung quy trừ này mấy nhà đỉnh cấp nhà trẻ ra hàng châu bên trong cũng không có thiếu danh tiếng không sai hàng hiệu tư nhân nhà trẻ không cần cân nhắc học phí tin tưởng hẳn có thể tìm đến một nhà yêu cầu không có cao như vậy tham gia nhà trẻ toàn bộ xin một lần tà nghị lại có loại tâm mệt mỏi cảm giác hắn đã thật sâu cảm nhận được đương ba ba khó khăn hiện tại chỉ là thượng nhà trẻ tương lai còn muốn đọc tiểu học sơ trung cao trung đại học thân là thánh vực kỵ sĩ tả nghị cũng không khỏi đánh cái dùng mình mà để cho tả nghị cảm thấy không lời là ngay tại hắn hoàn thành trên mạng trình báo ngày hôm sau đại hạ võ minh t r u n g quy sẽ phương diện hướng thiên hoàng võ đạo quán truyền đạt một phần hòa giải hiệp nghị đại hạ võ minh t r u n g quy sẽ đầu tiên thừa nhận tại giang nam phân hội vì tả nghị xin đặc biệt chức nghiệp chứng thực khảo hạch thượng tồn tại trọng đại thất trách hành vi trước mắt đã hoàn thành đối với tương đối trách nhiệm người xử trí đồng thời hướng thiên hoàng võ đạo quán cùng tả nghị bản thân biểu thị trịnh trọng nói xin lỗi với tư cách là đối với thiên hoàng võ đạo quán cùng tả nghị bồi thường đại hạ võ minh chúng quy sẽ đem vì thiên hoàng võ đạo quán gia tăng một cái cả nước võ đạo giải thi đấu thẳng tuyển danh lệch đồng thời cho tả nghị chiến đấu cùng kiếm thuật đôi chức cựu chứng thực cùng với võ đạo gia vinh dự danh hiệu danh sưng ơ võ đạo gia danh hiệu cũng không phải là thuộc về chức nghiệp chứng thực phạm chủ, thuộc về võ giả tối cao vinh dự đại hạ võ minh chúng quy sẽ chính thức thừa nhận võ đạo ra cả nước tổng cộng chỉ có một trăm hai mươi bảy người tả nghị là đệ một trăm hai mươi tám vị nếu như ngươi không hài lòng có thể đưa ra khiếu nại thương vũ lâm đối với tả nghị nói nhưng cần tỏ rõ chính mình kháng cáo từ võ minh cao tầng tới thảo luận quyết định phần này hòa giải hiệp nghị có ký hay không từ ngươi tới quyết định tả nghị gật gật đầu hắn đã xem hết vay truyền thần qua toàn bộ trong hiệp nghị cho suy nghĩ một chút nói cứ như vậy đi tuy thời gian kéo có hơi dài bất quá đại hạ võ minh trung quy sẽ phương diện thái độ coi như không tệ trừ xin lỗi ra cũng lấy ra đầy đủ thành ý để đền bù khuyết điểm tà nghị vô ý lại m à c ả hắn và thương vũ lâm một chỗ ký phần này hòa giải hiệp nghị sau đó vẽ truyền thần hồi phục cho đại hạ võ minh trung quy sẽ lúc này đại hạ võ minh trung quy sẽ phản ứng cực nhanh cùng ngày liền ban phát tả nghị đôi chức cựu chứng thực cùng võ đạo ra danh hiệu cầm đến đến từ kinh thành t h ô n hàng không tốc hành chuyên lần g g qua tốc lượt ử i tới chức nghiệp giấy cựu h nhận vinh ứ n cùng g d chứng chóng chữa minh, tả nghị nhanh nhà trình lên mạng sửa chữa tam gia tam i tả trẻ báo tư sửa l báo ệ đem Đôi mình mới thêm chính chức thân phận mới tăng thêm tiến bảo. Đôi chức cửu võ đạo gia so với vài thập niên trước ố lim tiếp quán quân hàm kim lượng đều cao rất nhiều nhất định là thêm phân hạng may mắn trình báo tính đến ngày còn chưa tới bằng không lợi muốn thay đổi cũng sửa không đại khái là sở vị hảo được chuyện đôi a tại cầm đến tân chức nghiệp chứng thực ngày kế tiếp chu hồng thông qua nhân mạch con đường bán ra dược tề sự t ì n h có mặt mày có người muốn mua một chi khư bệnh dược tề người bệnh là giang nam thương hội tiền nhiệm phó hội trưởng mai cảnh dương chu hồng trước cùng tả nghị giới thiệu đối phương tình huống ta cũng không nhận ra vị này mai lão tiên sinh nhưng hắn cùng đồ cổ cất chứa hiệp hội hội trưởng thường ăn là thế giao hào hưu thường hội trưởng làm người nhiệt tình cũng vẫn luôn rất chiếu cô ta cho nên vẫn là tương đối đáng tin cậy đối phương ra thuộc người nhà nguyện ý theo chúng ta ký hợp đồng trước trị liệu trả lại khoản thường hội trưởng cung cấp đảm bảo nhưng cần chúng ta đem dược tề đưa đến bệnh viện ở trước mặt phục d ụ này không là vấn đề ta nghĩ hỏi vị này mai lão tiên sinh bao nhiêu niên kỷ có bệnh gì chu hồng hồi đáp mai lão tiên sinh năm nay bảy mươi lăm tuổi ung thư phổi m ạ n cối u hơn nữa tế bào ung thư đã khuyết tán đến toàn thân tối đa chỉ có thể sống thêm một tháng hiện tại hoàn toàn là tại đốt tiền kéo dài tánh mạng ừ ta nghĩ gật gật đầu đáp ứng bọn họ ta với người đi một chuyến hắn thế nhưng là đã đáp ứng chú mập tại cuối tháng lúc trước tiếp cận đủ năm trăm i triệu đến mua điện vậy không còn gì tốt hơn chu hồng hân nhiên nói ta cho bọn hắn báo giá là một thức nếu như chữa cho tốt này sẽ là vô cùng tốt tuyên truyền tà nghị cười cười hắn đem pháp tác dược tề giao cho chu hồng tới đại diện trừ nhân mạch con đường phương diện nhân tố ra trọng yếu nhất là không dính nhân quả chu hồng bất luận định giá bao nhiêu cùng tả nghị n g không có trực tiếp quan hệ thuộc về ngươi t ỉ n h ta nguyện giao dịch lợi nhuận không được tín ngưỡng cũng sẽ không tổn thất tín ngưỡng bởi vì đối phương g i a thuộc người nhà thuốc rất gấp cho nên xế chiều hôm đó tả nghị cùng với chu hồng đi đến hàng châu nam sơn bệnh viện nam sơn bệnh viện là giang nam hành tỉnh nổi danh nhất khối ư u bệnh viện ung thư trị liệu phương diện tại trên quốc tế đều được hưởng tương đối danh dự mai cảnh dương từ khi bị t r a ra màn cuối ung thư phổi một mực đều ở nơi này tiếp nhận trị liệu mai cảnh dương tình huống có chút đặc thù bởi vì hắn hàng năm đều định kỳ tiếp nhận thân thể kiểm tra dưới tình huống bình thường chỉ cần tra ra tình huống kịp thời tiến hành trị liệu căn bản không có khả năng phát triển đến một kỳ nhưng mai cảnh dương ung thư là tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng trong nhanh chóng chuyển biến xấu để cho kinh nghiệm phong phú các thầy thuốc đều thuốc thủ vô sách chỉ có thể dùng hết thủ đoạn vì hắn kéo dài tánh mạng ta nghe thường hội t r ư ở n g nói mấy năm gần đây tới nam sơn bệnh viện tiếp xem bệnh qua không ít đồng dạng ca bệnh chu hồng đối với tả nghị nói hoài nghi là tế bào ung thư xuất hiện d ị biến trước mắt đang nghiên cứu chu ò n k ô n g có h ữ hồng i biện pháp giải、quyết. hiện tại mai láo tiên sinh ra thuộc người khỏi cười, biến ệ u quyết, thuộc Chu nhà cũng là còn nước còn tát. Tà Nghị không khỏi cười. Ta cam đoan có thể biến trở về ngựa sống. pháp thể h láo tát. Tà ta trở cam ra là có về cười nói đó là bọn họ may mắn trong khi nói chuyện xe lái vào nam sơn bệnh viện tại bãi đỗ xe ngừng h ả o xe tả nghị cùng chu hồng hai người tới n a m viện ca o úc n a m viện ngành t r ư ớ c đang đứng một đám người trong đó có một vị tóc trắng xóa lao giả chu hồng thấy thế nhất thời ăn cả kinh ba bước cũng làm hai bước bắt kịp đi thường lão ngài tại sao lại ở chỗ này lớn như vậy sự tình ta lo lắng a bạch phát lao giả nói tiểu chu ngươi giới thiệu này vị cao nhân thực đáng tin tại sao vừa nói ánh mắt của hắn rơi vào vừa mới đi tới tả nghị trên người mang theo xem kỹ ý vị chu hồng vội và nói g n thường lão vị này chính là lao sư ta tả nghị v õ minh chứng thực v õ đạo gia đặt tại hai ngày trước chu hồng vẫn không thể như vậy giới thiệu hôm nay liền không có vấn đề v õ đạo gia bạch phát lao giả ánh mắt trở nên nghiêm túc không ít rất tuổi trẻ a chu hồng lại vì tả nghị giới thiệu tả sư vị này chính là chúng ta cất chứa hiệp hội thường an thường hội trưởng tả nghị cười nhạt một tiếng ôn quyền hành lê nói thường hội trưởng ngươi hảo tả sư phó ngươi hảo t h ư ờ n g an trần c h ờ một chút nói chúng ta tiến vào rồi nói sau chương một trăm năm mươi ba đây là tội gì khổ như thế chứ bị mấy vị tùy tùng vây quanh thường an thường hội trưởng mà a n nghị cùng、Chu、Hồng n g g tả Chu liên t Bệnh viện, viện, Cao trong n gian săn g thứ một biệt t sóc đặc phòng khách cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé thậm chí có hai ba mươi người mặt khác còn có mấy vị thân mặc đồng phục y y tá trong phòng bầu không khí rất là áp lực mọi người mang trên mặt ngưng trọng thần sắc không ít người tại châu đầu kể thai thì thầm to nhỏ thương an cùng t à nghị n g chu hồng đến nơi lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt t h ư ơ n g bá một vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử cùng một vị khí chất khôn khéo trung niên nữ tử đầu tiên chào đón tấn bằng mạng ngâm thương an rất quen địa hô ta tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là ta nói chu hồng chu tiểu hảo hữu hán đồ vật mang đến sao trung niên nữ tử không đợi t h ư ơ n g an cầm nói hết lời liền không thể chờ đợi được về phía chu hồng hỏi trong thanh âm mang theo một tia hùng hổ d o a người n chu hồng cũng là gặp qua các mặt của xã hội hắn bất động thanh sắc địa lường thường an nhất nhãn gật gật đầu nói mang đến t h ư ờ n g an tuy bị đối phương đối với khi không có lễ phép cắt đứt lời nói nhưng thần sắc lạnh nhạt lơ đ ễ n điều này cũng h i ể n lộ trước mắt vị này trung niên nữ tử c ư ờ n g thế tả nghị nâng nâng cầm trong tay tay cầm tủ sát biểu thị dược tề liền trang ở bên trong rất tốt trung niên nữ tử bông lỏng một hơi bên cạnh uy nghiêm nam tử đ ố n g nhiên ho khan hai tiếng khực khục trung nhiên nữ tử thần cho nghiêm chỉnh nghiêm nghị nói ừ chu hồng ta gọi ngươi tiểu chu a ta là mai mạng ngâm mai cảnh dương là cha ta ta vừa rồi cùng người nhà thương lượng một chút vì bảo đảm an toàn cần trước đối với ngươi trị liệu dược tề tiến hành kiểm nghiệm hy vọng ngươi có thể hiểu được mặc dù là thương lượng khẩu khí nhưng mai cảnh dương vị này nữ nhi thái độ hiển nhiên vô cùng kiên quyết chu hồng không khỏi lần nữa nhìn về phía thương an nay cung bắt đầu đầu tiên nói trước không đồng nhất ta thương a n lộ ra vẻ lúng túng thân sắc thương bá kết quả không đợi hắn mở miệng mai mạng ngâm trước tiên đem câu chuyện cho ngăn chặn xin ngài lý giải thương a n nhất thời nói không ra lời hắn biết rõ mai gia vị này đại nữ nhi lợi hại hơn nữa mai mạng ngâm cũng không phải hoàn toàn cố tình gây sự trung quy dính đến mai cảnh dương tánh mạng an nguy có băn khoăn có ý nghĩ lại bình thường bất quá mai mạng ngâm đem ánh mắt một lần nữa rời về đến chu hồng trên người ánh mắt càng lợi hại Bị như vậy ánh vậy mắt tiếp chu hồng lập tức ý thức được nay chỉ sợ là tả nghị đối với hắn khảo nghiệm nếu mình làm ra một sai lầm lựa chọn t i ê u tả nghị sẽ không phản đối nhưng khẳng định đối với hắn thất vọng tại thời khắc này chu hồng đầu góc trở nên vô cùng thanh tình mai nữ sĩ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì đón mai mạ ngâm khiếp người ánh mắt chu hồng trầm giọng nói ta hôm nay qua không phải là bán thuốc cũng không phải làm nghề y ỉ chỉ là muốn vấn ăn một chút mai lão tiên sinh nếu như bất tiện ta đây sẽ không q u ấ y dày chư tả nghị ra cho nên người đều là đồng thời s ư ơ n g sở ai cũng không nghĩ tới chu hồng lại cự tuyệt mai mạ n ngâm hơn nữa cự tuyệt có lẽ thẳng khí hùng thậm chí phủ nhận dược tề tồn tại hắn đây là muốn nhất phách lưỡng tán a ở đây không ít người mai ra lộ ra tức giận thần sắc đối với không biết điều chu hồng trợn mắt nhìn mai mạng ngâm lại càng là xấu hổ nhưng mà chu hồng đã vượt qua quyết tâm tới cáo tử hắn xoay người rời đi nếu đổi lại là lấy trước kia cái chu hồng đối mặt đến từ người mai ra áp lực hắn tám chín phần mười hội thỏa hiệp n h ư ờ n g nhịn nhưng hiện tại chu hồng trước sau phục dụng thể chất dược tề cùng lực lượng dược tề hơn nữa đi theo tả nghị học tập kỵ sĩ luyện thể thuật đã không phải là nguyên lai、like、cái kia sức chiến đấu chỉ có không năm l ô n g yếu cạn bã lực lượng chân thì dung khí cường tráng cho nên hắn liền dám bất cứ giá nào cùng đối phương cứng gián đỉnh trọng yếu nhất là chu hồng có tả nghị vị này cao thâm mạc chát siêu phàm giả với tư cách là hậu thuẫn nếu như như vậy hắn trả lại kinh sợ vậy sau này còn có cái gì thể diện đều tả nghị lao sư hắn cho dù quỳ cũng là quỳ tả nghị mà không phải người mai ra đợi một chút ngay vào lúc này một vị ngồi ở bên cạnh trên ghế s a lon khôi ngô nam tử đứng lên ngăn chở chu hồng đường đi hắn nhìn uy nghiêm nam tử nhất nhãn người sau gật gật đầu khôi ngô nam thu hồi ánh mắt lạnh nhạt đối với chu hồng nói ta là nam sơn cảnh thự lương vi hán ta bây giờ hoài nghi các ngươi kiểm giữ phi pháp hàng cấm mời các ngươi phối hợp điều tra hắn vừa dứt lời hai người thân hình bưu hãn người trẻ tuổi phân biệt đứng ở chu hồng cùng tả nghị hai bên trái phải săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong phòng khách bầu không khí rồi đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm lên mai mạn ngâm trên mặt lộ ra một tia vẻ miệng mai một chi dược tề trào giá một thức người mai ra không có điểm chuẩn bị mới là kỳ quặc quái gợ đó nhìn thấy chu hồng vẫn không n ú c ních lương vị h á n còn tưởng rằng chu hồng bị sợ ngu ngốc hắn giật nhẹ khoe miệng nói đi thôi chúng ta ra ngoài nói chuyện có thể không đ ộ n g thủ hắn cũng không muốn đ ộ n g thủ chỉ cần chu hồng ngoan ngoan phối hợp vậy hắn cũng không hề đối với chu hồng thế nào trung quy bây giờ là pháp chế xã hội tả nghị bỗng nhiên nói xin lấy ra ngươi chấp pháp giấy chứng nhận vừa rồi hắn vẫn luôn không nói gì trừ thương an r a tất cả mọi người cho là hắn là chu hồng tùy tùng đồng bạn lương vĩ hắn nhất thời sững sờ một chút hắn thật sâu nhìn tả nghị nhất nhãn thật sự là từ trong túi tiền móc ra chính mình giấy chứng nhận sáng cho tả nghị nhìn bởi vì cái gọi là quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều lương vị hắn lần này nói trắng ra làm là cuộc sống riêng tư dù cho có mai ra bảo hộ hắn cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng chỉ cần có thể chấn nhiếp ở chu hồng cùng tả nghị hai người thực không nguyện ý gây chiến cấp hai cảnh ti a tả nghị quét mắt một vòng lương vĩ hán giấy chứng nhận cũng từ trong túi tiền móc ra một quyển giấy chứng nhận mở ra cho hắn nhìn ừ c h ấ n kinh kinh ngạc không dám tin nghẹn họng nhìn chân chối thực rất khó dùng lời nói mà hình dung được lương vĩ hán lúc này biểu tình biến hóa thực sự quá kịch liệt thế cho nên hiển lộ có chút buồn cười nhưng hắn có thể xác định là tả nghị lấy ra này bản giấy chứng nhận tuyệt không phải giả tạo phía trên đặc thù ký hiệu hắn vô cùng quen thuộc chúng ta đi tả nghị thu hồi giấy chứng nhận mang theo chu hồng nên ngang rời đi lương vĩ hán sắc mặt lúc xanh lúc trắng không có ngăn trở hai vị lương vĩ hán mang đến y d ị phục thường hai mặt nhìn nhau bởi vì không có lương vĩ hán chỉ lệnh cho nên bọn họ không có động thủ lương cảnh ti ngươi như thế nào thả bọn họ chạy đương tả nghị cùng chu hồng thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu mai m ạ n ngâm mới đã tỉnh hồn lại nhất thời có chút h ồ n hển nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh uy nghiêm nam tử đại ca mai mạn ngâm đại ca mai tấn bằng cao chặt lông mày thân s ắ c rất là khó coi lương vĩ hán chuyện gì xảy ra chút việc nhỏ này đều làm không xong khó trách đến bây giờ trả lại chỉ là một cái cấp hai c ả n h ti lương vĩ hán bình phục một chút tâm tình cười khổ giải thích nói mai nghị viên vừa rồi vị kia là siêu quản cục siêu quản cục tuy bị tính vào luôn cảnh thự nhưng mà cả hai cũng không có lệ thuộc quan hệ thuộc về cung cấp đơn vị trên thực tế siêu quản cục quyền lực so với luôn cảnh thự muốn càng lớn chỉ bất quá nhằm vào công tác phạm vi bất đồng hắn chỉ là một cái phân chia t h ử tiểu cảnh ti căn bản không có tư cách tạm giam một vị một phần của siêu quản cục cố vấn đặc biệt hắn thượng cấp cũng không đủ cấp bậc trọng yếu nhất là lương vi hắn vô cùng rõ ràng siêu quản cục bên trong đều là người nào may mắn mới vừa rồi không có đánh bằng không hắn cùng h a i n g ư ờ i t h ủ hạ c h ư a h ẳ n có thể đỡ nổi nhân ra chỉ đầu hơn nữa sự tình một khi ồ nào đại đầu tiên bị truy đuổi trách nhất định là hắn lương vi hán mà nghe được siêu quản cục ba chữ mai tấn bằng sắc mặt thay đổi hắn cũng biết siêu quản cục là dạng gì tồn tại nhà mình phán đoán e rằng xuất hiện trọng sai lầm lớn mai mạng ngâm lại là không rõ ràng cho lắm nôn nóng mà hỏi cái gì siêu quản cục quản cái gì ngươi đường đường nghị viên đủ lúc này mai mạng ngâm cũng nên đến, đến bị người cắt đứt lời nói tư vị mai tấn bằng t r ư ừ n g chính mình đại mội nhất nhãn trầm giọng nói không nên hỏi đừng hỏi nếu không là ngươi Toắn. hít sâu một Hắn sâu chương á i t ở dài, đối với t h một trăm năm mươi bốn thức tỉnh sự thất bại ấy lao sư chu hồng che điện thoại di động của mình đối với tả nghị nói thường hội trưởng nói mai tấn bằng mai nghị viên mời chúng ta trở về muốn ở trước mặt hướng chúng ta xin lỗi không cần kiểm nghiệm tiếp tục giao dịch ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ hai người mới vừa từ phòng bệnh hạ xuống còn không có suất nằm viện bộ đại môn thường ăn điện thoại liền truy đ ổ i qua tà nghị cười mà không nói chu hồng dây hiểu lập tức buông tay ra nói thường lão phiền thoái ngài báo cho mai nghị viên xin lỗi không cần giao dịch có thể tiếp tục nhưng ta muốn hai trăm triệu trước tiền trả khoản tiền lại cho đồ vật tà nghị không nói lời nào chính là để cho bản thân hắn tới quyết định chu hồng đều đi đến một bước này đâu trả lại quản cái gì mai nghị viên đảo nghị viên trực tiếp đem khư bệnh dược tề giá bán lật gấp đôi mà còn yêu cầu chức khoản nếu như đồng ý kia chúng ta bây giờ sẽ trở lại nếu như không đồng ý kia mua bán không thành nhân nghĩa tại chu hồng đem nhân nghĩa hai chữ nói vô cùng trọng bởi vì hắn tin tưởng lúc này người mai ra khẳng định cũng có thể nghe được thương a n rõ ràng là mở ra loa ngoài tại cùng hắn nói chuyện người bất nhân cũng đừng trách ta tăng giá ta mặt mũi không đáng tiền nhưng để cho tả sư lại đi một chuyến liền giá trị một trăm triệu chu hồng nghĩ phải vô cùng rõ ràng dù sao đã đem người mai ra đ ắ c tội vậy không quan tâm nhiều tiện tội một chút hắn chỉ cần ôm chặt tả nghị này kim bắp chân liền đủ mà tả nghị tuy không nói lời nào nhưng đối với chu hồng hiện tại biểu hiện vẫn tương đối thỏa mãn chính như chu hồng sở phỏng đoán như vậy tả nghị là đang n g ư ợ n lấy lần này đột phá tình t huống tới đối với hắn tiến hành khảo nghiệm tả nghị để cho chu hồng toàn quyền đại diện pháp tác dược tề tiêu thụ đừng nói tăng giá một ứ c coi như là hắn gõ người mai ra một tỷ trúc gạch hay hoặc là đem khư bệnh dược tề miễn phí đưa cho mai ra tả nghị đều là không thêm can thiệp không can thiệp liền không trực tiếp ảnh hưởng nhân quả mà nhân quả liên quan đến đến tín ngưỡng lần này tả nghị bán ra dược tề chỉ là vì tiền t e r u i n c u a t u i n e t hiện tại người mai ra đầu tiên vi phạm hứa hẹn cũng bị tổn hại quy củ chu hồng phản kích đường đường chính chính không có ném hắn mặt còn là có thể chịu được tạo nên điện thoại bên kia hám vào trầm mặc rất khó tưởng tượng giờ này khắc này vẫn còn ở trong phòng bệnh người mai ra tâm tình phẫn nộ xấu hổ hối hận phiền muộn dù sao chu hồng hánh diện nghị viên thì thế nào đương tưởng rằng là nghị viên đều có thể muốn làm gì thì làm qua một lát một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm tự ống nghe trong truyền tới thành g i a o hảo chu hồng lập tức cúp điện thoại cung kính điện đối với tả nghị nói lao sư bọn họ đồng ý tả nghị gật gật đầu đi thôi hai người lần nữa đi đến nằm viện bộ cao ốc tầng thứ chín chỉ là như vậy tới lui nhiều đi một chuyến vẹn vẹn mấy phút người mai ra muốn nhiều dao một ức đến vip săn sóc đặc biệt phòng bệnh người bên trong giảm rất nhiều thương an vẫn còn ở hắn các tùy tùng không thấy thân ảnh mai ra phương diện cũng chỉ còn lại có mai tấn bằng cùng mai mạng â m cùng với một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử dung mạo cùng mai tấn bằng chí ít có bảy phần tương tự lương v i hán cư nhiên cũng chưa đi chỉ bất quá ít vừa rồi hai người cấp dưới nhìn thấy một lần nữa trở về tả nghị cùng chu hồng thương an cười khổ lương vi h ắ n có phần xấu hổ mai m ạ n ngâm vừa thẹn vừa giận chỉ có mai tấn bằng thần sắc bình tĩnh phảng phất lúc nào đều không có phát sinh hỏi hắn chu tiên sinh hiện tại có thể cho cha ta phục dụng dược tề sao đánh trước khoản chu hồng rất gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp tiền khoản đến dưới trướng lập tức cho hàng hảo mai tấn bằng đối với mội mội mình nói tiểu m ạ ngươi tới tiến hành một chút mai mạng ngâm muôn vàn không muốn hết sức không cam lòng thực hận không thể đem lửa gạt vơ vét tài sản chu hồng sẽ thành mảnh nhỏ nhưng bị đại ca nghiêm khắc ánh mắt tiếp cận nàng không khỏi thân hình run lên còn là ngoan ngoan hướng chu hồng muốn trả tiền số tài khoản chu hồng sớm có chuẩn bị hướng đối phương cung cấp một cái hải ngoại tài khoản ngân hàng bắt đầu đầu tiên nói trước là muốn ký hợp đồng hiện tại trực tiếp t ì n h l ư ợ n g cầm đến số tài khoản mai mạng ngâm an bài đánh khoản trong nội tâm nàng lại là đang dỉ máu mặc dù nói mai ra ra đại nghiệp đại nàng sở nắm giữ xí nghiệp thành phố giá trị vài tỷ thế nhưng rút ra hai trăm i triệu vốn lưu động tới cũng có chút tổn thương gần động cốt ít không có chút p h i ề n phước vốn là một thức có thể hoàn thành chính là nàng cố hết sức chủ trương muốn tiên nghiệm hàng trả lại lên khác tâm tư kết quả hiện tại vô ích nhiều giao một thức không nói khiến cho đại ca trả lại mất mặt quả nhiên là bồi thường phu nhân lại quay mình thế nhưng không trả tiền thật không đi đây đã là hy vọng cuối cùng nàng đương nữ nhi cũng không thể trơ mắt nhìn phụ thân tại trong thống khổ t ắ t thở h ú n g chi mai cảnh dương đối với mai ra mà nói là có thể so với định hải thần châm tồn tại mà đang chờ đợi tiền khoản đến dưới trướng khoảng cách mai tấn bằng đem ánh mắt chuyển rời đến t ạ nghị trên người t ạ nghị đang bình thản ung dung địa ngồi ở trên ghế salon bên cạnh để đó kia ngân sắc tủ sát mai tấn bằng phảng phất tự nói nói vị này chính là chu hồng cười cười nói vị này chính là lao sư ta võ đạo gia mai tấn bằng yên lặng gật gật đầu chu hồng không có lại để ý tới đối phương cầm qua chén t r à cùng lá t r à vì tả nghị tưới pha một chén nước trà đinh tay hắn cơ thu được một mảnh tân tin tức biểu hiện hai trăm i triệu đã đến dưới trướng chu hồng hướng tả nghị gật gật đầu tả nghị uống một hớp làm nước trà trong chén nhắc tới tủ sắt hỏi người bệnh ở nơi nào mai cảnh dương liền nằm ở bên trong phòng ngủ chính trên giường bệnh vị này hơn bảy mươi tuổi lão người đã h á m vào trong hôn mê trên người cắm không ít cái ống giường bệnh biên bày biện mấy đài giám sát và điều khiển dụng cụ từ một vị y tá tại cùng hộ vị này mai ra trưởng môn nhân sắc mặt xanh trắng cho dù ai cũng có thể nhìn ra t á n h mạng hắn sắp đi đến cuối cùng tả nghị đi đến trước giường bệnh mặt quét mắt một vòng nói đem hắn áo thoát bên cạnh y d u tá xứng sở không khỏi nhìn về phía cùng nhau theo vào tới mai tấn bằng cùng mai mạng ngâm mai tấn bằng trầm giọng nói dựa theo hắn lời làm mai mạng ngâm tiến lên ta nàng cùng y d u tá một chỗ bỏ đi mai cảnh dương áo nhìn xem cha già gầy như que tuổi bộ dáng không khỏi ảm đạm rơi lệ mai mạng ngâm lau lau ánh mắt gắt gao tiếp cận tả nghị nếu hoa hai trăm triệu vẫn không thể cứu trở về cha mình nàng liền cùng tả nghị liều tả nghị căn bản liền không có để ý nàng đưa tay mở ra tủ sát từ bên trong lấy ra một chi khư bệnh dược tề tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại đây chi dược tề lên tả nghị rút ra ly e nắp bình cổ tay cuốn đem trong bình dược tề ngược lại tại chính mình trên tay phải sau một khắc hắn bỗng dưng hướng phía trên giường bệnh mai cảnh dương nhất trưởng đánh ra dược tề trong chớp mắt hóa thành một đoàn thuốc xương mù n h à o rơi vào người sau trên người trong chớp mắt rót vào đối phương trong g i a thịt mai tấn bằng cùng mai mạ ngâm hai mặt nhìn nhau như vậy thủ đoạn hai huynh hội chưa từng n g h e qua nhất thời đối với tả nghị sản sinh cao thâm mạc chắc cảm giác rút tay về tả nghị giải thích một câu người bệnh tình huống không thích hợp trực tiếp phục d ụ n g kỳ thật mai cảnh dương đâu chỉ là không thích hợp trực tiếp phục d ụ n g dược tề hắn sinh mệnh tri hỏa đã sắp dập tắt căn bản không có khả năng kiên trì nữa một tháng thời gian tối đa hai ba ngày liền sẽ chết khư bệnh dược tề tuy có thể trị liệu mai cảnh dương ung thư nhưng vô pháp trợ giúp hắn kéo dài tuổi thọ này chi dược tề nhiều lắm là có thể khiến hắn chống đỡ thêm nửa năm mà thôi vừa rồi tả nghị dùng linh t r a nhìn đối phương một chút phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình mai cảnh dương dĩ nhiên là một vị thức tỉnh sự thất bại ấy cái gọi là thức tỉnh sự thất bại ấy chỉ là tại thức tỉnh siêu phàm trong quá trình bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại người nhưng vấn đề là mai cảnh dương đã hơn bảy mươi tuổi t dung binh thường thủ đoạn là căn bản vô pháp trị liệu khư bệnh dược tể cũng không cách nào bù đắp hắn tổn thất sinh mệnh lực cân nhắc đến mai cảnh dương là khư bệnh dược t ề vị trí đầu nào khách hàng hơn nữa chu hồng trả lại gõ người mai ra hai trăm linh triệu cho nên tả nghị tại khư bệnh dược tề trong trộn lẫn vào một phần m ộ ư ơ i tích sinh mệnh tuyển thủy như thế mai cảnh dương khỏi hẳn muốn hảo hảo chú ý bảo dưỡng sống thêm cái tầm m ộ ư ơ i năm không thành vấn đề kia v ề tình về lý tả nghị đều hoàn toàn đúng có lên người mai ra sở trả giá lớn dù cho hắn là thông qua chu hồng tới đại diện ách tả nghị vừa dứt lời nằm ở trên giường bệnh mai cảnh dương đ ố n g nhiên rên dỉ một tiếng lại chậm rãi mở mắt mai tấn bằng cùng mai mạ ngâm huynh m ộ i hai người quả thật mừng rỡ người sau không khỏi nhào vào trước giường bệnh ba ba mai tấn bằng nắm chặt nắm tay mạnh mẽ tự kềm chế ở kích động tâm tình nhưng hai mắt bị nước mắt mơ hồ hôn mê hơn nửa tháng thời gian mai cảnh dương t h ứ c t ỉ n h mà người mai ra từ to lớn kinh hỉ bên trong phản ứng kịp lại phát hiện tả nghị cùng chu hồng đã lặng yên rời đi chương một trăm năm mươi lăm có ẩn t ì n h khác nam sơn bệnh viện nam viện ngành miệng thường lão chu hồng rất là không có ý tứ địa đối với thường ăn nói ngài không muốn lại cho sự tình lần này thật sự quá phiền thoái n g ạ i hắn cùng tả nghị rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời điểm thương an tự mình đem hai người đưa đến dưới lầu ta có phiền thoái gì không phiền thoái thương an v â y vây tay nói ta rất hổ thẹn à không nghĩ tới sự t ì n h hội mang thành như vậy ai chu hồng vội vàng nói ngài nói quá lời một mã quy nhất mã chu hồng là thật tâm cảm kích thương an tuyệt sẽ không bởi vì người mai ra ước hiếp mà giận chó đánh mèo người sau kỳ thật thương an mình cũng rất là phiền muộn vốn là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt kết quả huyên náo hai bên thiếu chút trở mặt thành thù với tư cách là người trung gian thương an đều có loại ngoài rằng không phải người cảm giác vạn hạnh chu hồng dược tề rất thần kỳ c ư nhiên lập tức để cho mai cảnh dương tỉnh táo lại để cho trong lòng của hắn đại thạch cuối cùng rơi xuống đất nói thật lúc mới bắt đầu sau thương an căn bản không tin tưởng trên thế giới có chữa khỏi trăm bệnh thậm chí ngay cả màn cuối ung thư cũng có thể trị liệu siêu cấp thần dược cho rằng chu hồng là bị người cho lừa dối thế nhưng chu hồng nguyện ý lây chính mình thân ra cánh mạng tới đảm bảo vừa vặn hắn bạn chi kỷ l a o hữu mai cảnh dương nguy tại s ớ m tối cho nên căn cứ còn nước còn t ắ t ý nghĩ hắn đem chu hồng dẫn tiến cho người mai ra tại thương an xem ra chu hồng đưa ra điều kiện vẫn rất có thành ý trước trị liệu trả lại khoản hai bên ký kết hợp đồng cam đoan hiệu quả trị liệu mặc kệ cuối cùng có thể hay không chữa cho tốt ít nhất chu hồng cũng không phải chạy gạt người hơn nữa người mai ra là tốt như vậy lừa gạt kết quả mai mạng ngâm cùng mang mai tấn bằng như vậy vừa ra thiếu chút để cho hắn đều hạ không đài sau đó thường a n kiến thức đến t ạ nghị huy phong cảnh ti cũng không dám t r e o t r ọ c t h ư ờ n g a n rất rõ ràng chu hồng nhưng hắn hoàn toàn nhìn không thấu t ạ nghị cho nên đặc biệt đưa hai người hạ xuống mục đích là kết cái thiện duyên nói không chừng có một ngày hắn hoặc là người nhà có bệnh nan y d ì a liền có thể dựa vào phần này thiện duyên cứu mạng như thường a n như vậy người t ừ n g trải nghĩ sự tình nghĩ đến rất hiểu hắn cùng chu hồng tại khắc khí lực chú ý lại là hơn phân nửa đều rơi ở bên cạnh tả nghị trên người tả cố vấn đưa tả nghị cùng chu hồng hạ xuống trừ thường ăn ra còn có lương vi hán tại n à y kiện sự tình nhất xấu hổ không thể nghi ngờ chính là vị này cấp hai cành t i lúc trước hắn hoàn toàn là kiên trì lưu lại hiện tại cuối cùng tìm đến cơ hội hướng tả nghị xin lỗi vừa rồi thật sự là xin lỗi hy vọng ngài đừng nên trách tả nghị cùng chu hồng nếu như là lừa đảo như vậy cho dù tả nghị là siêu quản cục cố vấn đặc biệt lương vị h ắ n cũng dám thẳng tắp sống lưng đến theo nếp làm việc mà bây giờ sự thật là tả nghị cũng không phải là lừa đảo người là có bản lĩnh thật sự lương vị h ắ n áp lực liền đại hắn xuất ra làm thế nhưng là cuộc sống riêng tư mà không phải là c ô n g sự đối với lương vị h ắ n xin lỗi tả nghị chỉ là lạnh nhạt gật đầu hoàn toàn chưa cùng đối phương nói chuyện hứng thú lương vị h ắ n ngược lại âm thầm thả lỏng bởi vì nhìn lên tả nghị chưa cùng hắn so đo ý tứ suy nghĩ một chút vậy thì nhân ra là bực nào thân phận trong mắt căn bản không có hắn loại này tiểu nhân vật tà nghị cùng chu hồng sau khi rời khỏi lương vi h ắ n cũng đi thường an thì trở về tới săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh hắn muốn nhìn lão bằng hữu tình huống bây giờ mai cảnh dương tại trên giường bệnh đã có thể ngồi dậy hơn nữa trên mặt trả lại khôi phục vài phần huyết sắc không còn là hấp hối bộ dáng trong ánh mắt lộ ra vài phần tinh thần mai tấn bằng cùng mai mạ ngâm huynh ngụi còn có hai người đệ đ ệ mai tấn nguyên vây quanh ở trước giường bệnh mặt mỗi cái thần sắc vui sướng như vậy tình cảnh để cho thường an rất là giật mình lúc này mới mấy phút ta lão thưởng nhìn thấy t h ư ờ n g an mai cảnh dương rất là cao hứng hô mau tới đây ngồi lần này thật sự là may mắn ngươi t h ư ờ n g an đi nhanh lên đi qua cầm chặt mai cảnh dương tay hỏi cảnh dương đại ca ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây ta rất khỏe mai cảnh dương mặt giản ra cười nói phi thường tốt hắn vừa mới biết chính mình c ư nhiên hôn mê hơn nửa tháng thời gian bệnh viện bệnh tình nguy kịch thư thông báo đều hạ mấy lần kỳ thật đối với tình huống như vậy mai cảnh dương là sớm có dự liệu hôn mê lúc trước hắn liền ý thức được chính mình chỉ sợ là rất không qua nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại bị cứu về hiện tại mai cảnh dương còn không có làm rõ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra vừa mới nghe mai tấn bằng nói thường an giúp đỡ đại ân thường lão đệ cảm ơn ngươi a thời khắc sinh tử có đại kinh khủng mai cảnh dương tuy cơ t r í nhưng cũng không có đến chân chính khám phá sinh tử tình trạng có thể còn sống ai lại muốn chết đâu này kinh lịch một hồi sinh tử kiếp khó hiện tại hắn đặc biệt cảm giác sinh mệnh tốt đẹp chỉ là trong lòng của hắn có đại nghi vấn bức thiết muốn biết chân tướng thương an vội vàng nói cảnh dương đại ca đây cũng không phải là ta công lao hắn không khỏi nhìn bên cạnh mai tấn bằng nhất nhãn do dự mà chính mình nên nói như thế nào mới thích hợp nhất mai cảnh dương là nhân vật bậc nào lập tức đối với mai tấn bằng nói tấn bằng vậy ngươi đến nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra à thương an nhìn lên có chuyện khó nói hắn đương nhiên sẽ không làm khó chính mình lao h ư u làm khó nhi tử vậy không hề có áp lực mai tấn bằng ho khan một tiếng nói cha chuyện này đều ngài thân thể khôi phục lại nói được không nào ta ta cảm giác hiện tại đã khôi phục mai cảnh dương trứng mắt có chuyện gì không thể nói mai tấn bằng không có cách nào đành phải đem chuyện này đi qua từ đầu trí cuối địa tự nói với mình lao ba cũng không dám có nửa điểm giấu giếm sau đó thường ăn bổ sung vài câu điểm chủ yếu rõ ràng tả nghị cùng chu hồng thân phận ngươi h ả mai cảnh dương đang nghe hết mai tấn bằng cùng thường an giảng thuật dùng chỉ tiết rèn sắc không thành thép n g a khí đối với nữ nhi của mình nói tào tháo nấu tiểu luận anh hùng đối với viên t i ể u đánh giá là sắc lệ găn mỏng hảo mưu không đoạn làm đại sự mà t i ế t thân thấy lợi nhỏ mà quên mệnh ngươi tối thiểu có thể mặc lên trong đó ba mảnh bố cục nhất định cả đời cứ như vậy mai mạng ngâm vốn thật vui vẻ hiện tại bị mai cảnh dương giáo huấn d ư n g d ư n g nước mắt nàng thuộc hạ nếu nhìn thấy nàng lúc này bộ dáng đoán chừng đều không thể tin được mai Đồng đây cảnh dương khinh thường nói có người vì liều mạng một tỷ mười tỷ đều nguyện ý móc ra hắn không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt tàng ảm thực nếu nói về lần này cũng là ta tự làm tự chịu tự cho là mình là số ít người may mắn cũng là váng đầu não mai tấn bằng mẫn cảm cha mai cảnh dương lời để cho hắn ý thức được cha mình này cơn bệnh nặng có ẩn tính khác mà không phải đột nhiên n g o ạ i ý muốn nổi lên nhưng mai cảnh dương lúc trước vẫn luôn gạt người trong nhà sau này h a y nói mai cảnh dương vẫy vây tay hắn đối với thường ăn nói lão thường ta nghĩ gặp lại thấy vị này tả nghị tiên sinh ở trước mặt cảm tạ một chút tấn bằng cùng mạ ngâm n g làm hư còn phải phiền t h á i ngươi hỗ trợ nói vun vào một chút không có vấn đề thương an một lời đáp ứng hạ xuống suy nghĩ một chút còn nói thêm chu hồng hẳn là tại vì tả nghị làm việc hắn nói với ta có vài loại dược tề trừ chữa bệnh da còn có giải độc hòa giải c h ơ c h ú n ắ m ta hỗ trợ liên hệ có cần phải mua chủ ta nghĩ rất có thể là tả nghị cần một số tiền lớn cho nên lấy ra những thuốc này tề để, để cho chu hồng tìm con đường bán ra là như thế này à? mai cảnh dương con mắt lóe sáng lên ngươi hỏi một chút hắn chữa bệnh dược tề còn gì nữa không giá tiền thực không là vấn đề thường an gật đầu hảo hắn chịu được qua mai cảnh dương ân cứu mạng không cần nói chút việc nhỏ này lại vì việc khó cũng sẽ đem hết toàn lực đi hỗ trợ cảnh dương đại ca ta an bài ngươi cùng tả nghị gặp mặt không có vấn đề nhưng thân thể ngươi có chức khôi phục hảo không thể xuất ruột bởi vì cái gọi là bệnh tới như núi sập bệnh đi như kéo tơ tuy tả nghị dược tề rất thần kỳ mai cảnh dương thân thể cũng không có khả năng thoang cái liền triệt để khôi phục khỏe mạnh a tối thiểu đoạn này thời gian có tại bệnh viện tĩnh dưỡng kiểm tra xác định chân chính hảo mới được mai cảnh dương cười nói ta cảm giác tối đa mấy ngày thời gian là có thể xuất viện thực hắn có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ lần nữa nhìn thấy tả nghị quái chỉ tự trách mình nữ nhi rất không phải tranh khí con trai mình cũng có chút hồ đồ vừa rồi cũng không biết cầm người lưu lại mà giờ này khắc này tả nghị đang mở ra đại cắt tại phản hồi thiên hoàng võ đạo quán trên đường lao sư chu h ù n g hỏi ta tài khoản trong kia hai trăm triệu cần hiện tại hợp thành cho người sao không cần ta nghĩ lắc đầu nói tiếp cận đủ một tỷ lại hợp thành tránh khỏi phiền thoái chu hồng kỳ thật rất muốn nói vậy có thể có bao nhiêu phiền thoái trong nội tâm không khỏi nhiều mấy phần bị tín nhiệm cảm động vì cam đoan an toàn chu hồng đặc biệt mang cái hải ngoại ngân hàng tài khoản tới thu trả tiền chỉ cần hắn nghĩ đến lúc đó cuốn khoản chạy trốn tới nước ngoài thật không muốn quá đơn giản chu hồng hiện tại thân gia cũng bất quá ba b ố n l ư ớ c một tỷ đối với hắn sức hấp dẫn thực không coi là nhỏ nhưng tả nghị hoàn toàn không có đương chuyện quan trọng không thể không khiến hắn cảm giác sâu sắc bội p h ụ muốn biết rõ nhân tâm là tối chịu đựng không được khảo nghiệm trên thế giới có mấy người có thể đối với một tỷ t h ờ ơ đương nhiên lúc này chu hồng còn không phải rất rõ ràng tả nghị có được lấy cường đại cỡ nào thực lực căn bản không sợ tại bất kỳ phản bội cùng tính kế tầm mắt cùng trên thế giới tất cả mọi người không tại cùng một tầm thứ đinh linh linh ngay vào lúc này tả nghị di động đ ố n g nhiên vang lên ngươi hảo hắn đệ xuống trên tay lái trò chuyện khóa chuyện được dùng bờ lưu tốt kết nối di động vị nào tà cố vấn ngươi hảo xe tải âm ly trong chuyền ra một cái thanh âm chấm thấp ta là điều tra ba khoa trung minh ta gặp được một kiện vô cùng khó giải quyết bản án tình huống tương đối khẩn cấp lưu chủ nhiệm để ta tìm ngươi hỗ trợ không biết ngươi không có thời gian tà nghị suy nghĩ một chút nói có thể chúng ta ở nơi nào gặp mặt trung minh lập tức nói ta hiện tại cầm vụ án phát sinh địa chỉ chuyển cho ngươi chúng ta tại nơi này chạm mặt hảo tà nghị chấm dứt cho chuyện chu hồng vội vàng nói lão sư ngươi có việc trước vội vàng cầm ta tại ven đường g ô n g xuống tới là được không cần phải gấp tà nghị lắc đầu lập tức tới ngay võ đạo quán đến sẽ đi qua cũng đồng dạng không kém này chút thời gian ngay tại hắn trong khi nói chuyện trung minh bên kia đem vụ án địa chỉ phát đến lớn cắt xe tải trong máy vi tính chương một trăm năm mươi sáu người dạy tơ lôi kéo cảnh báo g ờ răng trở r ồ kỳ một đường chạy như bay tả nghị đi đến trung minh cung cấp vụ án phát sinh điện một tòa gần biển chỗ dựa thị trấn nhỏ tử nơi này cự ly hàng châu nội thành rất xa thuộc về đông đường huyện khu hành chính vực pha vi tả nghị chạy hơn một trăm km đến tầm nhìn lúc sau đã là hơn ba giờ chiều gặp chuyện không may địa phương cũng không tại trong tiểu trấn mà là thị trấn nhỏ biên giới chỗ dựa một tòa cỡ lớn nuôi dưỡng trận đi thông nuôi dưỡng trận chính đại phương pháp miệng kéo cảnh dưới tuyến hai chiếc xe cảnh sát đứng ở ven đường mặt khác còn có một cỗ màu s á m bạc xe việt giã một vị ăn mặc hoa ô vương áo sơ mi nam tử tại t r ư ớ c xe hút thuốc gặp qua lái tới đại cát hắn lập tức phất tay gọi nơi này tà nghị sang bên đỗ xe đem cảnh dụng hấp đỉnh nhiều lần nháy đèn từ trên mui xe tháo xuống thả lại chữ vật cách trong sau đó mở cửa xe hạ xuống tà cố vấn ngươi hảo áo sơ mi nam chào đón rất là khách khi nói ta là trung minh vất vả ngài chạy xa như vậy đường tà nghị cùng hắn nắm chặt tay hỏi xảy ra chuyện gì nói rất dài dòng trung minh cười khổ nói ta cũng là thực tại không có cách nào cho nên thật là phiền phức đại thần ngài tự thân xuất mã tà nghị cười nói ta tính là gì đại thần a trung minh nghiêm mặt nói lư u chủ nhiệm nói tại chúng ta giang nam siêu quản cục trên trăm vị cố vấn bên trong ngài tuyệt đối là hắn giơ ngón tay cái lên tà nghị ngược lại là không nghĩ tới lô hạn đối với chính mình đánh giá cao như vậy muốn biết rõ tà nghị gia nhập siêu quản cục vẫn chưa tới một tháng thời gian v ẹ nguyên vẹn vụ vấn vụ. lần nhiệm nay hắn nhiệm đón đến cái thứ hai nhiệm n xuất qua một thôi. biệt, thứ ra hai mà Hôm đảm là h cái ô đặc cố k nói. Tà nghị Tà lắc đ ầ nói, nói c h u ệ kiện n bản án Trung Minh chân tướng kỹ càng Nghị. n báo Hảo. A. địa cho Tà u g đem sự kỹ y lai từ lúc tháng trước lúc đầu sau nhà này nuôi dưỡng trận xảy ra vấn đề tại chuồng heo bên trong nuôi dưỡng hát chư liên tiếp mất tích ngắn ngủn mấy ngày thời gian cư nhiên ném hơn mười đầu lúc ấy nuôi dưỡng trận lão bản báo động trả lại điều lấy giám sát và điều khiển nhưng địa phương cảnh sát thủy trung đều không có có thể bắt ở thủ phạm đến nửa tháng sau thời điểm tình huống càng thêm nghiêm trọng trong vòng một đêm mất đi hát chư nhiều đến năm mươi đầu hơn nữa vụ án phát sinh thì giám sát và điều khiển tuyến đường lọt vào bạo lực bị tổn hại không có quay chụp đến bất kỳ hình ảnh tổn thất nghiêm trọng không nói nuôi dưỡng trong chàng cũng là lòng người bàng hoàng các loại lời đồn đãi lộn s ố n lên có người nói là lệ quỷ quay phá có người nói là trên núi thành t ì n h manh thu đem heo nuốt luôn cũng có người nói là lao bảng cựu ra tại trả thù thậm chí còn có trong c h ấ n lao nhân cho rằng chỗ này nuôi dưỡng trận đắc tội sân thần những cái kia heo cũng bị trộm tới đương tế phẩm bởi vì tình tiết vụ án quỷ dị vì vậy địa phương cảnh sát báo cáo cho siêu quản c ụ điều tra bộ liền phái trung minh hạ xuống điều tra trung minh điều tra vài ngày ít nhiều gì có chút đầu mối kết quả là tại đêm qua nuôi dưỡng trận lao bảng cùng ba người công nhân lại tại nuôi dưỡng trong tràng toàn bộ mất tích đồng thời mất tích còn có hơn mười đầu hát chư trung minh lấy điện thoại di động ra cho tả nghị nhìn vài đoạn giám sát và điều khiển quay chụp đến video video rõ ràng độ không cao cộng thêm lại là ban đêm hoàn cảnh cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cái đại khái rất nhiều hát chư đều là bị một đoàn cao tốc di động bóng đen lôi đi hung thủ hình thể rất giống là nhền n ệ n nhưng trên thế giới tuyệt đối không có lớn như thế nhền n ệ n trừ phi là biến dị tả nghị b u ồ n b ự c suất lớn như vậy sự tình bọn họ như thế nào trả lại lưu ở nuôi dưỡng trong tràng tuy r n Minh mang theo tả nghị đi vào bên trong, đồng thời giải thích nói, căn cứ báo động lao bản người nhà nói rõ, hắn là lòng dạ bất bình, cho nên dẫn nhân ngồi trổm hổm ở bên trong muốn hông Nhà n g giải trổm hồm đi thời theo thích cho phạm. tả bất trở bắt vào báo lao được là à rõ, cứ dạ nuôi dưỡng trận quy mô tương đối lớn, nuôi dưỡng thực xuất vật là bản quy xuất mô đối trước trước thực vật hát trừ, địa là sự a sau u đầu Tuy s tư tiến hơn vạn vào. tình sau khi đi ra khẩn cấp chuyển di cùng bán ra bộ phận hát chư nhưng lão bản tổn thất như cũ mười phần t h a m trọng cộng thêm cảnh sát vẫn luôn t r a không ra trấn tướng cho nên hắn xúc động phẫn nộ phía dưới dứt khoát chính mình dẫn nhân mãng làm đồng thời mang hai thanh đất súng săn cùng đào cụ kết quả chân tướng không có t r a được toàn bộ ngã vào đi ta hôm trước trả lại nhắc nhở qua hắn để cho hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ trung minh áo nào nói không nghĩ tới hắn sinh khí như vậy bướng bình hiện tại cũng không biết là chết hay sống chính là nơi này trung minh mang theo tả nghị đi vào nuôi dưỡng trận một gian đại chuồng heo bên trong đang có mấy vị đeo khẩu trang cùng bao tay nhân viên cảnh sát tại điều tra lấy chứng nhận bên cạnh mặt đất phủ lên vải tợ lạt tít phía trên bảy b i ể n hai thanh đất chế súng săn cùng hai thanh dao bầu trong đó một bả súng săn dính đầy vết máu trong không khí tỏ khắp lấy một c ố khó nghe phân heo vị nhưng không phải là đ ầ m liệt b ạ n tới nơi này còn có ba bốn mươi đầu không có bị chuyển di h t trừ, hiện tại cũng không có tả cố vấn trung minh hô ngươi qua đến bên này nhìn xem tả nghị đi qua vừa nhìn p h á t h i ệ n phía từ r rõ ràng nhiều ra Trung trước trong ư đường lưu lượng ớ c cái cửa cận cầm cái cùng mặt một 2M, máu. Minh đất tiếp thời vết tại tin theo, thủ t đại địa động, động đồng đại động đèn động lấy lấy này là nhiều kính ngồi sổng xuống, bên hung hẳn khẩu lại sâu, vô nơi này đem người cùng đem heo trong o kéo đoan toàn, cho à n an không người tiến Còn hán bộ xét. đi, để đi vì cam có, ta xem tử t túi tiền móc ra một cái nhựa tợn l ạ t tịp vật c h ứ n g túi đưa cho tả nghị bên trong chứa một đoàn rất thô sợi tơ này là hung thủ lưu lại đồ vật ta đem nó gọi người dạy tơ t a nghị tiếp tới đây nhìn xem gật gật đầu còn cấp cho đối phương trung minh hít sâu một cái thở dài nói ta đã hướng lên mặt xin chỉ thị qua thế nhưng trong cục nhanh nhất muốn ngày mai mới có thể điều xuất siêu chiến tiểu đội chạy tới trợ rút như vậy liền bỏ qua hoàng kim cứu viện thời gian người mất tích tốt nhất cứu viện thời gian là 24 tiếng đồng hồ vượt qua 24 tiếng đồng hồ giải cứu xác suất thành công sử dụng trên phạm vi lớn hạ thấp nhưng đó là phổ thông vụ án vô pháp bộ đồ vào đến như vậy siêu phàm sự kiện hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem nuôi dưỡng trận lão bản cùng hắn ba người công nhân chỉ sợ là lành ít giữ nhiều mất tích bốn người đều là trong nhà trụ cột trung minh thở dài nói ta cũng biết hy vọng mù mịt thế nhưng vừa rồi nhìn thấy nhà bọn họ người bộ dáng thực tại tâm không đành lòng bốn nam nhân nếu như chết kia bốn cái gia đình liền tan vỡ tuy chủ yếu là nuôi dưỡng trận lão bản chính mình tìm đường chết nhưng trung minh cũng không thể bởi vậy ngồi nhìn mặc kệ tại hắn cố hết sức tranh thủ l ô h ắ n để cho hắn cùng tả nghị liên hệ tả nghị nhăn c a o mày trong cục hiện tại liền một chi vượt qua chiến tiểu đội đều điều bất quá tới gần nhất siêu p h à m sự kiện xuất hiện có càng ngày càng nhiều trung minh cười khổ nói chúng ta điều tra bộ người không sai biệt lắm toàn bộ phái đi ra đ ặ công c bộ mấy chi vượt qua chiến tiểu đội hiện tại liền cùng cứu hỏa đội đồng dạng nơi đó có tình hình hỏa hoạn liền chạy trốn nơi đâu liền bộ tuyên truyền vì khống chế dư luận cũng đều loay hoay thiên lúc trời tối tăng ca tả nghị gật, gật đầu h á n hiện giờ đã rõ ràng siêu quản cục ứng đối siêu phạm sự kiện quá trình trên căn bản là dựa theo bất đồng sự kiện cấp bậc tiến hành khống chế cùng xử trí tình huống nguy cấp ưu tiên giải quyết cấp bậc không đủ chỉ có thể kéo dài siêu quản cục nội bộ có một bộ hoàn thiện bình phán tiêu chuẩn nhưng cuối cùng trả lại là nhân thủ không đủ duyên cớ giang nam siêu quản cục nhân viên tạm thời số lượng tuy không ít rất đại bộ phận người lại là ở phía sau cần bảo đảm tuyên truyền bộ phận nhân sự cửa bên trong công tác những cái kia không chiến đấu chức nghiệp siêu phạm giả là vô pháp gánh chịu lên chiến đấu mạo hiểm nhiệm vụ về phần cảnh sát đặc biệt chiến tiểu đội lần trước trình vũ sự kiện liền rõ ràng cho thấy đối mặt bạo t à u siêu phản giả bọn họ lực lượng h i ể n lộ quá mức bặt được đặc biệt là tại bất lợi với súng ống vũ khí uy lực phát huy trong hoàn cảnh vậy đơn giản cùng đưa đồ ăn không sai biệt lắm mà sự kiện lần này bị tạm định vì cấp độ dê cũng vượt qua đặc biệt chiến tiểu đội năng lực phạm chủ trung minh trước mắt lo lắng nhất là người dạy tơ đêm nay lần nữa xuất ra gây án hiện tại nuôi dưỡng trận đã không c co ó con mồi vậy nó có thể hay không đem mục tiêu chuyển thành trong tiểu trấn cái khác cư dân đây là rất có thể sẽ phát sinh tình huống hơn nữa hắn cảm giác người dạy tơ thực lực tại nhanh chóng tăng cường trước kia chỉ là lén lút địa gây án bây giờ có thể đánh ra lớn như thế địa động tới mang tập kích nó khẩu vị càng lúc càng lớn đối với thị trấn nhỏ cư dân uy hiếp cũng càng lúc càng lớn phiền thoái nhất là trung minh không biết người dạy tơ đến cùng có bao nhiêu một đầu hoặc là vài đầu còn là hơn mười đầu hắn cho rằng lần này siêu phàm sự kiện cấp độ d ước định thấp hẳn là đạt tới cấp độ c thế nhưng với tư cách là điều tra bộ một vị tiểu tiểu khoa viên trung minh là vô pháp sửa đổi phía trên bình phán ta biết rõ ràng cả chuyện này quá trình tả nghị quả quyết làm ra quyết định người ở nơi này trông coi ta đi xuống xem một chút cái gì trung minh nhất thời chấn động tả cố vấn kia quá nguy hiểm nhưng mà hắn lời còn chưa dứt tả nghị đã nhảy vào địa động trong chớp mắt biến mất tung ảnh c a một đưa lên cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì ba c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy dễ như trở bàn tay tả cố vấn c h ơ mắt nhìn tả nghị thân ảnh tiêu thất tại tối như mực trong động đất trung minh thiếu chút thổ huyết đây cũng quá phu nhân mãng dưới tình huống bình thường gặp được như vậy cục diện hẳn là xuất động điều khiển người máy hạ xuống xác minh bên trong tình huống tìm tòi phát hiện mục tiêu về sau lại tiến hành nguy hiểm ước định cuối cùng xác định chiến đấu phương án từ vượt qua chiến tiểu đội tới chấp hành nếu như nguy hiểm quá cao vậy muốn mặt khác lại vạch kế hoạch c ă n bài trung minh đối với người dạy tơ bình phán cấp bậc là rất cao cho rằng đạt tới cấp độ c tiêu chuẩn hiện tại tình huống căn bản không rõ tả nghị cứ như vậy lèm nhèm nhưng địa xâm nhập không biết dưới mặt đất đi tìm kiếm thật sự quá nguy hiểm vị này điều tra ba khoa thành viên biết tả nghị thực lực rất mạnh đại chủ nhiệm lô hãn đối với hắn đánh giá vô cùng cao nhưng cũng không thể làm như vậy chết ta trung minh túi người gục xuống đối với cửa động hô to tả cố vấn tả cố vấn mau trở lại nguy hiểm l i ê n hô hai lần trong động đất không có bất kỳ hồi âm trung minh nhanh chóng lại nhảy dựng lên lấy điện thoại cầm tay ra cho tả nghị gọi điện thoại kết quả vô pháp đả thông hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái cầu nguyện tả nghị bình an vô sự mà lúc này tả nghị dọc theo người dẹn tơ mở ra s u ố t thông đạo đã thâm nhập dưới đất rất dài một đoạn khoảng cách nay lòng đất thông đạo đường kính cùng cửa động không sai biệt lắm cũng đạt tới chừng hai mét cho nên cho dù là thân cao một mét một đầu so với tả nghị k i a chiếc trở r ỗ kỷ còn muốn càng lớn màu xám trắng nhền nhện sâu ở phía trên nó bốn mảnh chân quấn quanh lấy tơ nhện tròn vo to lớn phần bụng hướng xuống rơi phân biệt hai bên treo treo sáu con gần tới hai m cao tia kén tất cả đều bày biện ra nhân thể hình dạng làm cho người ta kinh ngạc là động quật cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón vách đá thượng mạng nhện cùng tia kén đều hiện ra nhàn nhạt hào quang cho nên miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng bên trong tình hình đương tả nghị xâm nhập động q ậ t s á m trắng n ệ n bự đ ố n g dưng mở mắt hai con n g ư ô i màu đỏ tươi vô cùng tà nghị đưa tầm mắt nhìn qua ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ hắn nhãn lực là bực nào nhạy bén trong chớp mắt liền thấy rõ chân tướng tia treo d á n tại trên lưới nện sáu con tia kén rõ ràng bao vây lấy sáu cái người sống hơn nữa làm cho người tức lộn ruột là này đầu n ệ n bự đang thông qua tơ n ệ n tại rút ra bọn họ máu tươi tới tư nuôi mình chân chính người dạy tơ tà nghị thu hồi lôi rõ ràng bữa m tám trăm bảy mươi hoán đổi xuất xích long kiếm hí t ê đại người dạy tơ phát ra bất an t ề m ì n h siêu phàm bản năng nói cho nó biết tả nghị là cực kỳ nguy hiểm tồn tại gắt gao nhìn chằm chằm xích long kiếm nó trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên kỵ thần sắc thả ra chính mình tinh thần ý niệm hòa bình tại trong chớp mắt sản sinh cảm giác tả nghị hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới n à y đầu nhện bự không nhưng có tương đối cao trí tuệ mà còn nắm giữ dùng tinh thần cầu thông bí quyết tinh thần câu thông có thể bỏ qua ngôn ngữ chướng ngại trực tiếp truyền đi tin tức là phần lớn nguyên trong vũ trụ thường thấy nhất phương thức câu thông chỉ bất quá cần tiêu hao lực lượng tinh thần c h ầ m ngâm một chút tả nghị đáp lại nói đầu hàng thần p h ụ nếu như người đều còn sống cho nên hắn nguyện ý mở một mặt lưới nhưng nhất định phải đầu hàng cùng thần phục h ủ yếu là tả nghị cảm giác chuyện này rất không đơn giản nay đầu đại người dạy tơ không giống lắm là tự nhiên thức tỉnh kết quả bởi vậy cần thông qua đối phương tới t r a tìm xuất càng nhiều chân tướng nó tinh thần câu thông vận dụng rất thuần thục không không nghĩ tới đại người dạy tơ biểu hiện ra vô cùng mãnh liệt kháng cự nó hai mắt thấu huyết quang lưu chuyển trong ánh mắt toàn bộ đều thô bạo cùng n g á n độc to lớn phần bụng đột nhiên kịch liệt ngọn ngoại bay ra đại đoàn đại đoàn chất n h ầ y chất n h ầ y đoàn mất rơi trên mặt đất nổ b ù n g từng con một trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay nền nhện hướng phía tả nghị chen trúc mà đến tốc độ cực nhanh những con nhện này tại cự ly tả nghị vẹn vẹn vài mét bên ngoài địa phương đột nhiên bùng nổ p h u n tung tóe xuất vô số lục sắc nọc độc d ậ m d ạ p chẳng trị địa bao phủ hướng t à nghị tự tim chết t à nghị hư l ệ n h một tiếng tay trái nắm tay mánh liệt đánh ra bà n h nắm tay phá không đánh ra một cố vô hình khí kình sở hữu phun tung tóe tới nền nhện nọc độc giống như là đâm vào lấp kín vô hình trên vách tường nhao nhao mất rơi trên mặt đất t à nghị dẫm trận tại chỗ về phía trước đ ô n g dưng bay lên không nhảy lên thật cao vung lên xích long kiếm lâm không chém về phía đại người dạy tơ kiếm khí liệt diễm bay lên canh hai đưa lên c ầ u đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người ba chương một trăm năm mươi tám người dạy tơ giới chỉ tà nghị huy sái tự nhiên phản kích rơi vào đại người dạy tơ một đôi nện trong mắt lại phảng phất là thiên băng địa liệt mạt nhật hàng lâm kiếm diễm chiếu sáng to lớn động quật nóng bỏng khí tức lấp đầy tất cả không gian như núi cao uy thế đem nó gắt gao áp bách tại trên lưới nện không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xích long kiếm hướng chính mình vào đầu chém tới nha sống chết trước mắt n à y đầu sám trắng nện bự buộc phát ra toàn bộ lực lượng mượn một tiếng sắc nhọn cực kỳ hí hướng tả nghị phát ra một cái tinh thần công kích vô hình lực lượng tinh thần bị nó ngưng tụ thành một cây vô cùng sắc bén cây kim dài như thiểm điện gai đất hướng tả nghị đầu lâu chỗ hiểm mượn vừa rồi cùng tả nghị tinh thần câu thông nó khóa chặt tả nghị linh hồn chỗ cho nên nhắm chúng có cực kỳ tinh chuẩn nhưng mà mai này tinh thần lực c h ế t hóa ra tới vô hình chi trâm cũng không có như đại người dạy tơ mong muốn như vậy đâm thủng tả nghị linh hồn mà là hung hăng địa đụng vào một mặt dạy đặc vô cùng sắt thép hàng rào thiết bích d ý trí đây là tả nghị tối cường tâm linh phong tuyến liền thâm nguyên c h i chủ cũng không thể dung chuyển trí cường chi vách tượng đại người dạy tơ tinh thần công kích liền hiển lộ vô cùng buồn cười mai này vô hình chi châm trong chớp mắt phá thoái mà tả nghị phản kích tới so với xích long kiếm nhanh hơn chu thần đâm dĩ nhãn h o à n nhãn đại người dạy tơ lập tức nhấm nháp đến bị tinh thần xuyên thư mỹ diệu tư vị liền phảng phất như là một cây nung đỏ cương châm hung hăng địa sen vào nó đầu lâu sau đó liều mạng địa quay lấy thế nha thống khổ tới cực điểm đại người dạy tơ phát ra tuyệt vọng tê minh nó liều mạng địa đong đưa đầu mình sọ muốn đem cương châm vung ra đại não kết quả đầu nhanh chóng bành trướng bà n h trực tiếp tạc nó góc hỗn hợp có đại lượng dịch thể phun ra đầy trời mưa bay là tả đ ị a tung tóe rơi trên mặt đất nay đầu thực lực mạnh mẽ nhện bự run rẩy một chút lại không cái gì động tĩnh theo t tại b một đạo kiếm quang hiện lên sáu con tia kén gần như đồng thời rớt xuống tả nghị đi theo rơi xuống đất hắn lần nữa huy xuất trường kiếm đem sở hữu đại kén toàn bộ xé ra chính như tả nghị lúc trước thấy r o thấy tia kén bao vây lấy sáu cái đại người sống tuy mỗi cái hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh nhưng ngực phập phồng đều có hô hấp tình huống chưa tính là b ế t bắt nhất bởi vì cái gọi là cứu người cứu được ngọn nguồn tả nghị móc ra một cái trị liệu dược tể phân cho sáu người uống một chút như vậy đủ để cam đoan bọn họ có thể còn sống sót ồ vừa mới hoàn thành cứu chữa tả nghị lực chú ý bị trên mặt đất một khoảng â n bạch hạt trâu cho hấp dẫn ở cái k h o ả hạt trâu này đường kính vẫn chưa tới hai cm đại bộ phận bị đại người d ẹ y tơ góc bao trùm nếu như không phải là nó tản mát ra nhàn nhạt hào quang tả nghị cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn tự tay đem hạt trâu nhặt lên ngân trâu vào tay lạnh bướt q u a n quần lấy một cổ quỷ dị khí tức tả nghị thả ở lòng bàn tay dùng ngón cái nhẹ nhàng nuốt ve vài cái liền biết nó lai lịch nay khỏa ngân trâu là đại người dạy tơ siêu phàm c h i nguyên ngưng tụ nó buồn nguyên c h i lực bởi vì này đầu nhện bự không có vài cái liền chết thảm ở tả nghị phóng ra chu thần đâm cho nên nó buồn nguyên c h i lực giữ lại có m ộ ư ơ i phần hoàn chỉnh cùng dồi dào cũng để cao sâu sắc cái k h ỏ a hạt c h â u này giá trị đối với tả nghị mà nói này k h ỏ a ngân c h â u không đáng kể chút nào đại người dệt tơ chống đỡ chết cũng liền cấp độ b ê thực lực đặt tại ạ xạ ạ thế giới trong tối đa bất qua cấp tinh anh khác ma thú lại có thể giá trị bao nhiêu tiền nhưng tả nghị vừa rồi dùng tinh thần lực dò xét phát hiện nó kèm theo hai cái thiên phú năng lực vậy có chút ý tứ dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm này k h ỏ a ngân c h â u tả nghị thử rót vào một tia lực lượng tinh thần chỉ nghe được chữ một thanh em vang lên một cây thô như ngón tay ngân bạch sắc tơ nhện trong chớp mắt kích s ạ đánh trúng phía trước hơn mười thước bên ngoài vách đá đồng thời một mực địa dính chặt ở phía trên mà đổi thành ngoại nhất đầu thì cùng ngân châu tương liên phảng phất là từ trong hạt châu kéo dài ra nhưng tả n g h ĩ rất rõ ràng đây bất quá là biểu tượng trên thực tế căn này tơ nhện là hắn lực lượng tinh thần c h ấ t hóa chỉ bất quá dung nhập một tia pháp tắc trí lực cho nên hiện lộ siêu phàm đặc tính ngân châu tương đương với kỹ năng chuyển hóa kích phát khí không có nó cho dù tả nghị cũng là vô pháp chiếc hóa ra tơ nhện hắn thử lôi kéo một chút tơ nhện kết quả cầm một khối năm đấm lớn nham thạch cho cứng rắn giật xuống tơ nhện vô cùng cứng cỏi rất có thú tả nghị cười cười khống chế ngân châu đem tơ nhện thu hồi trên thực tế là thu hồi vừa mới thi thả ra lực lượng tinh thần mặc dù có sở hao tổn nhưng tả nghị đối với nó giá trị ước định cao hơn một tầng lại đem ngân châu giữ tại lòng bàn tay tả nghị nắm tay nhắm ngay phía trước b ỗ n nhiên mở ra năm ngón tay Một mét mạng chương chừng 3 mét vương mạng nhện vương đây n nhiên g hiện chấp ra, tại trong tại mắt vào trước cháu phá không về đi, đó đất. rơi xa mặt là ngân châu cái thứ hai thiên phú năng lực tơ nhện thuật cùng mạng nghệ thuật đây là tả nghị đối với ngân châu bổ sung hai cái thiên phú năng lực mệnh danh người sau sử dụng ạ xả ạt vu sư kỹ năng danh tự hắn đi qua đem dính chặt tại lòng bàn tay ngân châu g á n tại trên lưới nhện lập tức đem mạng nhện thu hồi lại nếu như không thu đáp lời kia mấy phút nữa mạng n ệ n sẽ biến mất s ở trả giá tinh thần lực cũng liền vô pháp thu về nửa điểm chỉ bất quá thu về nhất định phải cùng ngân châu đụng c h ạ m vấn đề này kỳ thật rất dễ giải quyết với tư cách là một kiện thú vị chiến lợi phẩm tả nghị còn là thật hài lòng trung quy nơi này là thấp vĩ l à m tinh thế giới mà không phải cao duy ạ xạ ạt nó coi như là khó được bảo vật tả nghị đưa tầm mắt nhìn qua lại từ mặt đất lật nhặt xuất đại người dẹp tơ một đôi ngao nha ngao nha chiều dài gần tới hai mươi p h ầ n đen nhánh tỏa sáng hình như loan nguyệt nha tiêm cực kỳ sắc bén phẩm chất cũng cực kỳ cứng rắn hơn nữa phía đầu nội bộ có rành khang bên trong bao hàm đầy nọc độc tà nghị móc ra vẫn tinh truy cắt xuống trong đó một cây ngao nha phần đuôi một đoạn cầm khác thu vào không gian chỉ hoàn sau đó dùng trùy thủ đem cắt xuống tới bộ phận điêu khắc thành một mai nền nhện chỉ hoàn cuối cùng đem ngân châu khảm nạm tại chỉ hoàn trung gian chế tắc thành một cái nhẫn tà nghị đem mệnh danh là người dạy tơ giới chỉ bất quá người dạy tơ giới chỉ trước mắt vẫn chỉ là bán thành phẩm còn cần lại thêm vào khắc chất liệu cũng điêu khắc phù văn tới gia tăng n ó thuộc tính cùng năng lực thế nhưng thuộc về tinh tế việc tả nghị cũng không vội tại lập tức liền hoàn thành hắn đem người dạy tơ giới chỉ bọc tại ngón giữa tay phải lúc này nằm trên mặt đất kia sáu người đại nạn không chết ra hỏa vừa mới tỉnh lại sáu người tuy còn rất yếu yếu nhưng trên cơ bản không có vấn đề gì lớn đã xem như cực kỳ may mắn không có bị nhện bự hấp thành người khô lại là đụng phải tả nghị chạy đến cứu viện Kiếp tối thiểu mặc 18 cái trước mặc cá gỗ, hoặc gõ là gỗ, làm là vô sáu ố c người ọ n gàng n h thiệt điệu quả. À, bọn họ mở mịt điệu rùa bò lên, rùa g ư đồng thời xoay người lại tỉnh tỉnh mà nhìn tàng h ị trong đó một vị t r ư ờ n g ba mươi tuổi đeo đại dây truyền vàng khỏe mạnh nam tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi xin hỏi ngài là ta là tới cứu các ngươi tà nghị chẳng muốn nhiều nói nhảm đi thôi nếu ai muốn tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này vậy cũng không quan hệ người đó nghĩ a bọn họ liên tục không ngừng theo sát tại tà nghị sau lưng dắt nhau v i ệ n rời đi động quật tà nghị lấy điện thoại di động ra mở ra đèn thờ lát hành động chiếu sáng công cụ mang theo sáu người thông qua thật dài lòng đất thông đạo thuận lợi địa trở lại ở vào nuôi dưỡng trận chuồng heo bên trong cửa đậu sáu người một đường trong lòng run sợ nhất là tại thông qua che kín nền nhện thi hài giờ địa phương sau lại càng là hai chân run rẩy mấy người thiếu chút ngã sắp xuống thật vất vả nhìn thấy phía trước cửa động ánh sáng sống sót sau tai nạn sáu người không hẹn mà cùng địa phát ra mừng rỡ hoan hô tạ cố vấn đang ở phía trên trung minh nghe thấy động tĩnh lập tức n g ả y xuống khi hắn nhìn thấy cầm di động tả nghị không khỏi sâu sắc thả lỏng n g ư ờ i không sao chứ vừa rồi đi qua mười phút là trung minh đời này nhất dày vỏ mười phút hắn gọi thượng cấp cứu viện nghĩ hạ xuống chợ giúp tả nghị nhưng lại băn khoăn trùng điệp tóm lại là xoắn suýt tới cực điểm may mắn tả nghị bình an vô sự địa trở về không có việc gì tả nghị cười cười nói người đã cứu ra toàn bộ cứu ra trung minh nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối ngươi có đụng phải người dạy tơ sao tả nghị nói toàn bộ g i ế t toàn bộ g i ế t trung minh hoàn toàn vô ngữ nguy hiểm như vậy nhiệm vụ tả nghị nói như thế hời hợt phản phất vừa rồi ra ngoài đến cửa hàng giá rẻ mua bao thuốc trở về căn bản không đáng giá được nhắc tới nhưng mặc kệ tả nghị nói có đúng hay không thực n g ư ờ i cứu về lại là thiết sự thật hơn nữa người còn không dừng lại bốn cái c ư nhiên là sáu cái tại trung minh dưới sự trợ giúp sáu người một lần nữa trở lại trên mặt đất mấy cái đại lao ra đều lệ rơi đ ầ y mặt bọn họ co quắp ngồi dưới đất một chút cũng không chê mặt đất dơ bẩn còn sống thật tốt ta vừa mới đi qua sở chuyện phát sinh đối với bọn họ mà nói quả thực là một cơn ác ngộng trung minh đem tả nghị thỉnh qua một bên thấp kêu lên tả cố vấn ta vừa rồi hướng thượng cấp cầu viện rất nhanh liền có trợ giúp tiểu đội chạy tới lần này may mắn ngươi lư u chủ nhiệm nói nửa có điểm không tệ tả nghị thực quá lợi hại giờ này khắc này trung minh nội tâm liền một cái viết kép phục chữ không thể không phục a hẳn là tả nghị hỏi vậy những người này thế nào không có việc gì trung minh minh bạch hắn ý tứ giải thích nói sẽ có tâm linh cùng loại sự tình đưa bọn chúng thôi miên tẩy não sẽ không tiết lộ ra ngoài ừ t a nghị gật gật đầu biết này kỳ thật cũng là vì người k h ắ c hảo tại nhiều khi vô c h i mới là một loại hạnh phúc biết nhiều ngược lại sẽ sản sinh phiền não cùng thống khổ Tích. Tích. ngay vào lúc này bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến ô tô minh đức thanh còn có tiếng thắng xe âm trung minh kinh ngạc nhanh như vậy đi ra cự ly hắn hướng lên mặt báo cáo thời gian mới đi qua vài phút mà thôi siêu quản cục đến nơi này chính là có trên trăm công g i ả m lộ trình trung minh nhanh đi ra ngoài xem xét tình huống tà nghị suy nghĩ một chút cũng cùng đi theo s u ấ t chuồng heo chương một trăm năm mươi chín lan năm chiếc xe vừa mới xâm nhập đến nuôi dưỡng trong tràng xông lên đầu tiên là hai chiếc đại hầm mở theo sát phía sau ba chiếc hát s ắ t xe việt giã chúng đứng ở chuồng heo phía trước trên đất trống cửa xe nhao nhao mở ra lệch cạch lệch cạch hạ sủi cạo địa nhảy xuống rất nhiều người trong đó nhất đáng chú ý không thể nghi ngờ là từ chiếc thứ nhất hầm mở trong hạ xuống hai nam một nữ một vị nam tử dáng người cực kỳ khôi ngô thân cao ít nhất hai m đại đầu chọc mặt chữ đ i ề n bảng trên thân phủ lấy món quân lục sắt sau lưng lộ ra cơ bắp sừng rồng kết cánh tay cùng lồng ngực phía dưới mặc dài rộng q u ầ n đùi cùng ủng ra vô luận là dung mạo còn là hình thể tất cả đều tràn ngập uy hiếp cảm giác đi theo bên cạnh hắn một gã nam tử khác liền hiển lộ rất gầy hoa áo sơ mi tóc dài có chút anh tuấn mang trên mặt di động cười phóng đăng cho tay trái đuồng nịch chơi lấy một bả hàn lóng lánh hồ đẹp đao làm cho người ta nhìn xem hoa mắt mà từ tay lái phụ hạ xuống nữ tử cư nhiên mặc một bộ gợi cảm hát sắc bó sát người áo ra nàng đeo đỉnh hồng sắc tiểu mũ ra chân đạp ống dài ủng ra từ hát nhãn ảnh phối hợp huyết hồng đôi môi còn có nắm trong tay lấy hát sắc roi ra h i ệ n nhiên chính là một vị s mở nữ vương ba người phía sau là hơn mười người thân mặc câu phục màu đen bội mang kính m á t nam tử bày ra tới trận thế cầm sau đó chạy tới nhân viên cảnh sát đều cho chấn nhức ở nhìn thấy như vậy tình cảnh trung minh sắc mặt đều thay đổi bởi vì đối phương căn bản không phải đến từ siêu quản cục trợ rút bọn họ n g ư c sở đeo long văn huy trương tinh tưởng cho thấy thân phận hạ á siêu phàm liên hiệp hội tuy kiên kỵ vô cùng nhưng trung minh còn là kiên trì nên đón nơi này là phong tỏa khu các ngươi muốn làm gì hán khẩu khí có chút cường lạnh chỉ là lực lượng hiển nhiên chưa đủ a gia trang nữ k h é p cười một tiếng n g a y lấy trong miệng kẻo cao su nói tiểu minh nhìn thấy tỉ tỉ cũng không t r ư ớ c lên tiếng kêu gọi ngươi như vậy thái độ là không đúng đối phương hiển nhiên nhận thức trung minh chỉ là ngữ khí mười phần n g n g lớn trung minh mặt đen giống như là đáy n ổ i hắn thẳng tắp ca eo nói dễ nạ ta ta với ngươi không có như vậy quen thuộc nơi này đã bị chúng ta tiếp quản các ngươi như vậy xông tới không hợp quy củ hiện tại từ hạ vượt qua liên tiếp quản người kia khôi ngô tráng hắn ồm ồm nói thức thời điểm ngoan ngoan tránh ra chớ cho mình tìm không thoải mái a nói qua hắn xoa bóp chính mình xa bắt quả đấm to khớp xương nhất thời phát ra rắc giòn vang đe dọa ý tứ lại rõ ràng bất quá dễ nạ ta lựa chọn lông mi nói tiểu minh đồng học chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi liền ngươi này giao cấp e tiểu thân thể căn bản lẫn vào không nổi như vậy sự tình l ô hắn nếu có ý kiến kia để cho hắn tới nói với ta hảo các ngươi tới muộn trung minh nhìn bên cạnh tả nghị nhất nhãn nhất thời dũng k h í tăng nhiều người dạy tơ đã bị chúng ta giải quyết hơn nữa người cũng toàn bộ cứu ra cho nên hiện tại đã không có các ngươi chuyện gì hạ dễ nạ tạ cùng khôi ngô tráng hán đồng thời s ư ơ n g sở đều là vô pháp tin bộ dáng trung minh t h ử a cơ lui về phía sau nửa bước hạ giọng đối với tả nghị nói bọn họ là hạ vượt qua liên kết thành thành viên cấp độ c dễ nạ tạ cấp độ c tiểu lý cùng cấp độ d gần đàm hán dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương cơ bản nhất tin tức báo cho tả nghị làm cho tả nghị có đề phòng tuy trung minh thanh âm rất thấp nhưng đối với phương ba người như cũ nghe được rõ ràng người kia khôi ngô tráng hắn lộ ra bực bội t h ầ n sắc quát to thổi cái gì trâu bò nhanh chóng đều cút cho ta hắn mũi thở mở ra trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khí thô giống như là bị trọc giận trâu đực mắt to như chuông đồng con ngươi t r ó n g phát ra t ơ m máu toàn thân cơ bắp căng thẳng làm cho người ta cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ bạo phát trung minh cắn răng nói nên lăn là các ngươi đọc c h u y ệ n ở nếu như trung minh là một người thủ tại chỗ này như vậy hướng đối phương túi đầu lùi bước là tất nhiên bởi vì cái gọi là cánh tay lũ bất quá b ắ p chân đối phương ba người bất luận cái nào cũng có thể dễ dàng địa nghiền ép hắn cường ngạnh đối kháng hắn không có lo lắng tính mạng nhưng ít không muốn chịu đau khổ hơn nữa đến cuối cùng tám chín phần mười lấy không trở về công đạo tình huống bây giờ không đồng nhất tả nghị liền đứng tại chính mình bên cạnh kia trung minh bất kể như thế nào cũng không thể yếu thế tự t ì m chết khôi ngô tráng hắn rốt cục tới bạo phát mạnh liệt bước ra bước nhanh lấy tay c h u ộ t vào trung minh chết cho t a t ớ i hắn âm thanh giống như lôi để cho xung quanh những cái k i a nhân viên cảnh sát không khỏi ngạc nhiên thất sắc nhao nhao lui về phía sau kéo ra cự ly thần tiên đánh nhau a đứng ngúi chịu xào trung minh lại càng là hai lỗ h a i hong văng r ồ i đầu đều là t r ó n g mặt t r ó n g mặt trơ mắt nhìn đối phương đại thủ bắt tới muốn trốn tránh cũng không kịp khôi ngô tráng hắn nụ cười trở nên dữ tợn phảng phất như là nhanh phải bắt được thỏ con đại cậu gấu nhưng mà gấu chảo còn không có đụng phải c h u n g m ì n h một chương ngân bạch sắc mạng nhện trong chớp mắt phi nhào đầu về phía trước đem cả người hắn bao phủ ở trong khôi ngô tráng hắn không có bất kỳ phong bị nhất thời bị mạng nhện bao bọc có cực kỳ chặt chẽ đồng thời mất đi cân đối trùng điệp ngã xuống đất a hắn phát ra không cam lòng gào thét huy chảo đạp chân liều mạng địa sẽ rách lấy mạng nhện muốn tránh thoát xuất ra thế nhưng mạng nhện trình độ bền bị vượt xa tưởng tượng hơn nữa khôi ngô tráng hắn càng là xe rách mạng n ệ n liền quấn quanh co càng chặn gắt gao trói buộc ở tay hắn chân trong khoảnh khắc để cho hắn biến thành tên ăn mày bản mùng mi vị này có được lấy cấp độ dê thực lực mạnh hóa loại siêu phàm giả trên mặt đất vặn vẹo có rất giống là một mảnh đại mập trùng có cảm giác nói không nên lời buồn cười cảm giác dễ nạ tạ cùng áo hoa nam tiểu lý đồng thời biến sắc người sau thu hồi bất cần đời nụ cười nhìn chằm chằm t ạ nghị trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng dẹ chừng và sợ hãi vẻ t ạ nghị buông xuống vừa mới nâng lên tay phải đối với hai người cười cười nói vừa mới có cái tiểu đồ chơi thử một chút hiệu quả hắn nói tiểu đồ chơi đương nhiên là chỉ đeo tại trên ngón giữa người dạy tơ giới chỉ trước mắt còn là bán thành phẩm người dạy tơ giới chỉ kèm theo hai cái siêu phàm năng lực tả nghị vừa mới phóng ra là mạng nghệ thuật vô luận là tơ nghệ thuật còn là mạng nghệ thuật đều cần muốn nhờ lực lượng tinh thần để kích thích hơn nữa tinh thần lực càng mạnh hiệu quả càng tốt mặc dù nói giới chỉ bản thân có thừa nhận hạn mức cao nhất không thể vô hạn để thăng nhưng tại tả nghị trong tay thi triển ra. đối phó một cái cấp độ dê kẻ cơ bắp thật không muốn quá đơn giản cũng vô cùng thực dụng chỉ là như vậy tình hình rơi vào dễ nạ tạ cùng tiểu lý trong mắt tả nghị liền hiện lộ cực kỳ cao thâm mặc chắc hai người lẫn nhau nhìn xem đều từ hai bên trong ánh mắt thấy được nồng đậm kiên kỵ bọn họ không có lập tức đi cứu mình đồng bạn toàn bộ lực chú ý bộ thả tại tả tạ nghị trên người tiểu lý cầm ở trong tay hồ điệp đao đây là tiểu lý chuẩn bị xuất thủ đ i ể m báo mà giờ khắc này chỉ có hắn tự mình biết hắn ngó nút tại hơi hơi r u n động không tự chủ được địa run rẩy dễ nạ tạ lẹ lươi liếm liếm ở n m ô i hỏi n g ư ờ i là ai vị này chính là chúng ta siêu quản cục cố vấn đặc biệt trung minh h á n h diện hồi đáp người dạy tơ chính là hắn tiêu diệt người cũng là hắn cứu gia người dạy tơ dễ nạ tạ ánh mắt phiếu hốt cái tên này ngược lại là lấy được không sai cố vấn tiên sinh ngài mới vừa nói tiểu đồ chơi là từ người dạy tơ trên người có tới sao tạ n g h ĩ gật gật đầu vâng ha ha dễ nạ tạ hướng tả nghị ném cái mị nhãn nếu như ta nói đó là thuộc tại chúng ta đồ vật ngài tin sao nàng nháy mắt thật dài lông mi trên dưới mấp máy một đôi đôi mắt kiểu mị có phảng phất tràn chảy ra nước trả lại mang theo dòng điện nhưng mà tả nghị hoàn toàn thờ ơ s ờ s ờ cái c ầ m hồi đáp bây giờ là thuộc về ta cùng ạ xạ ạt thế giới trong vực sâu mị ma so sánh dễ nạ tạ điểm này mị hoặc chiêu số quả thật yếu đến đáng thương trình độ ai dễ nạ thở ạ t dài điềm đạm đáng thương nói cố vấn tiên sinh không bằng như vậy đi nếu như ngài có thể tiếp được chúng ta tiểu lý phi đao vậy chúng ta có thể n h ư ợ n bộ nhưng nếu như ngài tạ nghị chẳng muốn nghe đối phương trường thiên nói nhảm l ờ i í t mà ý nhiều địa trò trả lời thanh âm hắn cũng không van g dội ngự khí cũng không nghiêm khắc thế nhưng rơi vào dệ nạ tạ cùng tiểu lý trong lỗ thai lại phảng phất như là lôi đình nổ van g dội thẳng nhập não chấn động hai người ý thức đồng thời biến thành trống rỗng dễ nạ tạ trong tay roi ra cùng tiểu lý phi đao đồng thời rơi xuống đất qua một lát hai người mới đã tỉnh hồn lại mặt đều đen liên ăn cơm giá hỏa đều bắt không được trả lại nói cái gì để cho t ạ nghị tiếp phi đao quả thực là thiên đại tiếu thoại trung minh đều nhanh cười bể cả bụng đi dễ nạ tạ nhặt lên roi ra quay đầu bước đi đi theo rời đi tiểu lý thì không có nhặt chính mình hồ đẹp đao quá mất mặt bất quá hai người ngược lại là không có quên đáng thương gỡ n đàm đ ồ n g học chỉ thị thủ hạ hắc ý y h ả nhân đem hắn d ơ lên trở lại trong xe một đám người tới hùng hổ chạy trốn chật vật không chịu nổi chương một trăm sáu mươi thực lực sai biệt quá lớn tà nghị đưa mắt nhìn đối phương hầm mở tiêu thất tại nuôi dưỡng trận cửa lớn như có điều suy nghĩ địa sở sở cái cảm nay hỏa hạ vượt qua liên người đến rất là kỳ quặc hơn nữa còn là hai người cấp độ c cộng thêm một người cấp độ d siêu phàm giả dẫn đội tinh nhuệ tổ hợp hiện lộ đối với người dạy tơ tình thế bắt buộc tư thế nếu như không phải là tả nghị ở chỗ này trung minh căn bản không thể có thể đỡ nổi bọn họ hỏi như vậy đề bọn họ là vì sao mà đến lại làm thế nào nhận được tin tức vừa rồi vị kia dệ nạ tạ nói người dạy tơ là thuộc về hắn nhóm đồ vật tuy khẩu khí nghe như đ a cận nhưng tả nghị bởi vì nàng nói rất có thể là lời nói thật đổi mà nói chi là hạ vượt qua liên nuôi giữa người dạy tơ mà ba người dẫn đội hiển nhiên là tới bắt bộ người dạy tơ tin tức nguyên tất nhiên là siêu quản cục bên này kia không người dạy tơ lại làm thế nào chạy đến nơi đây tới giác việc đối thiệt thòi Ta nào đến nghị trong nước Đoán chừng này vẫn xong, phương lớn chắn gây chưa dạy chạy đây xây tơ thế tổ rất từ làm cảm chắc sâu. sự. sẽ vậy bên cạnh trung minh để điện thoại di động xuống nói ta đã đem tình huống báo cáo cho trong cục trợ giúp tiểu đội đang trên đường còn có chừng nửa canh giờ có thể tới kế tiếp chúng ta thế nào siêu quản cục phái ra chợ giúp tiểu đội là tạm thời xây dựng mục đích còn là vì cứu viện mạo hiểm toàn địa động tìm tòi người dạy tơ t à nghị chỉ bất quá bây giờ cứu viện hành động đã biến thành giải quyết tốt hậu quả hành động t à nghị nhìn nhìn thời gian nói ta về trước đi ngươi lưu ở chỗ này c h ờ bọn hắn a hắn còn phải trở về tiếp bảo nhi hiện tại thời gian vừa vặn á c h trung minh nói vậy được rồi hờ tờ tờ s hắn không nghĩ tới tả nghị hiện tại liền đi điều này làm cho hắn bao nhiêu cảm giác có chút thấp thỏm bất an vạn nhất nếu dễ nạ tạ đám người đột nhiên giết cái hồi mạ thương tuy tính khả năng cực thấp không có việc gì t ạ nghị đơn giản đ ị a nhìn ra trung minh ý nghĩ vô vô bả vai hắn nói không cần lo lắng vừa rồi những người kia bọn họ muốn tìm nợ bí mật cũng chỉ sẽ tìm đến ta dễ nạ tạ đám người nhận thức trung minh mà trung minh thực lực thực quá yếu cho nên t ạ nghị vừa rồi dứt khoát đem mục tiêu đ o á n hận trực tiếp kéo căng thậm chí cầm người dẹn tơ giới chỉ đều lộ ra mục đích chính là vì giảm b ấ t trung minh khả năng bởi vậy thừa nhận áp lực hạ vượt qua liên bọn người kia lơ lối tả nghị vẫn nhìn thấy rõ ràng trọng yếu nhất là trung minh lúc trước biểu hiện được rất c ó c ố t khí cũng đáng được hắn xuất thủ rất một bả vạn nhất bọn họ tìm tới ngươi vậy ngươi liền nói cho bọn hắn biết thân phận ta không cần giữ bí mật tả cố vấn bọn họ không dám làm gì ta trung minh đỏ lên mặt nói dù nói thế nào ta cũng là siêu quản cục thành viên ta không sợ bọn họ ta tin tưởng tà nghị cười cười nói nhưng ta so với ngươi càng không sợ bọn họ trung minh á khẩu không trả lời được trong lòng của hắn lại là vô cùng cảm kích hôm nay nếu như không phải là tà nghị những cái kia người mất tích cứu không trở lại không nói hắn khẳng định miễn không nên bị hạ vượt qua liên người n ụ c nhã một bữa hơn nữa tà nghị trả lại vì hắn cân nhắc có như thế chú đáo làm sao có thể không cảm động tà nghị lấy tay một chảo đem trên mặt đất cái thanh kia hồ điệp đao nhiếp vào trong tay đưa cho trung minh lưu lại làm cái kỷ niệm a nói xong tả nghị quay người rời đi cầm lấy lạnh buốt hồ đẹp đao trung minh đột nhiên đã tỉnh hồn lại vội vàng hô tả cố vấn cảm ơn ngươi tả nghị cũng không quay đầu lại địa phất phất tay hàng châu vân đỉnh cao úc nay trang một trăm linh tám tầng cao úc là giang nam đệ nhất cao lầu năm trăm linh tám m cao độ khiến nó ngạo thị cùng thế hệ cao úc kiến thiết trả lại không có chấm dứt thời điểm cũng đã là hàng châu chủ thành khu kem mức nhãn hiệu xây dựng thành công về sau càng là trở thành rất nhiều du khách tất bơi lội chi đ i ệ Thế thông nhưng phổ h du k á có h Đỉnh thang chỉ lên siêu Vân trong tàu tốc máy, tối đa cao cao ốc c máy, thể tầng tàu nhất thượng 10 tầng phòng, không đến đệ đối món vẫn luôn không có đối với ngoài 90-80 cơm mở、ra. có cao 10 với rất a Có r ít người biết vân đỉnh cao ố c trên cùng mặt 10 t ầ n g là hạ á siêu phàm liên hiệp hội giang nam phân hội tổng bộ đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời gian chân trời vân thải mỹ lệ trắng lệ kim sắc dương quang qua giữa tầng mây ke hở chiếu rọi tại vân đỉnh cao ố c mặc nữa qua giày đặc thủy tinh chiếu sáng khấu hải văn phòng vị này hạ vượt qua liên giang nam phân hội quản lý t r ư ở n g ăn mặc một bộ áo sơ mi đứng ở cửa sổ sát đất trước quan sát hàng châu nội thành thị n h cảnh kỳ thật mỗi ngày ở chỗ này văn phòng xinh đẹp hơn nữa phong cảnh từ lâu nhìn chán thế nhưng khấu hải rất thích trên cao nhìn xuống cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới cũng bị chính mình d ẫ m nát dưới chân đinh đông nhẹ nhàng tiếng chuông cửa trong phòng vang lên khấu hải thu hồi ánh mắt t h ô n g thả địa ngồi trở lại đến lớn ban ghế dựa sau đó nói mời vào cửa phòng đẩy ra dễ nạ t ạ tiểu lý cùng gợ ấn đảm ba người nối đuôi nhau mà vào thành thành thật thật địa đứng tại trước bàn làm việc mặt dễ nạ t ạ đổi bộ đồ bình thường váy liền trên mặt đậm đặc trang đều biến mất tiểu lý sắc mặt khó coi giống như là vừa cha chết mà gợ ấn đảm biểu tình liền cùng vụ n trộm ghim phá lao ba áo mưa bị bắt hùng hài tử giống như đúc nói một chút đi khấu hải cầm lấy trên bàn thuốc lá cùng cái bật lửa cho mình điểm điếu thuốc nói chuyện gì xảy ra vừa rồi hắn đã được tin tức dễ nạ ta tam nhân hành động thất bại tuy trong nội tâm cực kỳ căm t ứ c lòng dạ rất sâu khấu hải cũng không có nổi trận lôi đỉnh địa mắng chửi nhưng ngược lại là như vậy mang cho dễ nạ tạ tiểu lý cùng gần đạm áp lực càng lớn dễ nạ tạ cùng tiểu lý lẫn nhau nhìn xem dễ nạ tạ do dự một chút mở miệng nói quản lý trưởng chúng ta tin tức xảy ra vấn đề bên kia có cái siêu quản cục cố vấn nàng đem chuyện đã xảy ra từ đầu trí cuối đ ị a giảng thuật một lần không có thêm mắm thêm mối u cũng không có bất kỳ khoa t r ư ơ n g hoặc là dấu diếm Thấu tạ rút thuốc, hải nghe Hắn điếu nói nói, lặng lặng nạ xong. ngâm dễ chầm vâng ậ vật y chạy nói chúng trốn nghiệm phương kia hiệu đối giết. là, thí ta đầu v bị dễ nạ tạ gật gật đầu tuy ta không có tận mắt thấy nhưng siêu quản cục điều tra bộ trung minh thừa nhận bản thân hắn bất quá cấp e thực lực căn bản không có như vậy bổn sự là bọn hắn cố vấn mạnh phi thường hơn nữa đối phương còn lấy được vật thí nghiệm hiệu siêu phàm c h i nguyên đồng thời đương trường kích phát ra vật thí nghiệm hiệu siêu phàm năng lực đem gần đảm bảo phủ ta cùng tiểu lý cũng không phải đối thủ của hắn làm sao có thể khấu h ả i sắc mặt thay đổi hắn làm sao có thể trực tiếp kích phát vật thí nghiệm hiệu siêu phàm năng lực là thật gần đẳng c o lại cái đầu nói ta bị hắn bắn ra mạng nhện quân lấy động đều không động đậy so với vật thí nghiệm hiệu lợi hại hơn dễ nạ ta đưa lên di động quản lý trưởng đây là ghi chép dụng cụ quay chụp hiện trường video ngài thỉnh xem qua lúc trước ba người xuất lĩnh h i -E、g ệ nhân bên trong co tùy thân mang theo hành động ghi chép dụng cụ cho nên đem xung đột cú đánh hoàn chỉnh địa quay chụp hạ xuống tuy video nội dung rất mất mặt nhưng không có khả năng giấu diếm lên khấu hải mặt trầm như nước hắn tiếp nhận dễ nạ tạ di động tỉ mỉ địa xem hết bên trong video video thời gian cũng chỉ có vài phút bởi vì hai bên xung đột chấm dứt rất nhanh dễ nạ tạ ba người có thể nói là quân lính tăng ăn dã liền cùng tả nghị trực tiếp so chiêu cơ hội đều không có tiểu lý lúc nào ngươi ngay cả mình phi đao đều bắt không được xem hết video khấu hải để điện thoại di động xuống trên mặt lộ ra một k i a vẻ miệng mai tại hạ vượt qua liên giang nam phân hội cấp độ c tiểu lý là vị rất kiệt ngạo nhân vật hắn am hiểu nhất sử dụng phi đao tới công kích địch nhân được xưng bách phát bách trúng lệ không n g u n g phát dị vãng chiến tích cũng tương đối ra vẻ yếu kém kết quả tại tả nghị trước mặt xuất liên tục tay dũng khí đều không có thậm chí vứt bỏ vũ khí tiểu lý sắc mặt t r ư ớ n g đến đỏ bừng vô lực điệu túi đầu xuống thực lực sai biệt quá lớn dễ nạ tạ lấy hết dũng khí vì hắn đồng thời cũng vì chính mình giải thích nói đối phương tâm linh năng lực cực kỳ cường đại trực tiếp khống trợn quản lý trưởng xin thứ cho chúng ta vô năng khấu hải thu liễm lên vẻ trào phúng trầm giọng hỏi vậy ngươi cho là hắn là cấp bậc gì siêu phàm giả ít nhất cấp độ b dễ nạ tạ không cần nghĩ ngợi hồi đáp rất có thể là cấp độ a cấp độ a hai chữ này phảng phất ma chú để cho trong phòng bầu không khí trong chớp mắt trở nên ngưng trọng vô cùng cấp độ aa khấu hải trên mặt cơ bắp run r ậ y một chút thì thào nói giang nam siêu quản cục vô thanh vô tức địa nhiều vị cấp độ a đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả ha ha hắn tự dễu cười cười phất phất tay nói các ngươi đi ra ngoài đi chuyện này các ngươi không cần xen vào nữa vâng dễ nạ tạ ba người không người rời đi khấu hải ngồi ở trên mặt ghế kinh ngạc địa rừng ở bảy ở trước mặt di động thần sắc biến ảo bất định qua một lát hắn làm ra một cái trọng yếu quyết định vị này hạ vượt qua liên giang nam phân hội quản lý trưởng cầm lấy trên bàn điện thoại gọi một cái mã số ra ngoài chương một trăm sáu mươi mốt hoàn mỹ tinh thần thể tà nghị trở lại thiên hoàng võ đạo quán thời điểm đã là hơn năm giờ hắn kế đó tiếp đến bảo nhi tại phụ cận một nhà hàng trong ăn x o n g cơm tối sau đó phản hồi lâm giang nhà cũ ba ba vừa tới phòng khách bảo nhi liền lôi kéo tả nghị tay làm nũng nói tà nghị xem tv muốn nghe tịnh giao tỷ tỷ ca hát gần nhất tiểu nha đầu say mê đương đỏ minh tinh trương tịnh giao thiên lúc trời tối đều muốn nhìn nàng biểu diễn video cầm chuyện xưa ra đều vắng vẻ qua một bên hoàn toàn trở thành trương đại minh sao tiểu mê muội hào ba tả nghị cảm giác lòng tham mệt mỏi chỉ cho nhìn một giờ ở ừ bảo nhi mặt mày con cong ta liền nhìn một giờ cảm ơn ba ba mụ mạ hả đây cũng quá không có thành ý tả nghị đương nhiên không đáp ứng cười đến gặp cả lương tiếp cận qua mặt ai tiểu nha đầu cũng cảm giác lòng tham mệt mỏi cong lên miệng tại ba ba trên mặt thật địa hôn một cái thỏa mãn a t a nghị thỏa mãn ừ a thái bảo nhi vung tay lên chúng ta đi vung thái khắc vui sướng theo sát tiểu nha đầu hướng ảnh âm phòng chạy tới cùng bảo nhi một chỗ nhìn video là nó vui sướng nhất thời gian nhất lúc này vẹn ra đã khóc t r ó n g mặt qua khí chính là thảm như vậy a cổ a cổ nhanh tới giúp ta khai mở hình chiếu nha n g h e bảo nhi l i ễ u d i ễ u thanh âm tả nghị mỉm cười đi đến tầng hầm ngầm thủ công phường trong hắn muốn tiếp tục buổi chiều không có làm xong việc làm vì người dạy tơ giới chỉ khắc lên phù văn để cho kia trở thành một món chân chính phù văn trang bị tại một mai tiểu tiểu chỉ hoàn trên có khắc thực phù văn cũng không giống như vũ khí đơn giản như vậy bởi vì nhỏ diện tích quá nhỏ cho nên vô luận là khắc đao còn là khắc châm cũng không thể sử dụng tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối phù văn k h u ô n mô hình nay khối phù văn k h u ô n mô hình chính là chuyên môn dùng để cho tiểu vật khắc thực phù văn công cụ hắn đem phù bản bầy đặt đang làm việc trên đài lại lấy ra một khối hình thoi thủy tinh trong suốt mở ra dùng côn cổ ngữ đọc lên chính xác khẩu lệnh phù văn k h u ô n mô hình trong chớp mắt bị kích hoạt một tia hào quang từ mặt ngoài thấu bán ra tà nghị tháo xuống người dẹp tơ giới chỉ đem giới chỉ cùng thủy tinh trong suốt một chỗ đặt ở phù trên bảng mặt hai kiện vật phẩm lập tức trôi nổi đồng thời lơ lửng tại cự ly phù bản chừng nửa thước trên độ cao thủy tinh trong suốt không ngừng mà hút vào đến từ phù văn hào quang tinh thể một chút địa sáng lên tà nghị dùng hai tay nhẹ nhàng đặt tại phù văn k h u ô n mô hình tả hữu hai đầu theo tinh thần lực dót vào hắn ý thức cùng phù bản lập tức sản sinh cộng m ì n h phù bản mặt ngoài sở hữu phù văn toàn bộ thắp sáng đồng thời lơ lửng ở trên thủy tinh trong suốt chiếu sáng rạng rỡ trong lúc bất trợt một đạo mảnh như sợi tóc chùm sáng tự tinh thể nội bộ k í c h sạn trong chớp mắt đánh chúng liền nhau người dạy tơ giới chỉ người dạy tơ giới chỉ không chút sứt mẻ sau một khắc thủy tinh trong suốt nhanh chóng rung động trùng sáng đi theo trên dưới tả hữu địa di động tại chỉ hoàn mặt ngoài dần dần khắc thực xuất một mai tinh xảo mà phức tạp phù văn co lại thả tự nhiên mai này co lại thả tự nhiên phù văn thuộc về cấp thấp phù văn nó tác dụng liền có thể để cho chỉ hoàn tại nhất định nhỏ trong phạm vi tự do địa khuyết trương hoặc là co rút lại lấy thích đứng bất đồng đeo người hoặc là bất đồng ngón tay đeo yêu cầu ví dụ như có người ngón tay rất thô có người ngón tay hết sức nhỏ điều khác co lại thả tự nhiên phù văn chỉ hoàn cũng có thể thích ứng nhờ vào chuyên dụng phù văn k h u ô n mô hình cùng thủy tinh trong suốt chọn dùng tương tự laser điều khác nguyên lý tả nghị rất thuận lợi địa hoàn thành mai này phù văn khắc thực hắn không ngừng cố gắng tiếp tục đối với người dạy tơ giới chỉ tiến hành gia công nhưng bước tiếp theo trình tự làm việc muốn phức tạp không ít tả nghị t r ư ớ c vì chỉ hoàn bao bọc thượng một tầng hơi mỏng sát mại bí ngân sát mại bí ngân chẳng những có thể để cho mai này chỉ hoàn trở nên không thể phá vỡ mà còn có thể chịu tải cao cấp hơn p h ủ văn gia trì bằng không vẹn vẹn dựa vào chỉ hoàn bản thân chất liệu khắc lên một mai cấp thấp co lại thả tự nhiên liền không sai biệt lắm sát mại bí ngân ra công độ khó cực cao vì chỉ hoàn mạ bạc kia lại càng là khó càng thêm khó cũng chính là tả nghị nắm giữ lấy thánh giai đấu khí lực lượng cùng cường đại tinh thần chấn động pháp mới có thể bảo chứng thành công mặc dù như thế hắn cũng phí rất lớn khí lực mới hoàn thành này đạo trình tự làm việc ngay sau đó tả nghị tại đã biến thành ngân bạch sắc chỉ hoàn phân biệt khắc lên hai mai tân p h ủ văn theo thứ tự là hăng hái cùng tụ họp tinh hợp thành thần hai mai trung cấp p h ủ văn tà nghị đã từng đem hăng hái khắc vào súng lục c ổ quay ngân dực đến để cao viên đạn xạ tốc hiện tại vì người dạy tơ giới chỉ ra chỉ hăng hái đương nhiên là để cho tơ nhện cùng mạng nhện phun ra tốc độ tới nhanh hơn tốc độ là trọng yếu phi thường đặc biệt là đương đối thủ có được cao nhanh nhẹn năng lực thời điểm không có tốc độ liền đụng đều không gặp được tơ nhện thuật cùng mạng nhện thuật cường thịnh trở lại lực cũng đều là phí công mà tụ họp tinh hợp thành thần thì là một quả bị động p h ù văn nó không cần chủ động kích phát một khi ra chỉ lên đi liền có thể tiếp tục không ngừng mà hội tụ chỉ hoàn mang theo người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong vô ý thức tản ra tới tinh thần lực dự trữ tại chỉ hoàn bên trong tuy một ngày hạ xuống có thể hấp nạp tinh thần lực cực nhỏ tích lũy tháng ngày số lượng liền kinh người đến lúc chiến đấu như vậy lại thông qua chỉ hoàn phóng ra tơ nghệ thuật cùng mạng nghệ thuật cần thiết tiêu hao tinh thần lực đem sâu sắc giảm bớt khi thật đối với có được lấy khổng lồ lực lượng tinh thần tả nghị mà nói tụ họp tinh hợp thành thần tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao nhưng nếu như là những người khác sử dụng mai này người d ẹ y tơ giới chỉ hiệu quả kia hoàn toàn bất đ ộ n g đáng tiếc tả nghị trong tay vô dụng tới chứ có thể tinh thần b ả o thạch bằng không cùng tụ họp tinh hợp thành thần phối hợp kia hoàn toàn có thể sớm rót vào đại lượng tinh thần lực dùng đến chiến đấu chỉ là tụ họp tinh hợp thành thần phù văn kia chỉ có thể tự động hấp thu tán giật tinh thần lực mà không thể trực tiếp quán thâu tinh thần lực nhưng là rất thực dụng k h ắ c hảo hai mai trung cấp phù văn mai này hoàn toàn bản người dạy tơ giới chỉ liền tuyên cáo đại công hoàn thành tà nghị thu hồi phù văn k h u ô n mô hình cùng thủy tinh trong suốt đem nó đặt ở dưới ánh đèn thưởng thức đồng thời nhìn xem có cái gì không khuyết điểm nhỏ nhặt hắn ít nhiều gì có phần hoàn mỹ bắt buộc chứng nếu có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt vậy đánh bóng ba ba ngay vào lúc này bảo nhi mang theo thái khắc xuất hiện ở ra tay s ư ở n g môn khẩu a nha tà nghị kinh ngạc ngươi như thế nào hạ xuống a không nhìn ngươi tịnh giao tỉ tỉ ca hát sao đã đến thời gian a tiểu nha đầu chạy được bên cạnh hắn hồi đáp đáp ứng một giờ liền một giờ nha đều đi qua một giờ a tạ nghị xấu hổ không nghĩ tới c ư nhiên tiêu phí thời gian dài như vậy thủ nghệ của hắn có chỗ lui bức a ồ bảo nhi méo mó đầu t o mò hỏi ba ba đây là cái gì nha n à n g ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị trong tay kia mai người dẹn tơ giới c h ỉ người sau hiện động lên phảng phất như mộng ảo hà o quang ba ba làm giới chỉ tàng h ị không chút do dự đem người dạy tơ giới chỉ đưa cho nàng chơi xinh đẹp ba thật xinh đẹp ba bảo nhi yêu thích không buông tay trả lại thử bộ đồ tại chính mình trên ngón tay xinh đẹp đồ trang sức đối với nữ nhân lực sát thương là không phân tuổi tác mặc dù nhỏ nha đầu mới bốn tuổi như cũ rất thích trưng diện nhưng mà tay nàng chỉ quá hết sức nhỏ liền hiện lộ chỉ hoàn bên trong hoàn đường k í n h quá lớn cho nên căn bản mang không ngừng bảo nhi thử mấy lần đều là thất bại để cho nàng rất có chút buồn bực tới h ba ba giúp ngươi điều chỉnh một chút tà nghị nắm người d ẹ y tơ giới chỉ k í c h phát vừa mới khắc lên đi co lại thả tự nhiên phù văn khiến nó tự động thu nhỏ lại nhỏ vừa vặn bao lấy tiểu nha đầu ngón nón giữa cái này được rồi bảo nhi nhất thời phát ra khanh khách cười vui âm thanh nàng vươn tay hướng thái khắc khoe khoang a thái ngươi xem ta giới chỉ x i n h đẹp không v ô n g phúc thái khắc vừa mới điểm cái khen kết quả một chương ngân bạch sắc mini mạng nhện trước mặt bay tới trong chớp mắt hổ nó vẻ mặt tham ăn thái vương là ai vương ở nơi nào vương làm sai t h ầ n mã a bảo nhi cực kỳ hoảng sợ a thái nàng nhanh chóng đưa tay đi bắt bao lấy thái khắc đầu mạng nhện muốn cầm mạng nhện giật xuống đừng động bên cạnh tả nghị lập tức tiến hành ngăn cản thái khắc cũng không nên động hắn cầm chặt bảo nhi bàn tay nhỏ bé đem người dạy tơ giới chỉ cùng mạng nhện dán cùng một chỗ nói bào bối, b ngươi tại hồi lại, hồi lại. hồi lại, hồi lại. mình tưởng, nó thử một chút thu thu Thu thu đem đầu lý ả nhi nghi e ba ba l ờ ngờ ỗ lực ý, thậm chí trực tiếp đọc lên âm thanh. Chíu. Trương mạng nhận lại thực tại trong chấp mắt lại tại nhẹn trong đến n g thực chấp thu hồi bị ư i giới dạy tơ chỉ b ê nhìn trong. k ô i thái khắc mặt chó ngốc ngộng, vừa rồi phát sinh cái phục phát khắc chó ngốc tự mặt do ngộng, g vừa Ba ba. Bảo h nghi ngờ nhìn i ngờ xem tả nghị cảm giác mình làm chuyện sai nhưng lại không biết sai ở nơi nào tả nghị đã tỉnh hôn lại vội vàng sờ sờ nàng đầu an ủi không có việc gì ngươi không cần lo lắng mà giờ khắc này tả nghị nội tâm lại nhấc lên vô cùng vô tận sóng to gió lớn này không hợp pháp thì a bảo nhi làm sao có thể kích phát ra người dạy tơ giới chỉ năng lực đặc thù nàng mới bốn tuổi cũng siêu p h à m giả càng không khả năng hiểu được tinh thần lực vận dụng kia nàng lại như thế nào làm được vì lý do an toàn tả nghị đem người dạy tơ giới chỉ từ tiểu nha đầu trên tay h á i xuống ôn nu h nói bảo bối ngươi bây giờ nhắm mắt lại để cho ba ba rất tốt mà nhìn xem ngươi ừ bảo nhi không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại tả nghị dừng ở nàng k í c h phát linh lần này tả nghị điều chỉnh linh quan sát hình thức cùng t ầ n g thứ đem thấy rõ mục tiêu khóa chặt vì bảo nhi đại não một đoàn tiểu tiểu linh hồn chi hỏa sôi nổi xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong dĩ nhiên là lấy tả nghị tâm trí chi kiên nghị cũng không khỏi bị hung hăng địa chấn một bà bả. tuy bảo nhi linh hồn chi hỏa so với bản thân hắn quả thật giống như là ánh nến cùng thái dương khác nhau nhưng mà này đoàn linh hồn chi hỏa tinh khiết đến bất khả tư nghị tình trạng gần như không có bất kỳ ô nhiễm cùng tạc c h ấ t t ạ nghị tuyệt đối không nghĩ tới tiểu nha đầu dĩ nhiên là hoàn mỹ tinh thần thể cái gọi là hoàn mỹ tinh thần thể chỉ chính là có được tinh khiết linh hồn người bọn họ tinh thần b u ồ n nguyên gần như hoàn mỹ là trời sinh vu sư h ạ n g giống tối tối đỉnh cấp vu sư thiên phú cho dù là tại ạ xạ ạ thế giới trong có được hoàn mỹ tinh thần thể người cũng như phượng mao lân giác cực kỳ hy hi hữu bất kỳ một vị vu sư nhìn thấy bảo nhi kia tuyệt đối cũng sẽ điên cuồng thiện lương trận doanh bạch vu sư hội liều lĩnh địa thu nàng đương đệ tử t à ác trận doanh hắc vu sư cũng đều vì nàng không tiết giá lớn nhưng người sau mục đích không phải vì để cho nàng kế thừa y hế bát mà là mang nàng bồi dưỡng thành linh hồn chuyển sinh vật chứa cũng chính là cái gọi là đoạt xá a phát hiện này để cho tả nghị mười phần không lời muốn biết do hắn nguyên bản thế nhưng là có ý định qua đem bảo nhi bồi dưỡng trở thành cùng chính mình đồng dạng thánh kỵ sĩ giờ này khắp này tả nghị nhịn không được nghĩ một cái hắn từng nghĩ tới nhiều lần vấn đề bảo nhi ma ma đến t ộ n cùng là ai chương một trăm sáu mươi hai về ngươi rồi nếu như tả nghị là một vị tâm linh vô sư hoặc là bên người có một vị cường đại tâm linh vô sư hỗ trợ như vậy nhờ vào đặc thù vô thuật là hắn có thể đủ hồi tưởng chính mình toàn bộ nhân sinh ký ức khai thác xuất những cái kia sớm đã bị quên đi kinh lịch tiến tới cha tìm xuất chấn tướng nhưng mà tả nghị là kỵ sĩ nơi này là lam tinh mà không phải ạ xả ạt thế giới cho nên câu đố chỉ có thể tạm gác lại về sau lại cởi bỏ có lẽ cả đời đều tìm không được đáp án thế nhưng cũng không có liên quan hắn có trước mắt bé gái liền đầy đủ ba ba bảo nhi lén lút mở mắt lo lắng mà hỏi ngươi có phải hay không tức giận ta về sau không còn như vậy ba ba không có tức giận tả nghị mỉm cười mang nàng ôm vào trong lòng vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng nói bảo nhi cũng không có làm sai sự tình ta tới dậy ngươi như thế nào sử dụng cái giới chỉ này được không nào khó trách bảo nhi như thế thông minh cùng n h u thuận so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn rất nhiều nguyên lai là bởi vì nàng có được lấy hoàn mỹ tinh thần thể với tư cách là tiểu nha đầu vũ em tả nghị đối với cái này cảm thấy vô cùng tự hào ừ còn có một chút đắc ý thực sao tiểu nha đầu kinh hỉ ta có thể chơi nha nàng kỳ thật vô cùng thích người dạy tơ giới chỉ chỉ bất quá vừa rồi ngoài ý muốn phạm phải sai lầm lớn nội tâm mới thấp thỏm bất an đương nhiên tả nghị cười đem người dạy tơ giới chỉ một lần nữa bọc tại nàng ngón giữa tay phải nói nó liền về ngươi nha đối với tả nghị mà nói hoàn toàn b ả n người dạy tơ giới chỉ cũng chỉ là món có chút thú vị tiểu đồ chơi mà thôi bản thân giá trị còn không bằng vừa mới độ thượng tầng kia sát mại bí ngân nếu như bảo nhi thích đó là đương nhiên là tặng cho nàng chơi nếu như tiểu nha đầu chỉ là phổ thông hài tử người dạy tơ giới chỉ đối với nàng không có bất kỳ tác dụng nhưng hoàn mỹ tinh thần thể hoàn toàn bất đồng vừa rồi n g o ạ i ý muốn cho thấy nàng có được lấy khống chế mai này phù văn chỉ hoàn năng lực kia nàng đeo lên người dạy tơ giới chỉ đã có thể đương đồ chơi lại có thể đủ với tư cách là không sai phòng thân trang bị tả nghị làm sao có thể keo kiệt tối hay là tả nghị vì người dạy tơ giới chỉ đ ề u khắc tụ tinh hối thần phù văn mai này trung cấp phù văn cùng nàng hoàn mỹ tinh thần thể không thể nghi ngờ là tuyệt phối người sau kỳ thật liền tương đương với siêu đại hiệu tinh thần bảo thạch mặc dù nói bảo nhi hoàn mỹ tinh thần thể trước mắt trả lại rất nhỏ nhưng tương lai tiềm lực không thể hạ l ư ợ n g người dạy tơ giới chỉ cùng tụ tinh hối thần phù văn có trợ giúp nàng hoàn mỹ tinh thần thể phát triển chỉ bất quá bởi vậy bảo nhi chẳng khác nào là hướng vu sư trên đường càng chạy càng xa mà thân là kỵ sĩ tả nghị thì như thế nào có thể dẫn đạo nàng trở thành một vị chân chính vu sư lâu này đương nhiên hoàn mỹ tinh thần thể đối với kỵ sĩ tu luyện cũng có vô cùng tốt phụ trợ tác dụng bất quá này giống như là cầm một k h o ả n một nghìn cạ dạ đỉnh cấp kim cương coi như môi khoan đến sử dụng thật sự là quá mức phung phí của trời vấn đề này tả nghị tạm thời không có suy nghĩ nhiều trung quy bảo nhi bây giờ còn quá nhỏ hắn cũng không phải nói liền thực không có cách nào tới b à bối tả nghị cầm chặt nàng bàn tay nhỏ bé ba ba dạy ngươi ngươi hẳn là như vậy chơi Suy. một cây dài nhỏ mà cứng cỏi tơ nhện k í c h sạn chúng mục tiêu vài mét bên ngoài vách tường phía đầu một mực địa dính chặt ở phía trên sau một khắc tơ nhện tại trong chớp mắt bị thu hồi hào hào chơi a trong tầng hầm ngầm rất nhanh vang lên bảo nhi như chuông bạc tiếng cười tại tả nghị dưới sự trợ giúp nàng rất nhanh liền thuần thục địa nắm giữ người dạy tơ giới chỉ chính xác phương pháp sử dụng chẳng những có thể đủ kích phát ra tơ nhện thuật cùng mạng n g n thuật mà còn hiểu được vận dụng thu thả lôi kéo đơn giản kỹ xảo mặc dù nói giới hạn trong tinh thần lực hạn mức cao nhất nàng kích phát ra tơ nhện rất nhỏ mạng nhện chống đỡ chết bất quá hai thước vông nhưng vô luận là tốc độ công kích còn là tơ nhện trình độ bền bỉ cũng không so với tả nghị không sai biệt lắm đây là hoàn mỹ tinh thần thể chỗ cường đại năng lực chất lượng siêu cấp cao chính ngươi thử lại lần nữa a nhìn thấy bảo nhi đối với người dạy tơ giới chỉ đã điều khiển tự nhiên tả nghị t i ể u bông u ra tay ừ tiểu nha đầu sớm đã không thể chờ đợi được địa kích động nâng lên bàn tay nhỏ bẽ lộ ra người dạy tơ giới chỉ nhắm ngay thái khắc vương mới vừa rồi bị mạng nhện hồ qua mặt tham ăn thái nhất thời đã giật mình lập tức xông lại cọ mặt vây đuôi liều mạng làm n ũ n g bảo nhi tha mạng à, vương không muốn a a a ta đùa giỡn với ngươi nha bảo nhi nhanh chóng an ủi nó a thái nghe lời đừng khóc nha tham ăn thái rưng rưng nước mắt hù chết v ư n g bảo nhi sờ sờ nó đầu chó ánh mắt liếc về phía ngồi sổm bố trí vật trên kệ ra ra a lắm mồm ra sợ tới mức lập tức triển khai cánh l y c h lăng địa bay ra thủ công phường phi mạng lưới bộ chim là trái pháp luật hành vi cũng nói là đùa cập nha bảo nhi chu cái miệng nhỏ nhắn lần nữa cảm giác được chính mình lòng tham mệt mỏi nàng nháy mắt mấy cái hướng về phía thủ ở bên cạnh cự linh vu nô n a cổ lộ ra khuôn mặt tươi cười a cổ toán bảo nhi nhìn chung quanh đều không có tìm được phù hợp thí nghiệm mục tiêu không dễ chơi ùi trà nàng đã chưa đủ tại đối với vách tường cùng không bình phóng ra tơ n h ệ n thuật cùng mạng n h ệ n thuật tà nghị cười sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói hảo hôm nay liền chơi đến nơi đây à nó là không thể chơi nhiều hiện tại không sai biệt lắm nên tắm rửa ngủ mặc dù nói sử dụng người dạy tơ giới chỉ đối với có được lấy hoàn mỹ tinh thần thể bảo nhi gánh nặng rất nhỏ nhưng lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều cũng không phải chuyện tốt vì lý do an toàn hắn cùng bảo nhi làm ước pháp tam trương hảo bảo nhi đánh cho ngáp r ồ i ra bàn tay nhỏ bé vô vô miệng nói ba ba ngủ ngon bảo bối ngủ ngon tả nghị tại trên c h á n nàng hôn một ngụm làm ngộng đẹp ừ bảo nhi sôi nổi rời đi tầng hầm ngầm thái khắc cùng á cổ hai vị trung bộc u lập tức chặt chẽ theo sau chính là có chúng thiếp thân bồi bạn cùng trợ giúp cho nên tả nghị mới có thể bỏ mặc tiểu nha đầu trong nhà tán loạn tự mình rửa tắm chính mình ngủ không cần muốn lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n cũng không có so với á cổ càng quản gia tốt bảo mẫu ngay kế tiếp buổi sáng tả nghị cùng thường ngày mang theo bảo nhi đi đến thiên hoàng võ đạo quán thương vũ lâm làm việc hiệu suất vô cùng cao đã làm cho người ta đem nguyên lai、like、một gian chữ tàng thất đằng để chống sạch sẽ, sẽ quét dọn trải lên địa kê đơn giản địa cải tạo thành vì độc lập phòng luyện công Như vương tiểu kiều cùng bảo nhi như trước vẫn là nguyên lai、like、kiếm phòng sau đó tả nghị tại mặt khác một gian kiếm thất tiếp tục truyền thụ thương vũ lâm kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp bởi vì thương vũ lâm đạt được sinh mệnh tuyển thủy tầm b ổ cộng thêm nàng bản thân chính là một vị có chút thiên phú chức nghiệp võ giả cộng thêm tả nghị toàn lực tài bồi cho nên nàng tiến độ tu luyện vô cùng nhanh thực lực để thăng cực kỳ rõ ràng tả nghị đoán chừng tối nhiều một tháng thời gian thương vũ lâm liền có thể ngưng tụ kỵ sĩ c h i tâm trùng kích kỵ sĩ giai vị trở thành một vị chân chính siêu phàm giả lao sư thừa dịp tả nghị tại kiếm trong phòng chỉ điểm bảo nhi luyện tập phả s tần cung đình thập tự kiếm thuật thời điểm vương t i ề u kiều biết vâng lời nói thứ bảy này buổi tối n g à i có danh không ba ba của ta muốn vì ta xử lý bàn bái sư tiệc tả nghị dợ khóc dợ cười ta không phải là đã sớm nói để cho ba ba của ngươi không cần mang phiền toái nhiều như vậy bởi vì tả nghị xuất thủ cứu vương t i ề u kiều chuyện kia vương t i ề u kiều cha mẹ đối với tả nghị vị này ân nhân vô cùng cảm kích lại nhiều lần mà nghĩ phải báo ử vương vĩnh cường làm người rất chú ý hắn và thê tử từng mang theo quý trọng lễ vật lại tới võ đạo quán ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn bị tả nghị từ chối nhã nhặn hiện tại lại biến đổi pháp địa biểu đạt lòng biết ơn để cho tả nghị cảm thấy bất đắc dĩ hắn cứu người không phải vì muốn người khác báo đáp chỉ là tuân theo chính mình mỹ đức tín ngưỡng sớm đã đạt được xứng đáng hồi báo cho nên tả nghị tiếp nhận vương vĩnh cường lòng biết ơn nhưng không có muốn đối phương lễ vật thật không cần lao sư vương tiểu kiều, kiều sử dụng ra làm nũng t h ầ n công van cầu ngài nhờ cậy nhờ cậy ba nàng chắp tay trước ngực bày ra tội nghiệp bộ dáng hào ba hào ba t a n g h ĩ thật sự là bị nàng mài đến chịu không nói vậy thứ bảy này buổi tối à thế nhưng ngàn vạn không muốn khiến cho tình cảnh quá lớn ta không thích a vương tiểu kiều, kiều nhất thời phát ra hoan hô vỗ bộ ngực nhỏ cam đoan nói ngài cứ yên tâm đi ta đây cùng lao ba nói ba nàng cao hứng bừng bừng địa cho nhà mình lao ba gọi điện thoại báo tin vui tà nghị bất đắc dĩ lắc đầu hắn không thích khiến cho như vậy huy động nhân lực nhưng dù nói thế nào tri ân đồ báo có ơn tất báo đều là loại đáng cổ vũ mỹ đức mà trên thế giới này có thể tuân theo loại này mỹ đức người kỳ thật cũng không phải quá nhiều ngược lại là có chút người đấu gạo nuôi dưỡng ử, g á n h gạo dưỡng thủ canh một đưa lên đặt mua đặt mua cầu đặt mua duy trì cảm ơn mọi người chương một trăm sáu mươi ba không có cấp bậc hàng châu thượng hồ khu cảnh thự cao ố c tà nghị tháo xuống kính dâm nhìn lên nhất nhãn chỗ này ba mươi chín tầng cao cao ố c sau đó cất bước đi đến thật dài bậc thang tà đại ca tần cầm đang đứng tại cửa lớn vẻ mặt tươi cười về phía hắn phất tay gọi tiểu thư ký hôm nay an mặc một bộ phấn lục sắc váy dài tóc dài xóa vai không thi phấn trang điểm hiện lộ tự nhiên mà thanh thuần rất là hấp dẫn không ít lui tới nhân viên cảnh sát ánh mắt nhưng nàng toàn bộ lực chú ý đều tại tả nghị trên người kỳ thật ngươi không cần hạ xuống tiếp ta tả nghị cười nói ta có dây thông hành hoàn toàn có thể trên mình hắn là vừa vặn đón đến tần cầm thông báo nói là siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện muốn gặp chính mình cho nên chạy tới lại không phiền thoái tần cầm cười một tiếng tạ đại ca ngũ trưởng quan đang trong phòng làm việc chờ ngươi chúng ta lên đi ừ tà nghị gật gật đầu đi theo tần cầm một chỗ tiến nhập cảnh thự cao ố c lên tàu thang máy đi đến cấp cao nhất trưởng quan văn phòng đương tần cầm ấn hạ hai mươi chín tầng cái nút tà nghị tò mò hỏi ngươi biết ngũ trưởng quan tìm ta có chuyện gì không tà nghị gia nhập giang nam siêu quản cục thời gian tuy rất ngắn nhưng đối với siêu quản cục ngũ đại bột vẫn có sở rõ ràng vị này cấp cao nhất trưởng quan chẳng những là vang danh xa gần võ đạo gia lại càng là một vị cấp độ a siêu phàm giả thực lực sâu không lường được nghe nói đại hạ ba mươi sáu hành tình siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan toàn bộ đều là cấp độ a siêu phàm giả tọa c h ấ n một tỉnh c h i địa giống như định hải thần c h â m tồn tại cũng là gắn bó địa phương ổn định hạch tâm lực lượng tạ nghị đối với ngũ vĩnh kiện chỉ nghe kia danh không thấy kỳ nhân đối với người sau đột nhiên triệu kiến không khỏi cảm thấy hiếu kỳ bản thân hắn suy đoán rất có thể là bởi vì người dạy tơ sự kiện tiếp sau ta cũng không biết ta t ầ n cầm nói ta cũng là đột nhiên đón đến thông báo với ngươi liên hệ bất quá tả đại ca ngươi yên tâm chúng ta ngũ trưởng quan nhân rất tốt ngươi không cần lo lắng ta nghị cười cười hắn có cái gì tốt lo lắng đúng ta nghị chợt nhớ tới một vấn đề cấp độ a có phải hay không siêu phàm giả cấp bậc cao nhất hắn lúc trước nắm giữ tin tức biểu hiện lam tinh thế giới siêu phàm giả chia làm a b c d E cùng、F、cấp 6, nhưng địa phương hành địa tân cầm nhẹ dọn g hồi đáp ta nghe nói cấp độ a phía trên còn có ạn phả cấp siêu phàm giả cũng gọi là anh hùng cấp chúng ta đại hạ cũng chỉ có hai vị anh hùng cấp siêu phàm giả đều ở kinh thành trong tổng bộ mặt bữa bữa, nàng bổ sung chúng ta giang nam siêu quản cục liền ngũ trưởng quan một vị cấp độ a nguyên lai、like、như thế tà nghị biết quả nhiên không có đơn giản như vậy cũng không biết cấp độ a cùng hạn phạ cấp siêu phàm giả đối ứng ạ xạ ạ thế giới cái nào cấp bậc kỵ sĩ hoặc là vô sư bình thường mà nói tối cao hạn phạ cấp hẳn là thấp hơn chuyển kỳ giai vị bởi vì lam tinh thế giới duy độ cũng chỉ có cấp ba nhưng hiện tại tả nghị không ngừng phát hiện lam tinh thế giới cùng phổ thông thấp duy thế giới có rất nhiều bất đồng không thể coi như không quan trọng cấp độ a cùng hạn phạ cấp siêu phàm giả đến cùng có cái dạng gì thực lực còn phải gặp qua mới biết được điều này làm cho tả nghị có chút chờ mong cùng ngũ vĩnh kiện gặp mặt đinh thang may đứng ở đệ hai mươi chín tầng cửa kim loại từ từ mở ra t ả đại ca bên này tại tần cầm dưới sự hướng dẫn tả nghị đi đến cấp cao nhất trưởng quan văn phòng đương bên ngoài thư ký thời gian cấp cao nhất thư ký hướng ngũ vĩnh kiện thông báo thời điểm tần cầm đối với hắn nói t ả đại ca ta liền đem ngươi đến nơi này có việc lời ngươi bất cứ lúc nào cũng là xe ô ta t ả nghị cười nói hảo tà ầ cầm n nhất nghị nói, vấn, n cấp cao nhất thư ký mỉm cười cố mỉm sau khi khỏi, ký thư rời đối với tả nghị nói, tả g h i ệ nghị tại có thể tiến Tả có Cảm ơn. n vào. gật gật đầu thông qua phòng kế cửa đi vào ngũ v i n h kiện văn phòng cũng không lớn lắp đặt thiết bị có rất đơn giản thậm chí đều đã có chút đơn sơ tình trạng trừ một cái bàn làm việc một cái tổ hợp tủ cùng một bộ ghế s o f a ra c ư nhiên lại không có nhà khắc chiếc một vị khoảng bốn mươi tuổi trung niên nam tử đang ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn thấy tà nghị đi vào hắn mỉm cười đứng dậy chủ động hướng tả nghị vươn tay tả cố vấn ngươi hảo ta là ngũ vĩnh kiện ngũ trưởng quan ngươi hảo tả nghị cùng hắn nắm chặt tay trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc ngũ vĩnh kiện tướng mạo vô cùng bình thường thân cao cũng bình thường thuộc về loại kia ném trong đám người tìm không ra tới loại hình thế nhưng tả nghị có thể cảm giác được tại đây phần bình thường phổ thông phía dưới sở ẩn sâu lực lượng xuất phát từ lễ phép cùng đối với mỹ đức tín ngưỡng tuân thủ tả nghị vô dụng linh đi tỉ mỉ quan sát ngũ vinh kiện sinh mệnh chi hỏa bất quá ngũ vinh kiện tuyệt đối là hắn chô gặp phải qua tối cường siêu phàm giả không hổ là tọa c h ấ n một tỉnh đại lão tả cố v ẫ n mời ngồi ngũ vinh kiện làm u ố n mời thủ thế ra hiệu tả nghị tại trên ghế s a lon ngồi xuống hắn tự mình lấy ra lá trà cùng n g â m nước vì tả nghị ngâm vào nước chén nước trà vừa cười vừa nói đã sớm muốn gặp ngươi nhưng vẫn luôn không có cơ hội hôm nay thỉnh ngươi qua kỳ thật là một chuyện khác cảm ơn Tà ngày h hỏi, chuyện gì? Vậy sự tình chờ một chút không Vinh hán ị lại nói, không nóng nảy. Ngũ Vinh Kiện Vậy nảy. vây vây tay, nóng Ngũ gì? sự một nghị bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, nói, ta đã xem qua người ghế ạ ta qua xem đã d tơ xuất thủ, bằng không sự tình sự sự kiện không người liền phiền thoái. lần này mắn bằng Ngày báo cáo, có may đó tả nghị sau khi rời khỏi siêu quản cục trợ giúp tiểu đội cùng địa phương nhân viên cảnh sát một chỗ trên mặt đất hạ trong động quật thanh lý xuất một đầu dị hóa nhện bự cùng vượt qua năm mươi đầu phổ thông dị hóa nhền n ệ n nói là phổ thông chỉ là đối với đại người dạy tơ mà nói những cái này dị hóa nền nhện tồn tại đối với địa phương hình thành thật lớn uy hiếp tại trộm săn nuôi dưỡng trận đại lượng h t trừ, đã đem mục tiêu nhắm ngay cư dân tà nghị tới có thể nói vô cùng kịp thời chẳng những cứu ra sáu người người mất tích giống như đem lớn nhất nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh n g ư ờ i công huân ban thưởng hôm nay sử dụng hạ xuống ngũ v i n h kiện nói tà cố vấn ngươi có hay không cân nhắc thành cho chúng ta siêu quản cục thành viên chính thức tà nghị cười cười nói ta cảm giác hiện tại như vậy rất tốt ta biết ngũ vinh kiện không có cảm thấy ngoài ý muốn hắn nói ngươi khẳng định không thích bị trói buộc này không có liên quan nhưng ta mạo muội hỏi một câu t a cố vấn thực lực ngươi đạt tới cấp bậc gì đổi thành người khác hỏi như vậy kia thực rất mạo muội nhưng hắn là cấp độ a siêu phẳng giả giang nam hành tình siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan hơn nữa ngự khí cùng thái độ đều vô cùng thành khẩn ta n g h ĩ trầm ngâm một chút ta n g h ĩ có thành thật tín ngưỡng cho nên không thể nói dối nhưng không nói láo không có nghĩa là người khác hỏi cái gì hắn liền nhất định phải trả lời cái gì ngũ vinh kiện vấn đề này kỳ thật không tốt trả lời nếu như dựa theo làm tinh thế giới tiêu chuẩn tả nghị toán cái nào cấp bậc đâu này tiêu chuẩn đáp án chỉ sợ là không có cấp bậc không quan hệ ngũ vinh kiện lập tức nói ta liền tùy tiện hỏi hỏi ngươi không cần để ý ta ý định đem ngươi siêu phàm cấp bậc một lần nữa nhận định vì cấp độ a ngươi thấy thế nào trước mắt tả nghị tại siêu quản cục chứng thực cấp bậc là cấp e hiện tại tất cả mọi người biết cấp bậc này đối với hắn mà nói chính là chê cười không có ai rõ ràng tả nghị thực lực chân chính t ầ n g thứ bao gồm ngũ vinh kiện cũng căn bản nhìn không thấu tả nghị nền tảng cho nên hắn đối với tả nghị thái độ hoàn toàn là ngang hàng vì tả nghị một lần nữa bình xét cấp bậc là đối với tả nghị tôn trọng đồng thời cũng là vì lôi kéo ở vị này cường đại cố vấn đặc biệt cảm ơn tả nghị không có ý kiến vô luận là cấp e còn là cấp độ a đối với hắn thực không có bao n h i ê u khác biệt bất q u a chứng thực cấp độ a như vậy siêu quản cục sở hữu nhiệm vụ cũng sẽ đối với tả nghị mở ra h ã n tại siêu quản cục nội bộ quyền hạn cũng đồng bộ tăng lên tới cố vấn cấp bậc cao nhất ngũ vĩnh kiện một mực ở rất tỉ mỉ địa quan sát tả nghị nhìn thấy tả nghị lúc này lạnh nhạt bộ dáng trong lòng của hắn có chút cảm thán cấp e đến cấp độ a đây chính là trực tiếp trèo lên đỉnh to lớn bay vọn đại hạ siêu quản cục thành lập đến nay cấp độ a cố vấn có thể đếm được trên đầu ngón tay giang nam siêu quản phân cục lại càng là chưa bao giờ có vừa mới làm ra quyết định này thời điểm ngũ vinh kiện là có b ă n k h o ă n lo lắng thoáng cái đem tả nghị nhổ có quá cao nhưng là đến từ kinh thành phương diện phản ứng lại thúc đẩy hắn quyết định không tiếc giá lớn cũng phải đem tả nghị lưu lại vậy chúng ta hiện rồi hay đi ngũ vinh kiện đứng dậy nói đi gặp mấy vị kinh thành người tới bọn họ hôm nay là tới tìm ngươi tả cố vấn đương tả nghị đi theo vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan dùng chân thật đáng tin ngự k h i nói thỉnh ngươi minh bạch mặc kệ đối phương nói cái gì hoặc là muốn làm cái gì ta cùng chúng ta giang nam cục với ngươi đều là đứng ở đồng nhất trận tuyến canh hai đưa lên cầu đặt mua duy trì chương một trăm sáu mươi bốn không để ý đại cục có thể khiến một vị tay cầm quyền hành cấp độ a siêu phàm giả như thế trịnh trọng chuyện lạ tả nghị biết chạy tới siêu quản cục tìm chính mình người khẳng định không giống bình thường nhưng hắn không sợ hãi đi theo ngũ vĩnh kiện tả nghị tại khách quý phòng khách t r o n g nhìn thấy mấy vị kinh thành khách đến thăm vị này chính là chúng ta giang nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt tả nghị ngũ v i n h kiện đầu tiên vì người tới giới thiệu tả nghị sau đó lại vì tả nghị giới thiệu đối phương tả cố vấn vị này chính là hạ siêu liên tổng hội ngoài liên bộ chủ nhiệm hứa dương hoa vị này chính là hạ siêu liên giang nam phân hội quản lý trưởng khấu hải còn có vị này chính là chúng ta siêu quản tổng cục đặc phái đại biểu hạ h â n trong ba người hứa dương hoa t r ư ờ n g bốn mươi tuổi thân mặc một bộ bạch sắc áo không b â u trang con dài màu đen cùng một đôi màu xám dày vải rắn người gầy mắt lộ ra tinh mang hắn tay trái vuốt vuốt một đôi sáng loáng sáng cầu thép mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thân sắc nhiều hứng thu địa đánh giá tả nghị khấu hải nhìn qua hứa dương hoa tuổi trẻ không ít may kiếm mắt sáng khí độ n g h i ê m nhiên thần thái bên trong tràn ngập huy nghiêm hắn nhìn hướng tả nghị trong ánh mắt mang theo một tia thận trọng cùng ngưng trọng về phần vị tia siêu quản tổng cục đặc phái đại biểu hạ hân là một đại mập mạc cười tủm tỉm bộ dáng rất giống là phật di lặc hạ hân đối với tả nghị nóng nhất tình ngũ vinh kiện vừa dứt lời hắn lập tức hướng tả nghị dỗi ra mập mạp đại thủ tả cố vấn ngươi hảo ngưỡng mộ đại danh đã lâu hạ đại biểu ngươi hảo tả nghị cùng hắn nắm chặt tay phát hiện đối phương trong lòng bàn tay làn da cực kỳ t h ô lệ cùng cầm lấy khôi nham thạch không sai biệt lắm ngũ vinh kiện nói chúng ta ngồi xuống nói đi mọi người tại phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống ngũ vinh kiện cùng tả nghị ngồi một loạt đối diện là hứa dương hoa cùng khấu hải mà hạ huân dựa và ở bên phải đơn độc một chương xô p a ghế dựa tả cố vấn mập mạp đại biểu đầu tiên mở miệng nói hôm nay ta là đại biểu siêu quản tổng cục cùng đi hạ siêu liên hai vị đồng nghiệp hướng ngươi rõ ràng một chút hai ngày trước tại ba đá ngầm san hô c h ấ n đã phát sinh người dạy tơ sự kiện hy vọng ngươi có thể cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp tả nghị nói chuyện đã xảy ra đều tại trong báo cáo các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sự kiện báo cáo là trung minh g h i dính đến người dạy tơ bộ phận nội dung là tả nghị cung cấp đã là vô cùng kỹ càng khấu hải ho khan hai tiếng ánh mắt sáng n g ờ i địa nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị nói phần này báo cáo chúng ta đã xem qua chúng ta bây giờ muốn biết là người dạy tơ bị ngươi giết chết nó siêu phàm c h i nguyên có phải hay không bị ngươi lấy đi vâng tả nghị hồi đáp người dạy tơ siêu phàm c h i nguyên trong tay ta siêu phàm c h i nguyên là lam tinh thế giới thuyết pháp ạ xa ạ thế giới ma thú siêu phàm hạch tâm gọi là ma tinh khấu hải cùng hứa dương hoa lẫn nhau nhìn xem đại khái là không nghĩ tới tả nghị thừa nhận có như thế thông khoái hai người cũng không biết tả nghị không gian chỉ hoàn trong số lượng tối đa đồ vật chính là ma t ì n h người dạy tơ siêu phạm c h i nguyên ở trong đó căn bản dạy không hơn hiệu hắn có cái gì không nguyện ý thừa nhận khấu hải vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói tả cố vấn ngươi tư tàng siêu phạm c h i nguyên phạm điều lệ sao không tuân theo quy định tả nghị nhịn không được cười lên ta cùng siêu quản cục sở ký trong hiệp nghị có chiến lợi phẩm xử trí điều khoản y theo ta tại người dạy tơ sự kiện trong cống hiến đẳng cấp trong a chỉ chi cũng cục cố vấn đặc phàm không không theo định. lấy nguyên quy đi siêu Siêu biệt tuân quản vấn t ê n tương đương thực tế với dòng thành nhiệm ô hân đó i hiến ể m cùng công càng càng cao. ban thưởng, công hiến càng lớn ban thưởng càng cao. Trong đ có cùng chiến lợi phẩm liên quan điều khoản tả nghị tại người dẹn tơ sự kiện trong độ c ô n g hiến tối thiểu đạt tới chín mươi phần trăm vẹn vẹn chỉ lấy đi một mai siêu phàm c h i nguyên tuyệt đối xem như lương tâm ngũ v i n h kiện lập tức nói tả cố vẫn cách làm không có bất cứ vấn đề gì khấu quản lý trưởng xin chú ý ngươi ngôn t ử vị này cấp độ a đại lao ủng hộ tả nghị lập tức đem khấu hải vừa mới dâng lên khí thế đánh đẻ xuống hứa dương hoa bỗng nhiên thẳng tắp cái eo nói ngũ cấp cao nhất người dạy tơ là chúng ta hạ siêu liên tài sản nó thuộc sở hữu tại chúng ta hạ siêu liên phòng thí nghiệm đương nhiên cũng bao gồm người dạy tơ siêu phàm c h i nguyên quả là thế tả nghị không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý m u ố n bởi vì lúc ấy cái kia d ễ nạ tạ đã nói qua tương tự chân tướng của sự tình lại rõ ràng bất quá người dạy tơ là từ hạ siêu liên trong phòng thí nghiệm chạy đến chạy được ba đá ngầm san hô chấn bên kia đ à o động phồn diễn sinh sống dễ nạ tạ đám người là nhận được tin tức chạy đến l ù n g bát kết quả bị tả nghị trước tiêu diệt hiện tại hạ siêu liên người đến cửa hưng sư v ấ n tội mục đích là muốn cầm lại siêu phàm c h i nguyên chê cười ngũ vinh kiện vô ghế s o f a ghế r ử a tay vịn phản bác hứa dương hoa các ngươi phòng thí nghiệm nhìn không tốt vật thí nghiệm khiến nó chạy đến thiếu chút hại chết nhiều người như vậy nếu như không có tả cố vấn ngươi biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng sao khấu hải mặt không thay đổi nói nhận được tin tức ta liền phái người đi qua không có các ngươi vị này tả cố vấn chúng ta như cũ có thể giải quyết vấn đề ngũ vinh kiện lành lạnh nói khấu hải không phải là ta xem thường ngươi không cần nói thủ hạ ngươi dù cho chính ngươi đi qua ngươi cũng đối phó không này đầu đã hoàn thành tiến hóa người dạy tơ giang nam siêu quản cục có bản thân phòng thí nghiệm trợ giúp tiểu đội đem người dạy tơ thi hải vận sau khi trở về phòng thí nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ liền đối với kia tiến hành kỹ càng phân tích cho ra kết luận tương đối kinh người nay đầu đại người dạy tơ lại đạt tới cấp độ b siêu phạm sinh vật tiêu chuẩn hơn nữa sắp tới vừa mới tiến hóa dấu hiệu vô cùng rõ ràng cộng thêm đại người dạy tơ có được lấy hơn m ộ ư ơ i vị tiểu đệ lại là tại chính mình trong địa bàn chiến đấu ngũ v i n h kiện không cho rằng đồng dạng là cấp độ b khấu hải có thể xác định nó nay cũng chính là ngũ v i n h kiện quyết định cho tả nghị cấp độ a đãi ngộ nguyên nhân căn bản bởi vì cái gọi là đánh người không mất mặt ngũ vinh kiện vung mạnh bàn tay tròn ném tại khấu hải trên mặt về sau người lòng dạ cũng không khỏi cảm thấy nóng rất đau sắc mặt đều đỏ lên hảo hạ huân hòa giải mọi người không cần ồn ào đều là huynh đệ đơn vị không cần phải vì chuyện này tổn thương hòa khí hứa dương hoa thật sâu nhìn ngũ vinh kiện nhất nhãn đối với tả nghị nói tả cố vấn người dạy tơ siêu phàm c h i nguyên chúng ta là nhất định phải thu hồi lại ngươi nói cái giá đi hắn không nghĩ tới ngũ v i n h kiện đối với tả nghị như thế duy trì vốn ý định lấy thế đ ạ người hiện tại không làm không được xuất điểm nội bộ xin lỗi để cho hứa dương hoa càng thêm không có ngờ tới là tả nghị c ư nhiên một ngụm từ chối không bán hứa dương hoa nhất thời xưng sở vị này hạ siêu liên chủ nhiệm giận tái mặt tả cố vấn ngươi suy nghĩ kỹ càng ta rất rõ ràng tả nghị phảng phất không có nghe được đối phương trong giọng nói ý uy hiếp nhàn nhạt cũng nói nói ta dùng người dạy tơ siêu phảm c h i nguyên làm cái nhẫn gọi là người dạy tơ giới chỉ hiện tại đã đưa g a o cho nữ nhi của ta hắn cười cười nói nàng rất thích hứa dương hoa nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không nói gì thêm nhưng phòng khách trong nhiệt độ trong chớp mắt hạ thấp một mảng lớn khấu hải thì hung hăng điệu nhìn c h ầ m c h ầ m hạ hơn mập mạc bôi cầm trên c h á n chảy ra mồ hôi nói tả cố vấn hạ siêu liên là huynh đệ chúng ta đơn vị ta hy vọng ngươi nhìn chung một chút đại cục không muốn vì đại cục ta nghị ngắt lời nói ai l ớ n cục ta tại sao phải nhìn chung hạ đại biểu ngươi là siêu quản cục đại biểu a ngươi bờ mông ngồi ở nơi nào lấy đại cục làm trọng quả thật buồn cười mập mạp này bờ mông lệch ra có có thể hạ vân nhất thời ngẹt lời cười khổ nhìn về phía ngũ v i n h kiện ngũ v i n h kiện nữ qua mặt cho đối phương một cái hót chính mình lĩnh hội tinh thần a hứa dương hoa hít sâu một cái thở dài thấp giọng hỏi đáng ra không gian phòng bên trong nhiệt độ lại rơi nữa bốn phía lại xuất hiện điểm một chút bông tuyết phiêu rơi xuống hàn ý từng trận thấu x ư ơ n g thấu tâm có đáng giá hay không có ta nói toán tả nghị hồi đáp các ngươi nếu như không phục k i a cứ việc tới thử xem hắn vừa dứt lời gian phòng nhiệt độ đ ố n g nhiên tăng lên trong chớp mắt từ ba chín thiên biến thành tam phục tiên làm cho người ta phảng phất đưa thân vào bếp lỏ nóng đến miệng đắng lơi khô hứa dương hoa cùng khấu hải sắc mặt đồng thời thay đổi tại tới siêu quản cục lúc trước hai người đã tương đối đánh giá cao tả nghị thực lực hiện tại mới biết được dĩ nhiên là sâu sắc đánh giá thấp vừa rồi hứa dương hoa cùng tả nghị đã qua một chiều thăm dò kết quả sâu sắc không ổn vậy cáo tử hứa dương hoa bỗng nhiên đứng dậy lại cũng không quay đầu lại rời đi khách quý p h ò n g khách khấu hải do dự một chút không nói tiếng nào theo sát rời đi ngũ vĩnh kiện suy cười một tiếng ánh mắt nhìn hướng xấu hổ không thôi hạ h â n hạ đại biểu thiên can vật áo ta liền không để lại ngươi ăn cơm ngươi tự tiện à. vậy ta cũng đi mập mạp bờ mông như là lắp đạn lò so đồng dạng nhảy dựng lên chạy chối chết ngũ vinh kiện đưa mắt nhìn hắn trông chạy đối với tả nghị nói hạ mập mạp kỳ thật không phải người xấu tả nghị gật gật đầu đột nhiên hỏi ngũ trưởng quan có thể hay không nói cho ta một chút hạ siêu liên ngũ vinh kiện s ư ơ n g sở chật cười nói không có vấn đề hắn thành công canh ba đưa lên c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm thật lớn một bàn cờ hứa dương hoa cùng khấu hải cùng đi ra khỏi luôn cảnh thự đại môn đứng ở cao cao trên bậc thang tám hàng châu thang tám nóng bỏng dương quang vị này hạ siêu liên tổng hội ngoài liên bộ chủ nhiệm sắc mặt âm hẳn có phảng phất như là dấu sâu ở dưới mặt đất vạn năm đen băng trên người hắn phát tán hàn ý để cho bên cạnh khấu hải cũng không khỏi có l ạ n h run t i ể u khấu hứa dương hoa bỗng nhiên mở miệng nói chuyện này tạm thời dừng ở đây ngươi về sau cầm lực chú ý đặt ở siêu quản cục phòng thí nghiệm bên kia đem bọn họ đối với vật thí nghiệm hiệu nghiên cứu tư liệu toàn bộ phục chế qua khấu hải trầm mặc một chút không cam lòng mà hỏi vậy vật thí nghiệm hiệu siêu phàm c h i nguyên chúng ta liền buông tha sao hắn vô cùng rõ ràng vì n à y đầu bị siêu quản cục mệnh danh là người dạy tơ vật thí nghiệm hiệu hạ siêu liên trả giá bao nhiêu giá lớn mắt thấy có đột phá tính thành quả không nghĩ tới cư nhiên khiến nó chạy đi trả lại rơi vào siêu quản cục trong tay với tư cách là giang nam phòng thí nghiệm thượng cấp trưởng phòng khấu hải khó t ử kia tội trạng còn nếu như có thể đủ tìm về người dạy tơ toàn bộ thi hải kia coi như là mất bỏ mới lo làm chuồng trong đó người dạy tơ siêu phàm c h i nguyên lại càng là trọng yếu nhất vô cùng có khả năng ẩn chứa vật thí nghiệm hiệu tự chủ tiến hóa bí mật hiện tại hứa dương hoa để cho hắn buông tha cho hắn thực rất không cam lòng lại đi đánh cắp siêu quản cục phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu càng giống là một cái cự đại trào phúng ta không phải là người kia đối thủ hứa dương hoa rất thản nhiên nói phảng phất một chút cũng không có một vị cấp độ a siêu phàm giả kiêu ngạo cùng tự tôn không buông bỏ ngươi n g h ị cùng một vị a cấp siêu phàm giả toàn diện khai chiến không a cấp khấu hải hai mắt con mắt rồi đột nhiên co rút lại ở đâu thế giới cấp độ a siêu phàm giả là bên ngoài cường đại nhất siêu phàm giả nhưng đồng dạng là cấp độ a thực lực cũng có cao thấp chi phân khấu hải đã rất cao đánh giá tả nghị vì có thể cầm lại siêu phàm c h i nguyên h ắ n đặc biệt từ kinh thành mời đến hứa dương hoa lại thông qua nhân mạch quan hệ hướng siêu quản tổng cục tạo áp lực phái một vị đại biểu hạ xuống tham dự cân đối thế nhưng khấu hải tuyệt đối không nghĩ tới hứa dương hoa cứ nhiên tự nhận thực lực không bằng tả nghị hơn nữa ngũ vĩnh kiện trả lại bày ra ủng hộ tư thế để cho hắn tính toán triệt để thất bại trọng yếu nhất là giang nam siêu quản cục nhiều vị a siêu phàm giả như vậy hạ siêu liên giang nam phân hội đối với phía trước một mực bảo trì ưu thế đem không còn sót lại chút gì khấu h ả i cảm giác chính mình dưới mông đít mặt vị trí đã lung lay sắp đổ hứa dương hoa tiếp tục nói nếu như muốn đối phó người này nhất định phải có chú đáo chặt chẽ kế hoạch ít nhất cần hai đến ba vị cấp độ a siêu phàm giả liên thủ thậm chí phải làm hào xuất hiện trọng đại hy sinh chuẩn bị hắn dừng ở khấu hải l ạ n h lạnh ánh mắt phảng phất xuyên qua người sau linh hồn ngươi cho rằng vậy cũng có thể sao hoàn toàn không có khả năng vật thí nghiệm hiệu tuy giá trị phi phạm nhưng không có khả năng đáng mấy vị cấp độ a hơi bị trả giá ngừng cao gắt đỏ giá lớn vì hắn vị này cấp độ b phân hội quản lý t r ư ở n g c h i đ i n à y miệng bắt tô hắn khấu hải nhất định phải một mực lương mang thế giới này biến hóa có quá nhanh h ứ dương hoa thu hồi ánh mắt thì thào lẩm bẩm tiểu khấu ngươi phải nhớ kỹ bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất chính ngươi suy nghĩ một chút ngươi mấy năm này đạt được bao nhiêu tài nguyên mà ngươi lại đang cấp độ b ê dừng lại bao lâu thời gian liệt nhất chi khấu hải mồ hôi rơi như mưa mà giờ này khắc này tại cảnh thự cao ốc hai mươi chín tầng khách quý p h ò n g khách bầu không khí lại là nhẹ nhõm mà hòa hợp trong phòng khí lạnh đánh cho trọn vẹn ngũ vĩnh kiện nói tính đang đầm đặc hơn ba mươi năm trước bảy vị cường đại siêu phàm giả dựa vào bảy khối thế giới thạch Liên thủ bảy đại, đại vượt qua liên theo thứ tự là hạ á siêu phàm liên hiệp hội y hỉa la siêu phàm liên hiệp hội mại thụy thêm siêu phàm liên hiệp hội âu lục siêu phàm liên hiệp hội tờ hờ i e lan siêu phàm liên hiệp hội ấn địa siêu phàm liên hiệp hội cùng không dày đặc siêu phàm liên hiệp hội d í t gào cự long băng x ư ơ n g man hùng sắt thép chi dực hỏa diễm thập tự mặt nạ hoàng kim phù đồ bạch tượng cùng đồ đảng hùng sư là đối ứng bảy đại vượt qua liên ký hiệu tuy mục đích tiền thế giới thượng siêu phàm tổ chức không cũng chỉ có bảy đại vượt qua liên thế nhưng chút bên trong loại nhỏ thế lực hoàn toàn vô pháp cùng bảy đại vượt qua liên chống lại đại bộ phận đều phụ thuộc vào bảy đại vượt qua liên mà các quốc gia siêu quản cục bao gồm đại hạ siêu quản cục thì là tại bảy đại vượt qua liên kết thành lập về sau mới lần lượt xây dựng hơn nữa chủ yếu nhân viên toàn bộ đến từ bảy đại vượt qua liên đại hạ siêu quản cục cũng giống như thế cho nên không ít siêu quản cục thành viên bản thân cũng là vượt qua liên hội viên cả hai giữa quan hệ cực kỳ phức tạp lẫn nhau ngăn được cũng lẫn nhau hợp tác vượt qua liên quyền lực chủ yếu nắm giữ ở đại phiệt thế g i a trong tay bọn họ đầu trước tiên nghĩ là lợi ích của gia tộc ngũ v i n h kiệt nói mà chúng ta siêu quản cục bảo vệ là quốc gia lợi ích cho nên sẽ có rất nhiều xung đột tuy vượt qua liên siêu phàm giả số lượng vượt xa chúng ta nhưng bọn hắn nội bộ phe phái mọc lên san sát như rừng lại xa không bằng chúng ta đoàn kết tựa như vừa rồi cái tên mập mạp kia hắn cười cười nói hạ ra là vượt qua liên trọng yếu một thành viên cái tên mập mạp này kỳ thật chính là tới đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế ba phải bờ mông khẳng định có điểm lệnh ra nhưng hắn không có đại biểu tổng hội hướng chúng ta tạo áp lực ý tứ hiện tại tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả càng ngày càng nhiều thế giới các nơi siêu phàm sự kiện nhiều lần phát sinh chúng ta đang gặp phải thời đại to lớn biến cách có lẽ dùng không bao lâu thời gian siêu phàm giả cùng siêu phàm giả thế giới đối với người bình thường sẽ không còn là bí mật ngũ vinh kiện cảm thán nói chúng ta đem hết toàn lực chúng ta phụ trọng bước tới vì phổ la đại chúng yên ổn cùng hạnh phúc có đôi khi chúng ta không làm không được xuất một ít thỏa hiệp cùng ngượng bộ t a cố vấn hy vọng ngươi có thể lý giải t a nghị gật gật đầu ta có thể hiểu được lý giải sắp xếp rõ ràng nếu ai dám lấn đến trên đầu của hắn như cũng một trường trục chết đương nhiên từ đối với mỹ đức tín ngưỡng tuân theo hắn phản kích từ trước đến nay đều là có lý có cứ sẽ không vượt qua tất yếu h ạ n độ về phần đại cục có thể ăn sao tả nghị chính mình đều có thể sáng tạo đại cục vậy là tốt nhất ngũ vinh kiện hân nhiên nói bất quá ta tin tưởng bọn họ về sau đơn giản cũng không dám tới t r e o cho ngươi vừa rồi tình hình ngũ vinh kiện đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi hứa dương hoa cùng tả nghị nếu đương trường bạo phát kịch liệt xung đột hậu quả kia thực không thể tưởng tượng nổi c ả n hắn thự tuy tính hạt biệt phá hủy khả phàm chưa nhân, cao ốc có Cấp cũng A đều độ đạn siêu bị không giả năng. sai là l m v â bạo bậc. đạn mắn cấp May hiện ứ a Hoa Dương b ế thế thế t tình trở nên không thể thu thập. Hy vọng như thế đi. Tà trường thạch khó không không cho Hy như Nghị Hắn h nói, mà lui, là quan, đi. cười cười giới cái i nên vọng đúng, ngũ để sự gì? Hắn hiện tại đã rõ ràng siêu quản cục cùng vượt qua liên giữa lý do cùng quan hệ biết cái gọi là sáng thế bảy anh hùng duy chỉ có đối với hứa dương hoa nói thế giới thạch cảm thấy yêu kỳ thế giới thạch vừa dương hoa do dự một chút nói thế giới thạch chỉ sợ là trong chúng ta thế giới tối đại một trong những bí mật ta rõ ràng cũng không coi là nhiều thế nhưng ta có thể báo cho ngươi thế giới thạch chẳng những là trong mạng lưới cơ sở hơn nữa thông qua thế giới thạch chúng ta siêu phàm giả có thể đi đến một thế giới khác một cái chân chính thế giới khác vị diện truyền tống thạch ta nghĩ trong chớp mắt liền hiểu được hắn hoàn toàn không nghĩ tới lam tinh thế giới thậm chí có vị diện truyền tống thạch tồn tại hơn nữa số lượng nhiều đạt bảy khối thế nhưng suy nghĩ một chút thế giới ý thức cùng thế giới thụ tả nghị t r ợ t phát hiện chính mình e rằng vừa mới tìm đến lúc trước từng trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề kia đáp án cuối cùng một khối ghép hình về thế giới ý thức vấn đề ba mười mấy năm qua bao gồm bảy anh hùng ở trong tổng cộng có vượt qua mười vạn danh siêu phàm giả tại bảy đại vượt qua liên chủ đạo đi đến thế giới khác trong khai mở lãnh thổ chúng ta thế giới cùng trong thế giới kỳ thật liền tương đương với kẻ khai thác nhóm hậu phương lớn hứa dương hoa nghiêm nghị nói đối với thế giới khác t h a m dò cùng khai thác có thể nói là chúng ta toàn thể nhân loại thiên niên đại kế t ạ c ô vấn nếu như ngươi có hứng thú đợi đến tiếp theo thế giới thạch mở ra ngươi hoàn toàn có thể đi thế giới khác nhìn xem t ạ nghị gật gật đầu thế giới khác ca hắn đã không biết tham dự chinh phục bao nhiêu cái nói thật hắn thực không có bao nhiêu hứng thú nhưng giờ này k h ắ c này t ạ nghị đã rất rõ ràng một trăm phần trăm là thế giới ý thức tại chủ đạo đây hết thảy k i u mục đích là vì để cho lam tinh từ tam duy tấn thăng đến tứ duy thực hiện từ thấp vĩ độ đến bên trong vĩ độ nhảy lên quả nhiên là hạ thật tốt đại tổng thể chương một trăm sáu mươi sáu sinh tử đại kinh khủng tả nghị đã từng thấy qua tính ra hàng trăm thế giới đã có cao duy thế giới cũng có thấp vĩ thế giới mà tại tả nghị trải qua sở hữu thế giới bên trong lam tinh thế giới khoa học kỹ thuật văn minh không thể nghi ngờ là rất đặc biệt t r ă m năm vị diện chinh chiến kiếp sống hắn cũng chưa bao giờ gặp tương đồng thậm chí gần tương đương thế giới tuy với tư cách là một người tuổi còn trẻ thấp vi thế giới lam tinh tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực khoa học kỹ thuật văn minh phát triển có thể nói huy hoàng thế nhưng tại tả nghị trong mắt loại này phát triển kỳ thật đã h á m vào bình cảnh bên trong vài thập niên trước lam tinh nhân loại liền leo lên mặt trăng vài chục năm cũng không có ở này khỏa vệ tinh xây dựng lên một tòa dù cho không người đứng canh cứ địa cự ly chân chính bay ra thái dương hệ như cũ còn có xa không thể chạm cự ly e rằng đang là vì như thế cho nên lam tinh thế giới ý thức mới bày hạ này bàn đại quân cờ lấy tiêu hao bổn nguyên tới cưỡng ép thúc đẩy thế giới t â n trước thế giới thụ cùng thế giới thạch bảy anh hùng trong trong lưới thế giới ác mộng không gian siêu phàm giả đại lượng thức tỉnh cuối cùng chính là vì thực hiện đối với thế giới khác chính phủ tiến tới đạt được đầy đủ tài nguyên để hoàn thành đột phá tà nghị ở trong đó cảm giác được một tia không thành công tiện thành nhân bi tráng ý vị hắn thậm chí hoài nghi chính mình năm đó n g o à i ý muốn xuyên việt đến ạ xạ ạ chưa chắc là ngẫu nhiên kỳ tích có lẽ chính là thế giới ý thức lén lút đưa rất nhiều người đi khác vị diện du học sau đó ôm cây đợi thỏ hắn bất quá là một cái trong số đó tà nghị biết có một loại tương tự đại khu trục thuật siêu cấp pháp thuật có thể đem người tùy cơ lưu vong đến cái nào đó không biết thế giới nhưng vấn đề này hắn không đi suy nghĩ nhiều bởi vì đáp án chỉ có đã hãm vào ngủ say thế giới ý thức mới biết được tà cố vấn ngũ vĩnh kiện cuối cùng đối với tà nghị nói chỉ cần ngươi đang đi đang niệm tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc như vậy siêu quản cục vĩnh viễn đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn ngươi cũng có thể đem nơi này coi như chính mình một cái k h á c gia